Bất quá lại nói tiếp cũng kỳ quái, không phải nói hoan ra ngõ hẹp sao, nhưng tự nàng từ Nam Dương trở về lúc sau, nàng cùng Hoàng hậu vẫn luôn cũng không có như thế nào gặp phải mặt. Hoàng hậu lần này giống trống khua chiêng mà khai hiến hội mời nàng, nàng một chút cũng không nghĩ đi, nàng hiện tại mang thai, cũng không tưởng cùng nàng gặp phải. Lục Ngân đầy mặt rồi dám mà nhìn tô ảnh, thôi ma ma hiện tại còn ở trong đại sảnh chờ đâu. Vương Phi, hiện tại nên làm cái gì bây giờ à? Rốt cuộc là có đi hay không đâu? Tô Ảnh nói thở dài, trên mặt cũng lộ ra chút khó xử thần sắc, nếu là đi, nhất định có chuyện phiền toái đang chờ, nếu là không đi, lại không thể nào nói nổi. Hồng Ba mắt sắc, chỉ vào cách đó không xa nói, "Kia không phải Thái hậu bên người Hồ Ma ma sao?" Tô Ảnh theo Hồng Ba tầm mắt vọng qua đi, đáy mắt lộ ra nhợt nhạt ý cười, "Hảo, không cần phải đi." Hồ Ma ma thực mau liền tới đây cấp Tô Ảnh thỉnh an. Nàng biết hiện giờ Hoài Vương phi ở Thái hậu tâm xưa đâu bằng nay, đối nàng là tất cung tất kính. Tô Ảnh nâng nâng tay, "Hồ ma ma mời ngồi đi." "Không dám." Hồ ma ma quy quy củ củ mà đứng ở một bên, đóng hỏi, "Vương phi, Thái hậu hỏi ngài thân mình hảo chút không có." Nói đến Thái hậu trong khoảng thời gian này quá đến cũng rất không cao hứng, hai cái tiểu bao tử không có tiến cung làm bạn, Lý ma ma cũng bị sai trở về. Nàng biết Dạ phi Bạch Sinh khí Trong lòng rất hụt hẫng, lúc này mới khiển hồ ma ma lại đây nhìn xem. Tô ảnh vốn dĩ thân mình gái hảo, mấy ngày nay uống lên vương thái y y dược tẩy khí rất hảo, người cũng tinh thần không ít. Nhưng lạ nàng không nghĩ đi tham gia hoàng hậu tiệc mừng thọ, tự nhiên phải làm xuất tinh thần không tốt, trạng thái lười biếng thần sắc, nàng xoa xoa cái trán, cũng không biết có phải hay không lần trước nghe thấy hoa hồng duyên cớ, gần nhất thân mình vẫn là mệt thật sự. Một bên hồng ba vội nói, vương thái y liền nói Nữ nhân mang thai tiền tam tháng thai giống nhất không xong, Vương phi còn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Lần trước sự là Thái hậu khúc mắc, Hồ ma ma vợ nói, "Thái hậu nương nương phân phó, nếu là Vương phi thân thể không khỏe, liền không cần tham gia hoàng hậu nương nương ngày sinh. Ta hoàng tổ mẫu săn sóc, chỉ là Tô ảnh sắc mặt có chút khó xử mà nói, chỉ là mẫu hậu ngày sinh." "Này không thôi ma ma." "Thôi ma ma bên kia liền từ lão nô đi nói đi." Vương Phi hiện giờ thân mình quý giá, chỉ lo cố hảo thân mình mới lả. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 701 cự tuyệt thiến hội chương nội dung, xong. Chương 702 cần người thu xếp. Hồ ma ma cùng thôi ma ma vừa mới rời đi không lâu, Lục Ngân liền cười nói, Vương Phi, Vương Gia đã trở lại đâu? Thình nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ hép. Tô ảnh theo Lục Ngân phương hướng xem qua đi, liền nhìn đến dạo Phi bạch hướng tới chính mình cái này phương hướng đi tới. Tiểu Duệ ngồi ở đầu vai hắn, đang ở cùng Dạ Phi Bạch nói cái gì, biểu tình đắc ý, cười đến giống chỉ tiểu lão thử. Dạ tiểu niệm quy quy củ củ mà đi ở Dạ Phi Bạch bên cạnh, mi mắt cong cong. Dạ Phi Bạch khó được mà không có bản khuôn mặt, một đôi mắt phượng tràn đầy quyến rũ lười biếng ý cười. Tô Ảnh nhìn phụ tử ba người hòa hợp bộ dáng, tâm chợt xuôi một loại ấm áp cảm giác. Tô tiểu Duệ làm như nói cái gì buồn cười sự, lục lạc tiếng cười từ hắn khẩu phát ra. Đôi mắt đều vui sướng mà mị thành một cái tuyến. Tô Ảnh cảm thấy Tô Tiểu Duệ ra mặt dậy vẫn là có chỗ lợi, sẽ làm Lũng sẽ chơi giấu, Liên Băng Sơn cha đều có thể có thể bị hắn thu phục. Dạ Phi Bạch mang theo hai đứa nhỏ tới rồi đỉnh hồng gió, Hồng Ba cùng Lục Ngân liền tức thời mà lui xuống. Dạ Phi Bạch nhìn Tô Ảnh liếc mắt một cái, không biết có phải hay không mang thai quan hệ, nàng trên người tựa hồ bịt kín một tầng tình thương của mẹ thánh khiết quang huy trên mặt mang theo điểm đạm ý cười. Trên người nàng đen nhánh đầu tóc tùy ý mà rối tung xuống dưới, làn da trắng đẹp như sứ. Dạ Phi Bạch tầm mắt dừng ở Tô Ảnh trên người thật vất vả mới thu hồi tầm mắt. Tô Tiểu Duệ nhìn nhìn Dạ Phi Bạch, lại nhìn thoáng qua Tô Ảnh, che miệng cười, cha nhìn chằm chằm vào mẫu thân xem làm gì? Chẳng lẽ mẫu thân trên mặt nở hoa sao? Tô Ảnh sắc mặt từng đỏ, tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Dạ phi bạch tầm mắt sắc bén mà liếc tô tiểu dệ liếc mắt một cái, vô vô tô tiểu dệ mông, xuống dưới. Không cần xuống dưới. Tô tiểu dệ ở dạ phi bạch trên vai ngồi trên nghiện, mặt dày mày dạn mà ngồi ở mặt trên không xuống dưới. Hắn giờ phút này hứng thú ngừng cao, ở dạ phi bạch trên vai rung đùi đắc ý, thừa ca, lạp lạp lạp lạp lạp. Tô ảnh, dạ phi bạch, dạ tiểu niệm nhìn hắn cái này hành động, tức khắc đẩy mặt hát tuyến. Tô ảnh nhưng thật ra không yên tâm. Nhìn không được nói, mau xuống dưới, tiểu tâm quăng ngã. Hào đi. Tô tiểu dệ chuyển biến tốt liền thu, ngoan ngoan ngầm tới, ở một bên ngồi song. Dạ tiểu niệm nhìn tô ảnh liếc mắt một cái. Mẫu thân, vừa rồi chúng ta nhìn hồ ma ma cùng thôi ma ma đã tới đâu. Tô tiểu dệ cũng tiếp lời nói, ta nghe được hồ ma ma nói cho thôi ma ma mẫu thân không đi tham gia hoàng tổ mẫu thiệt mừng thọ. Thôi ma ma kêu mặt âm chầm đến cùng cái gì dường như. Dạ phi Bạch cấp hai đứa nhỏ đổ trà, nhàn nhạt, nhạt mà nói: "Hiện giờ ngươi mang thai, yêu cầu tĩnh dưỡng, tự nhiên là không thể đi tham gia cái gì yến hội." Tô Ảnh khẽ miệng gợi lên trào phúng độ cung, chỉ sợ hoàng hậu nương nương không cao hứng đi. "Ngươi không cần lý nàng." Dạ phi Bạch nhíu mày, hắn rõ ràng Tô Ảnh cùng hoàng hậu chi gian đơn oán, tự nhiên hy vọng Tô Ảnh cùng hoàng hậu vĩnh viễn đều không cần gặp mặt mới hảo. Một cái là chính mình đời này yêu nhất nữ nhân, Một cái khác chung quy là chính mình mẹ ruột. Ân, tôi ảnh dụ con ngươi, nâng lên một bên ấm canh uống một ngụm. Hai đứa nhỏ thấy không khí không đúng, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Dạ Phi Bạch cũng không tưởng tiếp tục cái này xấu hổ đề tài, hắn ôn nhu nói, hiện tại quan trọng nhất chính là trong bụng hài tử, chuyện khác đều không cần tưởng cũng không cần để ý tới. Liêu Dung Hoa khoảng thời gian trước đi Tây Bắc, ta đã cho hắn đệ tin tức làm hắn mau chút trở về thế ngươi xem bệnh. Tô Ảnh nghe được Liễu Dung Hoa, mắt toát ra chờ mong thần sắc, lại nói tiếp cũng đã lâu không có nhìn thấy ca ca. Nàng tứ nam dương trở về lúc sau, vừa vặn nghe nói Liễu Dung Hoa rời đi kinh thành, lúc này mới một mặt cũng chưa thấy thượng. Dạ tiểu niệm hàng mi dài run nhẹ, thật là cứu cứu, hắn phía trước cũng không chịu như vậy tiêu hắn. Tô tiểu duệ ánh mắt sáng lên, là ta cái kia thần y ỉ ỉ cứu cứu sao? Tô Ảnh mỉm cười gật gật đầu. Tô Tiểu Duệ vỗ hai chỉ thịt đồ đồ tay nhỏ, hướng về phía dạ Tiểu Niệm nếp miệng nói, cứu cứu phía trước đối đáy ngươi đặc biệt hảo đúng hay không. Chờ cứu cứu trở về, ta làm nhất định phải làm hắn mang ta đi ra ngoài ngọn nhi. Dạ Tiểu Niệm, dạ Phi Bạch, Tô ảnh giờ khóc giờ cười, ngươi trừ bỏ chơi, liền không thể tưởng điểm khác. Tô Tiểu Duệ nghĩ nghĩ, ta muốn cho cứu cứu dạy ta y hề thuật, về sau ai khi dạy ta liền chát ai châm. Tô ảnh. Trong thủy cung, Thôi ma ma bị Hồ ma ma tống cổ lúc sau, cảm thấy chính mình bị bác mặt mũi, vừa trở về liền bắt đầu cáo trạng, Hoàng hậu nương nương, Hoài Vương phi không thể tham dự ngày ngày sinh. Hoàng hậu tâm không mau, chau mày, vì sao? Thôi ma ma đi đến hoàng hậu bên cạnh, thế nàng rót trà, Hồ ma ma nói Hoài Vương phi thân thể không khỏe. Hoàng hậu bưng lên một bên nước trà nhấp một ngụm, lạnh lùng mà hừ một tiếng, Hồ ma ma nói, Thôi ma ma trở lại Đúng là hồ ma ma hồi đến lão nô, nàng nói thái hậu nương nương có lệnh, hoài vương phi thân mình không khỏe không thể tham gia hoàng hậu ngày sinh. Lão nô nhìn này chỉ là lấy cớ thoái thác thôi. Hoàng hậu Tinh Xảo gương mặt thượng lướt qua một mạt âm len thần sắc, nàng hiện giờ mang thai, ỷ vào thái hậu sủng ái, đảo không đem buồn cung để vào mắt. "Thôi ma ma tán đồng nói, bất quá là mang thai mà thôi, sao có thể liền cái tiệc mừng thọ đều không thể tới?" Rõ ràng chính là ở làm bộ làm tịch làm bộ. Hoàng hậu tươi cười tràn ngập trào phúng, nàng thân mình suy yếu, hai tử còn không biết có thể hay không sinh hạ tới. Hiện tại nhưng thật ra làm đủ thế. Thôi mà mà theo nàng nói nói, Hoài Vương phi lại như thế nào kiêu ngạo, kia cũng là nương nương tức phụ nhi, như thế nào có thể liền hoàng hậu ngày sinh đều không đến đâu. Hoàng hậu hừ một tiếng, tức phụ. Hừ. Lại nói tiếp này Hoài Vương phi cũng thật là không biết tốt xấu. Chính mình không tới thỉnh an liền tính, còn suối rục hoài vương cũng không quá tới hoàng hậu trong cung. Thôi ma ma thấy hoàng hậu sắc mặt càng thêm lạnh băng, xoay đề tài nói, nhưng thật ra lục hoàng tử hiếu thuận ngày ngày tới thỉnh an, ngày sau hắn nếu cưới hoàng phi, nhất định sẽ hiếu thuận hoàng hậu. Hoàng hậu nghe được thôi ma ma nhắc tới lục hoàng tử, đôi mắt toát ra từ mồ ô nu, ngựa khí hàm chứa nhàn nhạt ý cười, phi mặc là cái chi kỷ hải tử, buồn cung trong lòng thực vui mừng. Lại nói tiếp hắn số tuổi cũng không nhỏ, lại quá chút thời gian cũng muốn vì hắn nên thu Hoàng phi, bổn cung tất yếu cho hắn tuyển một cái hiền lương thục đức Hoàng phi. Nương nương nói chính là. Hoàng hậu ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, trong cung đầu có rất nhiều Hoàng phi, Tô ảnh bất quá tới, có rất nhiều mặt khác Hoàng phi tới. Ta coi Ngũ Hoàng phi chính là cái hiếu thuận. Thôi ma ma phủ ở Hoàng hậu bên thai nói vài câu, hiện tại Ngũ Hoàng phi đang bị cấm túc đâu. Hoang hậu mắt lộ ra một mạt tâm lãnh, Tô Ảnh không cho chính mình thể diện, nàng cũng sẽ không làm Tô Ảnh hảo quá. Dư Tình bởi vì nàng mà cấm túc, nàng cố tình muốn đem giải trừ nàng cấm túc. Hoang hậu chậm rãi nói, bổn cung yêu cầu người thu xếp, Ngũ hoàng phi hiểu chuyện, nhất định có thể trợ giúp bổn cung làm tốt lần này tiệc mừng thọ. Hoang hậu nói được là. Thôi ma ma đôi mắt toát ra một mạt tinh quang, liền ra cửa. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 702 cần người thu xếp chương nội dung, xong. Chương 703 bại hoại thanh danh. Hoàng hậu ngày sinh thực mau liền đến, hoàng hậu ở cung ngự hoa viên thiết hạ tiệc mừng thọ. Quyển sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn. Hoàng hậu phía trước triệu kiến ngũ hoàng phi, cho nên lần này tiệc mừng thọ công việc toàn quyền từ ngũ hoàng phi phụ trách thu xếp. Thượng đến bố trí bài trí, hạ đến các màu điểm tâm an vặt bao gồm miến hội gian chợ hứng ca vũ đều là từ nàng một mình ôm lấy mọi việc. Hoàng hậu phân phó đi xuống một, nàng lại một chút không có bởi vậy rối loạn tay chân, vẫn là đem hết thể đặt mua đến đâu vào đấy, sinh động. Ngay sinh bại ở ngự hoa viên, bốn phía tuy không có ngày mùa hè muôn hoa đua thắm khoe hồng chương hợp, tiểu diễm đóa hoa cũng là nở rộ đến độ mi, không hề có ngày mùa thu hưu quạng cảm giác. Cách đó không xa là hồ hoa sen, hoa sen tuy dần dần điêu tàn, cũng may lá sen xanh um tươi tốt, cũng hiện ra một loại độc đáo độc đáo hương vị, cảnh trí như họa. Hoa viên gian rộng lớn đất trống thượng phô theo các tường văn dạng thảm, thảm nhất phía trên là hoàng hậu cùng hoàng thượng bảo tọa. Bảo tọa phía trước song song hai bài bày rất nhiều bàn nhỏ, nam khách cùng nữ khách tách ra hai bên, mỗi trương trên bàn đều bãi đảo mừng thọ, các loại tinh xảo mê người mỹ thực cùng với đặc chế rượu ngon. Tiệc mừng thọ sắp bắt đầu rồi, xung quanh đám đông ồ ạt, y hương tấn ảnh Đặc biệt là một ít chưa lập gia đình quý các tiểu thư hôm nay đều họa tinh mỹ trang, trên người ăn mặc nhất lưu hành một thời quần áo, trang điểm đến hoa hoè lộng lẫy. Lục hoàng tử năm nay 18 cũng là tới rồi sắp cưới chính phi tuổi tác, trước kia liền có người thả ra tiếng gió, hoàng hậu muốn mượn cơ hội này cấp Lục hoàng tử tuyển phi. Dư Tình hôm nay sớm nhất trình diện, nàng diện ăn mặc một bộ hồng nhạt hoa sen nạm biên váy, đầu đội cùng sắc điệp trang trâm cài. Cổ chỗ mang theo một chuỗi màu đỏ tươi mãnh nào, cả người trang điểm ngăn nắp lượng lệ, đảo giống cái nữ chủ nhân. Trung quanh hết thảy đã bố trí thỏa đáng, nàng liền ngồi tại vị trí thượng cùng quen biết người ta nói lời nói. Ngũ hoàng phi, hôm nay này tiệc mừng thọ nhưng đều là ngài một tay bố trí. Dư tình cằm khẽ nâng, riêng vẽ trang đôi mắt thoạt nhìn càng thêm có thần. Nàng bên môi mỉm cười, đôi mắt lộ ra đắc ý thần sắc, hoàng hậu nương nương công việc bận rộn. Ta tự nhiên là phải vì Hoàng hậu nương nương bài ưu giải nạn. Nghe nói là Hoàng hậu nương nương tự mình hạ chỉ Thỉnh Ngũ Hoàng phi chủ trì lần này yến hội. Dư Tình cười gật gật đầu, Hoàng phi nương nương tin nhiệm ta, đây là vinh hạnh của ta. Chung quanh nữ quyến nghe được, đều dùng kính nể ánh mắt nhìn Dư Tình, có thể được Hoàng hậu nương nương ưu ái, Ngũ Hoàng phi thật là khó lường đâu. Lần này mặt khác một bên con nữ tử nói, lại nói tiếp cũng là tò mò. Hoàng hậu như thế nào đem chuyện này giao cho Ngũ hoàng phi mà không phải Hoài Vương phi đâu? Nhắc tới Tô Ảnh, dư tỉnh đôi mắt hiện lên một m่าน phẫn hận thần sắc, nàng trên mặt vẫn là cười nói, Hoài Vương phi hiện giờ mang thai, chỉ sợ chỉ có thể ở nhà dưỡng thai đi, hôm nay có lẽ là không chịu lại đây đâu. Tại đây chẳng sinh quá hài tử nữ nhân nhiều đến là, hoài cái hài tử sao liền như vậy quý giá, liền hoàng hậu nương nương ngài sinh cũng không chịu tới. Dư tỉnh cười nói: Hoài Vương phi đến Hoài Vương sủng ái, trước có hai cái nhi tử, hiện tại lại mang thai, nàng hiện tại chỉ sợ là trong kinh thành tôn quý nhất nữ nhân. Suy, có nữ tử nghe xong không phục, nàng lại tôn quý cũng là dựa vào Hoài Vương thanh danh, thật sự cho rằng chính mình có lượng. Hiện giờ Hoài hài tử đã ở mắt cao hơn đỉnh, thế nhưng liền hoàng hậu nương nương đều không bỏ ở trong mắt. Dư tình ánh mắt chi gian hiện lên một mạt thực hiện được, nàng thở dài một hơi, chậm rãi nói: Nàng nếu là gần không đem chúng ta để vào mắt cũng liền thôi, có thể nào liền hoàng hậu mặt mũi đều không cho. Thật sự là không nên. Dư Tình như vậy vừa nhắc nhở, liền có người càng không cao hứng, phía trước cấp hỏi Vương phi chúc mừng, nàng thế nhưng đem người đều cấp chán ra tới. Dư Tình hiện tại là hận không thể đem Tô Ảnh thành danh toàn bộ bại hoại cái quang, nàng thở dài một hơi, nàng liền hoàng hậu cũng không chịu thấy như thế nào còn hội kiến người khác. Lại nói tiếp không lâu trước đây ta còn riêng chuẩn bị hạ lễ đi thăm nàng, không nghĩ tới chính phùng nàng thân thể không khỏe. Thái hậu biết sau hạ lệnh về sau ta đều không được lại bước vào hoài vương phủ nửa bước. Hoài vương phi thế nhưng như thế không rõ lý lẽ. Có nữ tử thế dư tình tức giận bất bình nói, mang thai có cái thân thể không khỏe nhất thái độ bình thường, nàng chính mình thân thể không hảo như thế nào có thể đem trách nhiệm đẩy đến ngũ hoàng phi trên người. Dư tình mặt lộ vẻ thương tâm thân sắc. Lắc lắc tay không muốn nhiều lời bộ dáng, tính, chuyện này không đề cập tới cũng thế. Vốn tưởng rằng Hoài Vương phi là cái hảo muốn cùng, không nghĩ tới là cái dạng này người nột. Dư Tình nghe bọn họ ngươi một câu ta một câu mà nói to ảnh nói bậy, đôi mắt toát ra nhàn nhạt đắc ý, nàng làm bộ túi đầu uống trà, dấu đi mắt một mặt vui mừng. Liền ở ngay lúc này có người cao giọng nói, Hoàng hậu Gia Lâm. Mọi người sức lực đứng lên, Đồng thời mà hướng tới Thanh Nghiêm Phương hướng vọng qua đi. Ngự hoa viên nhử khẩu, Hoàng hậu An Diện lộc lẫy, An mặc hoàng hậu minh hoàng phục sắc, đối tóc thượng chế vượng hoàng tiểu dáng đồ trang sức. Từ một đám cung nhân vây quanh lại đây. Đại nương đến gần, mọi người cung cung kính kính mà triều nàng hành quy lễ chi lễ, tham kiến hoàng hậu. Hoàng hậu Thiên Tuế Thiên Tuế Thiên tiên Tuế. Hoàng hậu tươi cười ung dung hoa quý, bảo dưỡng thích dáng trên mặt tìm không ra một tia nếp nhăn. Nàng ở ma ma nâng hạ ở trên bảo tọa đoan trang mà ngồi xuống, mặt mày lộ ra hoàng gia uy nghiêm, nàng nâng nâng tay, trị vị xin đứng lên. Mọi người xôi nổi nói cảm ơn ở một bên ngồi xuống. Dư Tình thấy hoàng hậu lại đây, đỏ bừng bên môi gợi lên một mạt nhợt nhạt tươi cười, nàng dẫn theo váy hướng tới hoàng hậu đi đến, phúc ở nàng bên thai nói chút cái gì. Hoàng hậu nghe xong liên tục gật đầu, trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười. Mấy cái quay chung quanh ở bên nhau, nữ quyến đều thấp giọng nói, nhìn hoàng hậu đối Ngũ hoàng phi thực thích đâu. Đó là Hoài Vương phi kiêu ngạo ương ngạnh, Ngũ hoàng phi ôn nhu hiền huệ, hoàn toàn đem nàng so đi xuống, có ai không thích. Khác không để cập tới, Ngũ hoàng tử năm trước nên thú một người chấp phi, phủ còn có không ít gi nương cùng thị thiếp. Mà Hoài Vương phủ đâu, liền một cái thị thiếp đều không có. Hoài Vương phi hảo sinh lợi hại, thủ đoạn phi phàm đâu. Có nữ tử mắt sắc Nhìn đến Dạ Phi Bạch hướng tới cái này phương hướng đi tới, vội nói, nhỏ giọng điểm, Hoài Vương điện hạ mang theo tiểu thế tử cùng nhị thiếu gia lại đây. Mọi người theo nàng tầm mắt vọng qua đi, liền nhìn đến Dạ Phi Bạch mang theo hai đứa nhỏ bước trầm ổn nện bước chiều bên này đi tới. Hắn dáng người cao rải, ăn mặc một bộ màu đen áo gấm, cổ áo chỗ dùng vàng bạc nhị tuyến thêu tinh xảo hoa văn, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống sắc sơ lóa mắt. Kia Trương Tuấn Mỹ trên mặt Liễm Diễm mắt phượng mang theo sắc bén như ương quang mang, mũi cao thẳng. Hắn khẽ nhếch kiêu căng cảm, toàn thân tỏa ra cùng thân đều tới tôn quý khí phách. Có nữ tử hai mắt cái mộm mà nhìn Dạ Phi Bạch, Hoài Vương sinh trưởng tương tuấn mỹ, nếu là có thể may mắn gả cho hắn, thật là chết cũng đáng đến. Có người khẽ cười một tiếng, sợ ngươi có mệnh gả nhưng mất mạng hưởng thụ, chỉ sợ ngươi còn không có gả qua đi. Hoài Vương phi liền đem người lộng chết. Nàng kia trên mặt lộ ra kinh ngạc thân sắc, lại có như vậy đáng sợ. Nếu là nàng không đáng sợ, hoài vương cái gì như thế nào sẽ chỉ có nàng một nữ nhân. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 703 bại hoại thanh danh chương nội dung, xong. Chương 704 không có xa lạ. Dạ phi bạch mang theo hai đứa nhỏ tiến lên hướng hoàng hậu hành lễ. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bùn trạng. Đi theo Dạ Phi Bạch bên người Tiểu Duệ cùng Tiểu Niệm, hôm nay ăn mặc một thân màu thủy lam áo gấm, nay thân quần áo là tô ảnh riêng vẽ bản đồ làm ngâm sưu làm, cắt may thích hợp, càng là đem hai chương phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ càng phụ trợ đến đáng yêu lênh lỏi. Hoàng hậu tuy rằng chán ghét tô ảnh, nhưng là đối hai đứa nhỏ vẫn là đánh trong lòng đau. Nàng nhìn hai đứa nhỏ tươi cười, tâm mềm nhũn, vây tay làm cho bọn họ đến bên người tới. Hai đứa nhỏ cười tủm tỉm mà chiều hoàng hậu đi đến, đưa lên tọ lễ, nói chúc phúc nói, đem hoàng hậu hống đến hết sức vui mừng. Dư Tình từ hoàng hậu bảo tọa nơi này rời đi, hồi chính mình vị trí. Đồ, nàng cung Dạ Phi Bạch đi ngang qua nhau thời điểm, đôi mắt hơi trợn, đầy mặt đắc ý mà nhìn Dạ Phi Bạch liếc mắt một cái. Dạ Phi Bạch căn bản đem nàng trở thành không khí, liền một ánh mắt đều không có cho nàng. Dư Tình trở lại trên chỗ ngồi. Nghe được bên người có người nói nói, Hoài Vương phi thế nhưng thật sự không có tới. Dư Tình nhìn thoáng qua Hoàng hậu, thu hồi tầm mắt, chần chờ nói, cũng không biết Hoàng hậu có thể hay không không cao hứng đâu. Hoàng hậu nương nương sinh nhật, tức phụ thế nhưng không tới, nói ra không phải cho người ta chê cười sao? Dư Tình tiếp lời nói nói, bất quá Hoài Vương nhưng thật ra mang theo hai đứa nhỏ tới. Tức phụ là tức phụ, hai tử là hai tử, này có thể giống nhau sao? Lại nói tiếp Này hai đứa nhỏ gần nhất có phải hay không thất sủng? Nói như thế nào? Các ngươi tưởng à, trước kia này hai đứa nhỏ cả ngày đều nị ở Thái Hậu nơi đó, đồi Thái Hậu nói chuyện. Nhưng gần nhất đâu, nghe nói bọn họ hai cái thật lâu đều không có tiếng cung. Thái Hậu chỉ là nhất thời tịch mịch mới tìm hai đứa nhỏ giải giải buồn, thời gian giải cũng liền phiền chắn đi. Thái Hậu vốn chính là xem ở hai đứa nhỏ trên mặt mới hậu đãi hoài vương phi. Về sau chỉ sợ đối Hoài Vương phi cũng không mừng đi. Dư Tình nghe được các nàng nói như vậy, tâm kia khẩu khí phảng phất cũng thông thuận rất nhiều. Từ tiểu Duệ trở về lúc sau, Thái hậu đối tiểu Cảnh thái độ lãnh đạm rất nhiều. Nếu là thái hậu từ đây không hề yêu thương nảy hai đứa nhỏ, đến lúc đó nàng nhiều làm tiểu Cảnh ở thái hậu bên người làm bạn, nhất định sẽ chặt chẽ bắt lấy thái hậu tâm. Liền khắp nơi lúc này, thái hậu từ ma ma nâng lại đây, cũng không biết sao lại thế này. Thái Hậu khí sắc thoạt nhìn cũng không phải thực hảo. Đại gia tất cung tất kính mà cho Thái Hậu hành lễ lúc sau, Thái Hậu ở thuộc về nàng vị trí người hảo. Tô Tiểu Duệ cùng Dạ Tiểu Niệm bốn vị đang ở cùng Hoàng hậu nói chuyện, bọn họ nhìn đến Thái Hậu lại đây, vẫn là quyết định tha thứ Thái Tổ mẫu. Thái Tổ mẫu tuy rằng ở kia sự kiện thượng bao che Ngũ Thúc cùng Ngũ Thẩm, bất quá nàng gần nhất đối Mẫu thân thực hảo, không chỉ có thường thường tặng đồ vật lại đây. Còn ngày ngày phái hồ ma ma lại đây hỏi mẫu thân được không, quan trọng nhất chính là còn thế mẫu thân đuổi rồi thôi ma ma. Hai chỉ tiểu bao tử lẫn nhau xử cái ánh mắt, liền hoan vui sướng mau mà hướng tới thái hậu đi qua. Tô tiểu rệ mở ra đôi tay bổ nhào vào thái hậu trong lòng ngực, thanh âm mềm mại, thái tổ mẫu, tiểu rệ rất nhớ người Nga. Dạ tiểu niệm quy quy củ củ mà cho thái hậu thình an, tiểu niệm tham kiến thái tổ mẫu, thái tổ mẫu vạn phúc kim an. Thái Hậu nhìn trước mặt hai đứa nhỏ thuần tịnh tươi cười, nếu ánh mắt trời sáng lạ, nàng trên mặt lộ ra động dung, "Thái tổ mẫu còn tưởng rằng các ngươi không để ý tới Thái tổ mẫu." "Như thế nào sẽ đâu." Tô Tiểu Duệ cười đến thiên chân vô tạp, vô tội đôi mắt chớpa chớp, "Chúng ta đã sớm nghĩ đến thấy Thái tổ mẫu, chỉ là gần nhất cha đã trở lại, cả ngày bỉ chúng ta tập võ luyện tự, lúc này mới vẫn luôn chịu không ra không." Dạ tiểu niệm gật gật đầu, "Hôm nay thật vất vả ra tới." rốt cuộc nhìn thấy thái tổ mẫu. Hai đứa nhỏ dễ dàng mà đem phía trước sự tình đều bóc đi qua, thái hậu trong lòng cục đá cũng rơi xuống. Nàng vội tay đem hai đứa nhỏ đều ôm nhập hoài, tâm can tâm can mà gọi cái không ngừng. Vốn dĩ một ít nữ quyến đều cho rằng hai đứa nhỏ cùng thái hậu xa lạ, đang chờ chế giễu đâu. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt thái hậu liền đem hai đứa nhỏ gắt gao mà ôm vào hoài, đôi mắt thậm chí còn xuất hiện chút nước mắt, thoạt nhìn kích động không thôi. Này đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Đại gia trên mặt đều lộ ra ngạc nhiên thần sắc, Dư Tình hướng tới cái phía phương hướng vọng qua đi, đôi tay gắt gao mà nắm thành quyền, tại sao lại như vậy? Thái Hổ không phải không để ý tới bọn họ sao? Thoạt nhìn hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Minh Đế lúc này cũng tới rồi, phía sau đi theo đêm phi phàm cùng Cảnh đêm. Cảnh đêm sáng sớm liền không có nhìn thấy Dư Tình, hiện tại nhìn thấy Dư Tình cao hứng mà chạy tới, Mâu thân Đêm Phi Phàm nhìn Dư Tình liếc mắt một cái, đôi mắt toát ra một tia nhàn nhạt khen ngợi chi sắc, Dư Tình mấy ngày liền tới căng chặt tâm tình rốt cuộc thư giãn một ít. Yến hội chính thức bắt đầu. Rượu đến uống chưa đủ đô thời điểm, Dư Tình đột nhiên vươn tay tới chụp hai hạ. Mọi người kinh nghi mà nhìn nàng, tiếp theo liền nghe được một trận du dương tiếng sáo từ xa đến gần. Mọi người theo cái này phương hướng nhìn qua đi liền xem một người tuổi trẻ tuấn mỹ nam tử hướng tới cái này, phương hướng từng bước một chậm rãi đi tới. Hắn ăn mặc một thân hoa lệ quần áo, ngũ quan kiên nghị tuấn mỹ, hẹp dài đôi mắt, mắt đạm mạc, đều có một loại trầm ổn nội liễm thần sắc. Hắn tay cầm một phan sáo ngọc, tiếng sáo du dương lên hai, duyên dáng giai điệu lượn lờ ở người bên hai. Lục hoàng tử, là Lục hoàng tử. Có tiểu thư nhận ra là Đêm Phi Mặc, trên mặt rào rạt ra hưng phấn thần sắc. Thời gian thấm thoát Đêm Phi Mặc không hề là ngày xưa thiếu niên, hiện giờ giơ tay nhấc chân chi gian hấp dẫn vô số nữ tử. Đêm Phi Mặc thổi đến là một đầu mừng thọ khúc, sáo âm vừa ra, hắn quỳ trên mặt đất cung cung kính kính mà hướng tới hoàng hậu hành lễ, nhi thần cung chúc mẫu hậu phúc như long hải, thọ tỷ nam sơn. Mau khởi. Trước đoạn nhật tử Đêm Phi Mặc bị Minh đế phái đến sơn đông đi, hoàng hậu vốn tưởng rằng nàng đuổi không trở lại tham gia chính mình ngày sinh. Hiện giờ nàng thấy hắn trở về, con lấy như vậy hình thức thế chính mình chúc tọ, trên mặt tươi cười chậm rãi mở rộng, tâm vô cùng kích động. Mỗ hậu, đây là nhi thần vì ngài chuẩn bị lễ vật. Đêm phi mặc từ hoài lấy ra một cái tinh xảo chắp trình đi lên. Ngươi bình an trở về chính là tốt nhất lễ vật. Hoàng hậu mỹ lệ mà con ngươi từ ái mà nhìn hắn, tuy rằng nói như vậy, vẫn là đem hộp chậm rãi mở ra. Hộp gấm chậm rãi mở ra, bên trong là một con phượng hoàng kim hoa, thủ công tinh mỹ vô cùng. Đường cong lưu sướng. Phượng hoàng đôi mắt là một viên đậu xanh đại đá quý màu đỏ, dưới ánh mặt trời tản ra lộng lẫy quá mang. Phượng hoàng cái đuôi chỗ càng là được khảm các màu đá quý, lấy một loại kỳ diệu phương thức ghép nối ở bên nhau, thoạt nhìn xảo đoạt thiên công. Nay chỉ kim pha mỗi một viên đá quý đều cực dễ khó tìm, yêu cầu thợ thủ công lo lắng ngoài giữa. Cho nên nhi thần năm trước ở Tinh Nhã trai định gia này chỉ kim pha, giờ này ngày này mới có thể đưa đến mâu hậu tay. Hoàng hậu trên mặt lộ ra cảm động thần sắc, nàng yêu thích không buông tay vỗ về kim hoa, buồn cùng thư thích. Phía dưới có nữ quyến trộm mà nhìn đêm phi mặc, tính nhã trai là chúng ta đông lăng tốt nhất trang sức phô, người bình thường muốn đến một thứ, so lên trời còn khó. Lục hoàng tử thật là có tâm. Lục hoàng tử không chỉ có lớn lên anh tuấn, lại thập phần hiếu thuận. Chương 705 đột phá thân vong. Hoàng hậu nghe được phía dưới không ít khen ngợi đêm phi mặc thanh âm trên mặt lộ ra kiêu ngạo thần sắc. Nàng nhìn thoáng qua Dư Tình, mắt đẹp trung hiện lên chân thành ý cười. Dư Tình cảm nhận được hoàng hậu tán dương ánh mắt, đáy mắt toát ra đắc ý ý cười. Đêm Phi mặc cấp hoàng hậu trình lên lễ vật lúc sau liền ở ly hoàng hậu gần nhất vị trí ngồi xuống, thấp giọng cùng hoàng hậu nói lên trong khoảng thời gian này hắn làm chuyện gì. Lúc này, trung quanh nhạc sư đàn tấu khởi nhẹ nhàng âm nhạc, nhất bang ăn mặc bảy màu vũ y tuổi thanh xuân nữ tử nhẹ nhàng mà nhập. Cấp nàng theo âm nhạc nhẹ nhàng khởi vũ, trường tụ bay múa, dáng người mặn diệu, dáng mua tuyệt đẹp mà mới mẻ độc đáo. Các tân khách nhìn không chớp mắt mà nhìn, có công tử ca xem đến mà mê, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh. Dư Tình đối với cái này trường hợp, thập phần vừa lòng. Dạ phi Bạch giờ phút này đang cùng Minh Đế nói cái gì, hắn tựa hồ hờ hắt đối vũ cũng không dám hứng thú, liền xem hứng thú đều không có. Đêm phi Phàm tùy thời đều nghĩ như thế nào trả lời nói. Tranh thủ minh đế hảo cảm. Không khí hài hòa, vô cùng vui sướng. Đại gia ăn mỹ vị đồ ăn, uống đặc chế rượu ngon, thưởng thức duyên dáng ca vũ, ngậu nhiên chạm cốc nói chuyện, các trên mặt đều chản đầy sung sướng ý cười. Đột nhiên, trong đám người truyền đến một tiếng thét trói hai, tiếp theo có cái gì chén sứ rơi xuống trên mặt đất chia năm xẻ bảy. Hoàng hậu không tự chủ được mà như mày, trên mặt có chút không cao hứng. Đại gia theo tiếng thét trói hai phương hướng xem qua đi. Chờ bọn họ thấy rõ ràng lúc sau, trên mặt xôi nổi lộ ra hoảng sợ thần sắc. Vừa rồi còn ở cùng người chuyện trò vui vẻ dư tình, giờ phút này một bàn tay gắt gao mà tạm chủ chính mình hết hầu chỗ. Nàng hô hấp rồn rập, sắc mặt phát thanh, nàng khoẻ mắt, lố mũi, trong miệng đều có máu tươi chảy xôi xuống dưới, kêu máu tươi mất đi nguyên bản màu đỏ, bày biện ra tiếp cận màu đen màu đỏ sợm. Tô Tiểu Duệ cùng dạ Tiểu Niệm còn không có xem đến rõ ràng. Bọn họ đôi mắt đã bị thái hậu che lại, đường nhìn. Không biết là ai kêu một câu, Ngũ hoàng phi trúng độc. Khách khứa trên mặt lộ ra kinh hoàng, vô thố thần sắc. Mẫu thân, mẫu thân. Ngồi ở dư tình bên người cảnh đêm cơ hồ giọng lên người, khuôn mặt nhỏ thượng một tia huyết sắc cũng không, hai tay của hắn gắt gao mà bắt lấy dư tình góc áo, chỉ là lặp đi lặp lại mà kêu này một câu. Dư tình nhìn hắn, muốn nói gì, chỉ là giờ phút này nàng hai mắt trừng đến cực đại thất khiếu đổ máu, bộ dáng thoạt nhìn thập phần roa người. Sau đó nàng đồng tử tan rã, thân thể hoàn toàn cứng đờ trụ, ngưỡng sau này ngã xuống, phát ra phanh mã một tiếng. Mâu thân cảnh đêm nhìn đến dư tình té ngã trên đất, hai mắt dại ra. Hắn hớp đúng mà kêu một câu, sau đó nói cái gì đều nói không nên lời. Thái Y Y, mau đi thỉnh Thái Y Y. Đêm Phi phạm mấy ngày này cùng dư tình cảm tình bất hòa, cực nhỏ nói chuyện vẫn luôn đều túc ở thị thiếp nơi đó, nhưng là giờ phút này hắn nhìn đến dư tình té ngã trên đất, hắn trên mặt vừa kinh vừa giận, đến tụt cùng là ai, ai hại chết ta tình nhi. Môi ở dư tình bên người đều là nữ khách, các nàng nhìn đến dư tình chết thảm bộ dáng, có nhát gan đã che miệng khóc lên, chết người, chết người. Còn có một ít người cũng cho rằng chính mình trúng độc, kinh hoàng mà bóp cổ đi luôn mửa, trong khoảng thời gian ngắn nhân tâm hoảng sợ, tiếng thét chói tai, tiếng khóc không ngừng. Hiện trường thập phần hỗn loạn. Hoàng hậu căn bản không ngờ đến sự tình sẽ diễn biến thành cái dạng này, nàng trên mặt hiện lên một mảng tâm ngoan, hôm nay là nàng ngày sinh a, như thế nào sẽ êm đẹp mà người chết. Thái ý thực mau liền chạy tới. Hắn nửa quy ở dư tình trước mặt thế nàng bắt mạch lúc sau, lại xem xét nàng hơi thở, chần chờ một chút, Ngũ hoàng tử nén bi thương, Ngũ hoàng phi đột phát thân vong. Ngũ hoàng tử sau này lùi lại hai bước, thân sắc bi thương, trong mắt bừng tỉnh ngấn lệ. Dư Tình hai cái thân muội muội cũng ở. Hôm nay vốn dĩ bị Dư Tình an bài muốn lên sân khấu biểu diễn tiết mục, hấp dẫn lục hoàng tử lực chú ý chỉ là các nàng còn không có cơ hội lên sân khấu. Phải biết Dư Tình đột phát thân vong tin tức. Tin tức này quá đột nhiên, các nàng sửng sốt một chút liền lên tiếng khóc lớn lên. Minh đế, Thái hậu, hoàng hậu đều mặt trên xuống dưới, Dư Tình hai cái muội muội quỳ trên mặt đất, khóc đến không thể chính mình. Hoàng thượng, hoàng hậu thỉnh cho chúng ta tỉ tỉ lang chủ, nàng là bị người hại chết." Hoàng hậu giận tím mặt, đến tuột cùng là ai ở nàng ngày sinh thượng làm ra như vậy sự tới? Cha, lập tức tra rõ việc này. Người chung quanh trên mặt đều lộ ra tái nhợt mà hoang loạn, ngũ hoàng phi hêm đẹp mà như thế nào sẽ chúng độc đâu? Vấn đề không phải xuất hiện ở này đó rượu và thức ăn thượng đi. Không thể nào, này đó rượu và thức ăn chúng ta đều dùng quá cũng không có việc gì a? Lập tức liền có một đám thái giám đi lên, dùng ngân châm đem hiện trường mỗi loại đồ vật đều nhất nhất nghiệm qua đi, thực mau liền có rồi kết quả. Hồi Hoan hậu, trừ bỏ Ngũ hoàng phi uống đến nải ly rượu, mặt khắc thức ăn cũng không có phát hiện độc dược. Có người nghe được mặt khắc thức ăn không có phát hiện độc dược, vốn dĩ Mao nhảy ra tâm cũng một lần nữa về tới trong bụng. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là Ngũ hoàng phi cùng cái gì kẻ thủ? Cũng không phải là Nếu không như thế nào Cố Tình kia dược liền hạ ở Ngũ Hoàng phi cái ly. Này rượu và thức ăn rõ ràng là Ngũ Hoàng phi chính mình chuẩn bị a. Tổng không thể là tự sát đi. Hoàng thượng cùng hoàng hậu sắc mặt rất khó coi, êm đẹp mà một cái Ngũ Hoàng phi đột nhiên chết ở trong cung đấu, này sẽ rước lấy nhiều ít phi bình. Hoàng hậu còn ở nhất nhất hỏi chuyện. Đem phi phảng đôi tay gắt gao mà nắm thành nắm tay, giữa trán gân xanh bạo kiêu. Dư tình người nhà khóc thiên tường địa. Yêu cầu một cái cách nói, tỉ tỉ a, tỉ tỉ a. Cảnh đêm lốc lăng hồi lâu mới phản ứng lại đây, hắn nhào vào dư tình lạnh băng thi thể thượng, nước mắt ào ào mà đi xuống rớt. Thái hậu cùng minh đế nhìn dư tình kia đáng sợ tử trạng, không tự chủ được nhìn về phía Dạ Phi Bạch, hung hăng mà trừng hướng Dạ Phi Bạch. Dạ Phi Bạch tiếp thu đến bọn họ tầm mắt, thần sắc đương nhiên có chút vô tội mà nhìn trở về, một bộ chuyện gì đều không có phát sinh bộ dáng. Bởi vì tiệc mừng thọ thượng đã chết người, yến hội sớm liền kết thúc. Yến hội tán tịch lúc sau, Minh đế đem Dạ Phi Bạch gọi vào trong thư phòng, hắn trên mặt mang theo vẻ mặt phẫn nộ, lạnh lùng mà nhìn Dạ Phi Bạch, "Là ngươi làm đi." Dạ Phi Bạch ánh mắt đầu hướng Minh đế, thần sắc đương nhiên, như thần không rõ phụ hoàng đang nói cái gì. Minh đế ngữ khí khẳng định, "Ngũ hoàng phi độc phát thân vong, kia dược là ngươi hạ đến." Dạ Phi Bạch nhíu chặt, đôi mắt hiện lên một mạt nhợt nhạt qua mang. Hắn vẻ mặt khó hiểu mà nhìn mình đế, nhi thần hôm nay vẫn luôn ngồi ở phụ hoàng bên người, lại như thế nào sẽ có thời gian đi hạ dược. Ngươi, dạ phi bạch đen nhánh trong mắt hiện lên một mặt trào phúng, phụ hoàng tìm không thấy hung thủ, liền phải tìm nhi thần tới gánh tội thay. Các ngươi xưa nay có hóa án, trừ bỏ ngươi còn ai vào đây. Xưa nay có hóa án, phụ hoàng ý tứ là ngũ hoàng phi đã từng thương tổn quá ảnh nhi sự. Phu hoàng không phải nói không có chứng cứ việc này chỉ có thể từ bỏ sao? Nếu việc này từ bỏ, nơi nào còn có cái gì oán? Minh đế tức khắc nghẹn lại. Dạ Phi Bạch lời nói hắn phản bác không được. Dạ Phi Bạch từ đầu tới đuôi đều cùng hắn ngồi ở cùng nhau, hắn có không ở trạng chứng cứ. Chương 706 phụ tử tình thâm. Minh đế vẻ mặt bất mãn mà trừng mắt Dạ Phi Bạch, thần sắc uy nghiêm vẫn nộ. Dạ Phi Bạch thẳng tắp mà nhìn lại hắn. Một đôi mắt vượng có vẻ thanh triệt mà vô tội. Cứ như vậy rằng có nửa khắc chung thời gian, Dạ Phi Bạch nhàn nhạt nói, nếu là phụ hoàng không có mặt khắc sự, Phi Bạch đi trước cáo lui. Ngươi Minh Đế thở dài một hơi, lại cũng không thể nài hà, rốt cuộc không có chứng cứ, chỉ có thể phất phất tay làm hắn trở về. Vả lại, liền tính hiện tại trong tay hắn có chứng cứ, cũng sẽ bảo toàn Phi Bạch, sẽ không công bố với chúng. Dạ Phi Bạch từ Minh Đế nơi này sau khi ra ngoài, trở ở bên ngoài Tô Tiểu Duệ cùng Dạ Tiểu Niệm đều nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dọc theo đường đi, Dạ Phi Bạch thần sắc đều là nhàn tản đương nhiên, bất quá một câu đều không có nói. Tô Tiểu Duệ cùng Dạ Tiểu Niệm lẫn nhau nhìn thoáng qua, một câu cũng không dám đề. Cho đến bọn họ trở lại Hoài Vương phủ lúc sau, Dạ Tiểu Niệm giơ lên mặt, đen nhánh trong mắt hiện lên một mạt lo lắng, "Cha, hoàng gia gia không có làm khó dễ ngươi đi." Tô Tiểu Duệ cũng khó được sàn nhà mặt, có vẻ thực nghiêm túc, sẽ không có chuyện gì đi. Tô Tiểu Duệ thấy dạ phi bạch không nói lời nào, tay nhỏ gắt gao mà lôi kéo dạ phi bạch tay, suốt ruột đến cơ hồ muốn khóc ra tới, mâu thân yêu cầu ngươi, chúng ta cũng yêu cầu ngươi. Dạ tiểu niệm nghe được Tô Tiểu Duệ khóc nước nở cũng có chút lung uống, khuôn mặt nhỏ thượng cũng lộ ra chút vô thố thần sắc. Dạ phi bạch nhìn này hai đứa nhỏ, có chút giở khóc giở cười. Mắt Phượng trung sẹt qua một mặt cười nhạt. Hắn thoạt nhìn tâm tình không tồi, chủ động mà dắt lấy hai đứa nhỏ tay. Hắn âm cuối giơ lên, mang theo một chút lừa biếng, có thể có chuyện gì. Tô Tiểu Duệ cẩn thận mà đánh giá một chút Dạ Phi Bạch thần sắc, lập tức phản ứng lại đây. Hắn đấy mắt toát ra một mặt giảo hoạt mà hiệp xúc ý cười, khóe môi càng là hơi hơi giơ lên, đó chính là chuyện gì đều không có. Dạ tiểu niệm trên mặt cũng lộ ra nhẹ nhàng sung sướng ý cười. Hắn buông tay, Ngũ Thẩm ăn sai rồi đổ vật, tự nhiên là cùng cha không có gì quan hệ. Tô Tiểu Duệ tựa muốn Dạ Phi Bạch ôm hắn, ôm Dạ Phi Bạch đuổi muốn bò đến trong lòng ngực hắn đi. Dạ Phi Bạch tối đầu nhìn Tô Tiểu Duệ động tác, trong mắt chảy ra một mạt ý cười, hắn từ nhất khởi điểm không thói quen đến bây giờ thấy nhiều không trách. Hắn tự nhiên mà vậy mà đem hắn ôm vào trong ngực, ở hắn ngông nhỏ thượng chụp một chút, đều lớn như vậy, còn mỗi ngày muốn người ôm, nhìn xem, ca ca ngươi Tô Tiểu Duệ khó được mà thấy Dạ Phi Bạch tốt như vậy tính tình mà cùng chính mình nói chuyện, đôi tay vòng lấy cổ hắn, đem hắn chôn ở hắn cổ hướng hắn làm lúng bán manh lên, "Ka ka không dám." Dạ Phi Bạch. Dạ Tiểu Niệm ngẩng đầu lên liếc xéo Tô Tiểu Duệ liếc mắt một cái, "Chính ngươi lười có thể đừng nhấc lên ta sao?" Tô Tiểu Duệ ghé vào Dạ Phi Bạch trên vai, hướng về phía Dạ Tiểu Niệm làm cái mặt quỷ, "Ngươi chính là không dám sao? Ngươi hâm mộ sao? Ngươi ghen ghét sao?" Dạ Tiểu Niệm nhìn Tô Tiểu Duệ khoe khoang bộ dáng, thật không biết nói cái gì hảo, hắn thấp thấp mà lẩm bẩm một câu: "Ốu chí." Dạ Phi Bạch nhìn Dạ Tiểu Niệm dĩnh nho nhỏ thân thể, nó lướt trên mặt lộ ra kiên nghị thần sắc, hắn trong lòng khẽ nhúc nhích một chút. Hắn đột nhiên ngừng lại, dang ra một bàn tay, nửa cong hạ thân tử. Dạ Tiểu Niệm ngơ ngác mà nhìn Dạ Phi Bạch kia trương mặt vô biểu tình mặt, thực mau liền minh bạch cái gì, đen nhánh trong mắt lộ ra một mạt khó có thể tin thần sắc. Tiếp theo hắn bằng mau tốc độ bỏ đi lên. Dạ Phi Bạch tiếp tục đi phía trước đi tới, một tay ôm một cái hài tử. Dạ Tiểu Niệm ghé vào Dạ Phi Bạch đầu vai, thân thể có chút cương, biểu tình cũng có chút mất tự nhiên. Tự hắn hiểu chuyện khởi, hắn tựa hồ chưa từng có cùng cha như vậy thân cận quá. Tô Tiểu Duệ tiếp tục hướng về phía hắn làm ngẫu, cười đến thực vui vẻ. Tô Tiểu Duệ ôm Dạ Phi Bạch cổ, "Cha, ngươi khi còn nhỏ ôm quá ca ca." chưa từng có ôn quá ta, muốn bồi thường. Ngươi hôm nay bảng chữ mẫu còn không có viết, muốn bổ. Tô Tiểu Duệ vẻ mặt đưa đám, "Cha, ngươi vì cái gì luôn lạnh như vậy mất hứng?" Sáu chương. Tô Tiểu Duệ lập tức câm miệng không nói, bắt đầu lặm lặm lặm mà hừ ca. Một lát sau, hắn khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra ngây thơ đáng yêu tươi cười, đem hắn khuôn mặt nhỏ tiến đến dạ phi Bạch bên hai, "Cha, ngươi đối mẫu thân thật tốt." Dạ phi Bạch nghe tới thử hưởng thụ, mắt phượng híp lại, nếu ba tháng hoa anh đào xán lạ. Dạ phi Bạch mang theo hai chỉ tiểu bao tử trở lại hành Vũ Uyển, Lục Ngân nhìn đến Dạ phi Bạch đem hai vị tiểu thiếu gia đều ôm ở đầu vai, hai vị tiểu thiếu gia vô cùng cao hứng mà nói chuyện, nàng trong mắt đều phải trừng ra tới. Lại nói tiếp, ở Vương phi trở về phía trước, nàng chưa từng thấy quá Vương gia cùng tiểu thế tử như vậy thân mật quá. Dạ phi Bạch nhàn nhạt hỏi một câu, "Vương phi đâu?" Lục Ngân vội vàng trả lời, "Vương phi đang ngủ." Ân. Dạ phi Bạch đem hai đứa nhỏ bồng, nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra. Tô Ảnh hai mắt nhắm nghiền, chín rự ở vào giường nệm thượng ngủ ngon lành, nàng mắt buồn ngủ trầm tĩnh, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn đỏ bừng. Dạ phi Bạch nhìn nàng sau một lúc lâu, đôi mắt ôn nhu thâm tình. Hắn thấy có phong từ nửa khai cửa sổ rốt tiến vào, tay chân nhẹ nhàng mà qua đi đem cửa sổ đóng lại. Lúc này, Tô Ảnh ư một tiếng. Chậm rãi mở to mắt. Dạ Phi Bạch thấy nàng tỉnh, thấp giọng hỏi nói, có phải hay không đánh thức ngươi, còn muốn hay không ngủ tiếp một lát. Tô Ảnh lắc lắc đầu, rũ rũ đôi tay, đều mau ngủ một ngày đâu. Gần nhất không biết có phải hay không Dạ Phi Bạch trở về duyên cớ, nàng tổng cảm thấy an tâm, ngủ đến cũng yên tâm. Nàng thấy Dạ Phi Bạch cùng hai chỉ tiểu bảo tử đều ở trong phòng nhịn không được hỏi một tiếng, các ngươi như thế nào đã trở lại? Chúc mừng thọ kết thúc sao? Theo lý thuyết, tiệc mừng thọ sẽ không nhanh như vậy kết thúc mới đúng. Tô Tiểu Duệ bước nhanh mà đi tới, ghé vào Tô ảnh giường đệm bên, thân sắc có chút quỷ dị, bởi vì đã xảy ra một chút sự tình, cho nên tiệc mừng thọ sớm liền kết thúc. Tô ảnh to mò mà nhìn hắn, đến tụt cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngũ Thẩm ở trong yến hội độc phát thân vong. Dạ tiểu niệm ngô một tiếng, về sau Ngũ Thẩm rốt cuộc tìm không thấy cơ hội hại ngươi. Nghe được dư tình độc phát thân vong tin tức, Tô Ảnh trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc. Hôm nay sáng sớm nàng còn nghe được nàng Vi Hoàng hậu nương nương chủ trì tiệc mừng thọ sự, như thế nào chỉ chớp mắt người liền không có. Nàng theo bản năng mà nhìn về phía Dạ Phi Bạch, hắn trên mặt đương nhiên không gợn sóng, không có dư thừa biểu tình. Hắn thấy chính mình nhìn chằm chằm hắn xem, đen nháy trong mắt lộ ra một mạt nhượng nhạt, mạc danh ý cười. Bất quá liếc mắt một cái, Tô Ảnh lập tức liền phản ứng lại đây. Nàng trong lòng thầm nghĩ: Hắn thật đúng là lớn mật, thế nhưng ở tiệc mừng thọ thượng công nhân giết người. Tô Ảnh tức giận trừng mắt nhìn Dạ Phi Bạch liếc mắt một cái, giết người không phải biện pháp tốt nhất, là người sống không bằng chết mới đúng. Dạ Phi Bạch thật sâu mà nhìn nàng một cái, trong mắt ý cười dần dần thuối lui. Hắn không nói một lời mà xoay người sang chỗ khác, nhìn hai đứa nhỏ, khẩu khí nghiêm túc, "Tiểu Duệ, Tiểu Niệm, các ngươi đi trong thư phòng luyện tự." Dạ Tiểu Niệm một ngụm đáp ứng. Tô Tiểu Duệ vốn đang tưởng tiếp tục ở chỗ này cùng Mộ Thân nhiều ngây người một hồi, bất quá phát giác tới nơi này không khí không đúng, lập tức cứng một câu liền lôi kéo Dạ Tiểu Niệm đi rồi. Ngo. Tút. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mộ Thân Chương 706 phụ tử tình thâm chương nội dung, xong. Chương 707 Hống hắn cao hứng. Hai đứa nhỏ bị Dạ Phi Bạch tống cổ đi luyện tập bảng chữ Mộ, trong phòng lập tức chỉ còn lại có Tô Ảnh cùng Dạ Phi Bạch hai người. Dạ Phi Bạch không nói một lời mà ngồi vào trước bàn, hắn cho chính mình đổ ly trà, chậm rãi nhấp một ngụm. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người muột câu đều không có, không khí cũng có vẻ có chút quặng cung ế. Tô Ảnh nhìn Dạ Phi Bạch liếc mắt một cái, hắn lông mày hơi chau, thẳng thắn mũi hạ, hơi mỏng môi gắt gao mà nhấp. Tô Ảnh cùng hắn ở chung như vậy nhiều năm, tự nhiên là biết hắn ở giận dỗi. Tô Ảnh xốc lên thảm mỏng, đứng lên ngồi vào hắn bên lề. Nàng kéo kéo hắn ống tay áo, nước mắt xem hắn, "Ngươi sinh khí?" Dạ Phi Bạch nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, sâu thẳm đôi mắt có vẻ càng thêm hắc ám, ẩn chứa hơi mỏng tức giận, thậm chí còn hàm chứa một tia nhàn nhạt thủy khuất. "Đường Đường Hoài Vương điện hạ ủy cuối cùng cái hài tử dường như, thật là hảo chơi đâu." Tô ảnh hướng hắn bên người xê dịch, rũi tay ôm lấy cánh tay hắn, trong mắt xẹt qua một mạt buồn cười, "Ngươi không phải thật sự sinh khí đi?" Dạ phi Bạch đem trong tay chén trà buông xuống, đem tầm mắt đừng tới rồi một bên. Tô Ảnh ở trong lòng nói thầm, "Ai da, ngạo kiều đâu?" Tô Ảnh môi đỏ nhẹ dương, thấp giọng hướng hắn, "Hoài Vương điện hạ, ngài đừng nóng giận, ta sai rồi còn không được sao?" Dạ phi Bạch hơi không thể nghe thấy mà hừ một tiếng, vốn dĩ lạnh nhạt thần sắc giờ phút này, nhưng thật ra nhu hòa không ít. Tô Ảnh thở dài một hơi, nghiêm mặt nói, "Ta chỉ là lo lắng ngươi." Chuyện lớn như vậy ngươi cũng không cùng ta thương lượng, vạn nhất. Dạ Phi Bạch hai tròng mắt chăm chú nhìn ở nàng trên mặt, hắn mày kiếm thâm trầm, ngữ khí kiên định, sẽ không có vạn nhất. Tô ảnh đối thượng hắn hai mắt, hắn đen nhánh đồng tử yên lặng mà thăm thú, giống như rộng lớn hải dương. Nàng nhẹ giọng hỏi, làm như vậy đáng giá sao? Hắn vì nàng, không màng tất cả. Dạ Phi Bạch đem nàng nhẹ nhẹ nhàng mà ừm trong ngực chung, hắn vuốt ve nàng trắng non bóng loáng gương mặt. Tiếp theo hơi cong ngón tay nâng lên nàng trân bóng tiêm tế cảm. Hắn ôn nhuận lạnh băng môi dán lên nàng môi, cẩn thận mà hôn môi, "Vì ngươi, thế nào đều là đáng giá. Ở trên đời này, ai đều không thể khi dễ ngươi." Hắn ngữ khí so bất luận cái gì thời điểm đều phải nghiêm túc, ánh mắt so bất luận cái gì thời điểm đều phải kiên nghị. Hắn thâm tình chân thành mà nhìn chăm chú nàng, Tô Ảnh chỉ cảm thấy nội tâm chua chua ngọt ngọt, cảm động đến rối tinh rối mù. Trên thế giới này có một người nam nhân như vậy đâu nàng, cái nàng, không cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất, nàng như thế nào sẽ không vì hắn tâm chết. Tô Ảnh Câm Long không động mà vươn tay vòng lấy hắn vòng eo, đem chính mình mặt chôn ở hắn ngực bên trong. Dạ Phi Bạch thuận thế đem nàng ôm lại đây ngồi ở chính mình trên đùi. Tô Ảnh cảm thấy cái này động tác tư thế thật sự là quá hối muội, nàng nho nhỏ mà phản kháng một chút, liền nghe được Dạ Phi Bạch nghiêm túc nói, như vậy mới sẽ không lắc ngông. Tô Ảnh. Rõ ràng như vậy càng có vẻ thân mật mới đúng đi. Tô Ảnh ở trong lòng ngực hắn bò sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói, "Ngươi làm được như vậy rõ ràng, đêm phi phàm đều khí thành bộ dạng gì?" Dạ Phi bạch sắc mặt giờ phút này có vẻ hung ác nham hiểm dữ tợn, hung tàn mà làm người không dám nhìn thẳng, lần này chỉ là cảnh cáo hắn một chút. Nếu là hắn còn dám tái phạm, lần sau mục tiêu chính là hắn. Tô Ảnh cau mày, vẫn là có chút lo lắng hỏi: phu hoàng đều không nói cái gì sao. Ngươi cái gì đều không cần phải xem vào, không cần lo lắng suy nghĩ này đó, chỉ lo an tâm dưỡng thai chính là. Dạ Phi bạch tay nhẹ vuốt về nàng tóc, ta sẽ không có việc gì. Ngay thứ 2 sáng sớm, Tô Ảnh vừa mới tỉnh lại, liền nhìn đến Tô Tiểu Duệ chậm rãi mau mau mà hướng tới nàng chạy tới, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hưng phấn ý cười. Hắn cầm hai chỉ giấy bao, thoạt nhìn đều là chút an vật nhi. Hắn trong miệng còn tắc cái gì? Mơ hồ không rõ mà nói, "Mô thân, mô thân. Thần ý đi về cứu cứu tới." "Ừm. Thần ý đi về cứu cứu." Tô ảnh mơ mơ màng màng mà ứng một câu, trong mắt tức khắc lộ ra kích động thần sắc, "Hắn hiện tại ở đâu? Ở trong sân ngồi đâu?" Tô tiểu Duệ cười hì hì che miệng cười, "Giống chỉ đáng yêu tiểu lão thử, cứu cứu cho ta cùng ca ca mang theo thật nhiều ăn, còn có thật nhiều lễ vật." Tô ảnh thấy hắn cao hứng, Zuôi day ở môi hắn thượng quát một chút, thật sự a, kia thật tốt quá. Tô Tiểu Duệ tiến đến Tô Ảnh bên người thần bí hề hề mà nói, "Cứu cứu thoạt nhìn đặc biệt thích ta nha." Tô Ảnh nhìn Tô Tiểu Duệ cao hứng mà giống con thỏ giống nhau tại chỗ nhảy tới nhảy lui, phụt một tiếng cười ra tới, "Ngươi như vậy đáng yêu, tự nhiên là ai đều thích ngươi." Tô Tiểu Duệ ngô một tiếng, "Bất quá cứu cứu ở trong sân đợi đã lâu đâu." "Mẫu thân, ngươi cũng quá lười, cha làm ta kêu ngươi đi ăn cơm." Tô Ảnh tức giận mà trừng hắn, biết rồi. Nàng hiện tại là thai phụ, vốn dĩ liền thích ngủ một chút. Tô Tiểu Duệ lại tiểu tâm cẩn thận mà dán qua đi ở Tô Ảnh trên bụng hôn một cái, "Muội muội, buổi sáng tốt lành nha, mẫu thân bị đói ngươi đúng hay không? Đừng khóc nha, lập tức ngươi liền có ăn ngon." Tô Ảnh có chút trợn khóc trợn cười mà nhìn Tô Tiểu Duệ. Tô Tiểu Duệ lại nói, "Cứu cứu cho ta mang theo thật nhiều ăn, ta cũng rất muốn cùng ngươi chia sẻ nha." Nhưng là tìm không thấy ngươi miệu. Tô ảnh đầy đầu hát tuyến. Gần nhất này hai huynh đệ rảnh rỗi liền phải cùng trong bụng muội muội nói chuyện, đặc biệt là Tô tiểu duệ, nói cái gì đều nói. Tuy rằng không biết trong bụng hải tử giới tính là cái gì, nhưng là này hai đứa nhỏ chính là chuẩn bị đem nó đưa muội muội xử lý. Lục Ngân nghe được Tô ảnh tỉnh, bưng chậu rửa mặt tiến vào hầu hạ, "Vương phi, ngài rốt cuộc đi lên, vương gia buổi sáng rối rắm vài lần là làm ngươi chưa ngủ." Vượn là trước làm ngươi ăn cơm sáng. Tô Ảnh có chút bất đắc dĩ, giống như lần này mang thai so lần trước Hoài Tiểu Duệ tiểu niệm còn muốn thích ngủ một ít. Có thể ngủ mới hảo đâu. Lục Ngân nhớ tới Tô Ảnh thượng một lần mang thai, bởi vì cùng Vương gia náo loạn biến ỉu, ngoài miệng không nói, lại thường thường mất ngủ, nàng nhìn đều đau lòng cực kỳ. Lục Ngân rảo khăn lông đưa cho Tô Ảnh, Vương gia hiện tại so trước kia càng đau vương phi, đại hai vị tiểu thiếu gia cũng thực hảo. Hôm qua nhìn ôt thì còn nhìn thấy vương ra đem hai vị tiểu thiếu ra đều ôm vào trong ngực đầu. Một bên tô tiểu rệ cười đến thực vui vẻ, cha chính là trên mặt nhìn lạnh chút, nhưng là hắn rất tốt rất tốt. Tô ảnh nhéo nhéo tô tiểu rệ cái mũi, tô tiểu rệ cái này tiểu chân chó, tuyệt đối là hắn cha kiên định ủng hộ giả. Tô ảnh vẫn luôn cảm thấy dạo phi bạch đối hai đứa nhỏ không tốt, hiện tại nghe được trong lòng cũng vui mừng rất nhiều. Tô ảnh rửa mặt chạy đầu lúc sau. Ăn bữa sáng liền nắm tô tiểu Duệ tay đi ra ngoài. Nàng vừa mới vào sân, liền thấy một cái quen thuộc bóng dáng. Liêu Vinh Hoa ngồi ở bàn đá trước, đang cùng Dạ Phi Bạch nói cái gì. Trên người hắn ăn mặc một kiện trang non bạch quần áo, màu đen đầu tóc rối tung xuống dưới phô thành ở trên lưng. Hắn và áo bị gió nhẹ ồn ồn cuốn lên, hắn nghe được phía sau tiếng bước chân, chậm rãi xoay người lại. Hắn thần sắc ôn nhuận bình thản, trong mắt mỉm cười, khóe môi giơ lên. Thanh âm trầm thấp dễ nghe, "Ảnh Nhi." Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 707 hống hắn cao hứng chương nội dung, xong. Chương 708 KK tới. KK ở phía trước 5 năm thời gian, Tô Ảnh sợ bị Dạ Phi Bạch tìm được, không có gặp qua Liễu Dung Hoa một mặt. Truyện sách mới nhất miễn phí chương đình phòng vấn. Giờ phút này nàng nhìn thấy hắn, đôi mắt hơi tròn, luôn là đạm nhiên trên mặt khó tránh khỏi lộ ra một mạt kích động. Dạ Phi Bạch sợ nàng đi được nhanh ảnh hưởng Bụng Thai Nhi, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Hắn đứng dậy mau mà vọt đến Tô Ảnh bên cạnh, đem nàng đỡ lấy, "Ngươi tiểu tâm chút, đi được chậm một chút." Tô Ảnh liếc mắt nhìn hắn, "Ta thật không có như vậy tiểu quý." Dạ Phi Bạch thấp a một tiếng, "Như thế nào không nghe lời?" Hai chỉ tiểu bao tử nhìn cha như vậy để ý mẫu thân, đều che miệng cười khẽ. Liêu Dung Hoa tầm mắt dừng ở Tô Ảnh cùng Dạ Phi Bạch trên người trên mặt đôi đầy ôn nhu cười nhạt. Nhiều năm như vậy, hắn luôn là lo lắng Ảnh Nhi có thể hay không quá đến không tốt, thậm chí một lần cáo giận Phi Bạch đem Ảnh Nhi bị đến nước này, hôm nay hắn rốt cuộc bình thường trở lại. Tô Ảnh thoạt nhìn thực hảo, hai tử cũng bị nàng dưỡng rất khá, hoạt bát lanh lợi, càng quan trọng là nàng hiện tại cùng Phi Bạch cảm tình thực hảo, hơn nữa nàng lại có thai. Ảnh Nhi là cái thật tinh mắt, hắn tin tưởng nàng lựa chọn. Dạ Phi Bạch đỡ Tô Ảnh ở một bên ngồi xuống, đáy mắt toát ra một mạt nhàn nhạt lo lắng, trước đó vài ngày Ảnh Nhi người hoa hồng ngất qua đi, ngươi hiện tại thế nàng nhìn xem. Liêu Dung Hoa thanh tuấn khuôn mặt thượng lộ ra một mạt tức giận, hắn đem ngón tay đáp ở nàng mạch đập thượng, sau một lúc lâu lúc sau, mới nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, Ảnh Nhi thân mình đấy không tồi, thai giống cũng đến cùng cố, hiện tại cũng không lo ngại. Bất quá giống hoa hồng Sở hương chờ này đó đối thai nhi bất lợi độ vật, là không thể lại lây dính. Tô Tiểu Duệ trên mặt lộ ra một mặt thần sắc cái náy, ta cùng ca ca sợ lại chứ kẻ dân nói, đều không hề đeo túi thơm. Dạ tiểu niệm cũng nghiêm túc mà nói, cha cũng đã hạ lệnh, bên trong phủ về sau đều không được lại dùng hương liệu. Như vậy tốt nhất. Liêu Dung Hoa gật gật đầu, rốt cuộc hương huyền cơ quá nhiều, khó tránh khỏi người khác lợi dụng. Hắn dừng một chút còn nói thêm, Vương Thái Y kêu phó phương thuốc không tồi, có thể lại uống một đoạn thời gian, ta lại đổi mấy vị dược đi vào sẽ càng tốt. Dạ phi bạch nghe được Liêu Dung Hoa nói tô ảnh thân thể không ngại mấy ngày liền đẻ ở trong lòng gánh nặng cũng rốt cuộc buông xuống. Tô ảnh cẩn thận mà nhìn thoáng qua Liêu Dung Hoa, phát hiện hắn làm như gầy một ít, ca ca, mấy năm nay ngươi quá đến được không? Liêu Dung Hoa cười khẽ một tiếng, còn tính không tồi, chỉ là thường thường ở lo lắng ngươi. Tô Tiểu Duệ bò đến Liêu Dung Hoa trong lòng ngực ngồi xong, cười hi hi nói: "Cứu cứu, ngươi không cần lo lắng cho ta cùng ngẫu thân, ta cùng ngẫu thân ở Nam Dương không biết quá đến có bao nhiêu sung sướng." Tô Tiểu Duệ hoàn toàn một bộ nam dương thực hảo a, kỳ thật ta cũng không nghĩ trở về bộ dáng. Bất quá bị dạ phi bạch sắc bén tầm mắt chừng, hắn lập tức liền câm miệng. Liêu Dung Hoa tò mò mà nhìn Tô Tiểu Duệ liếc mắt một cái, "Các ngươi thế, nhưng vẫn luôn đều ở Nam Dương." "Đúng vậy." Tô Ảnh gật gật đầu, bên kia một năm bốn mùa như xuân, khí hậu thực hảo. Này 5 năm, năm ta cũng đi qua Nam Dương 2 lần, thế nhưng chưa bao giờ gặp phải ngươi. Dạ phi Bạch Tâm thầm hận, chính mình cơ hồ muốn đem toàn bộ Đông Lăng đều đảo một lần, cũng chưa đem Tô Ảnh cấp đảo ra. Nghĩ đến đây, Dạ phi Bạch cặp kia hắc diệu thạch đôi mắt có chút căm giận mà trừng mắt nhìn Tô Ảnh liếc mắt một cái, Tô Ảnh quay mặt qua chỗ khác đường không có nhìn đến. Tô Tiểu Duệ chào quá Liêu Dung Hoa ống tay áo. Thưởng thức mặt trên hoa văn, hắn có chút tò mò hỏi, cứu cứu, ngươi khoảng thời gian trước đi Tây Bắc làm gì? Nghe nói nơi đó hẻo lánh hoang vu. Tây Bắc một cái thôn xóm được bệnh dịch, tình huống thập phần nguy cấp, đã chết không ít người. À, tô tiểu rệ cái hiểu cái không mà mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra thương hại thần sắc, kia hiện tại đâu? Bệnh dịch đã bị áp xuống đi. Hoa, cứu cứu thật là lợi hại, ngươi có thể dạy ta y đi hệ thuật sao? Liêu Dung Hoa còn không có trả lời, một bên vẫn luôn trầm mặc không nói dạ tiểu niệm lạnh lạnh nói, ngươi chân chính muốn học chỉ là gim kim đi. Tô tiểu Duệ trừng mắt nhìn dạ tiểu niệm liếc mắt một cái, ngươi không cần bóc ta đoạn. Liêu Dung Hoa cười nói, các ngươi nếu là đối y y thuật có hứng thú, về sau Cửu Cửu trầm rãi dạy cho các ngươi. Tô tiểu Duệ thật cao hứng địa điểm đầu, về sau học gim kim ta tưởng chát hai liền chát hai. Trầm Cửu a, đó là một môn bác đại tinh thâm học thuật a. Tô Tiểu Duệ ngươi đừng như vậy. Ngũ Hoàng Tử Phủ. Dư tình hậu sự còn ở cao làm, phủ kèn sô na, tiếng khóc không ngừng nghỉ. Đêm phi phạm sốt ruột nhất bang phụ tá ở lầu các ngồi, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy chính mình đau đầu rụng nức, ngón tay vẫn luôn ở không ngừng ấn huyệt thái dương. Hắn khuôn mặt phát thanh, vừa nhớ tới dư tình chết thảm đến trạng thái, trái tim vẫn luôn ở phanh phanh phanh nhảy cái không ngừng. Hắn nhớ tới tiểu cảnh phía trước ở quan tài trước vẫn luôn khóc thều muốn tìm mẫu thân, khóc đến ngất qua đi, khóc đến chính mình tâm đều phải nát. Dạ Phi Bạch, ngươi khinh người quá đáng. Đêm Phi phảm tay cầm đến gắt dao, hắn nặng nề mà đấm đánh mặt bàn, trên bàn trà cụ phanh phanh phanh rung động. Các phụ tá sôi nổi khuyên nhủ, Ngũ hoàng tử bất giận. Bất giận? Buồn hoàng tử hiện tại như thế nào bất giận? Hắn hại chết buồn hoàng tử chính phi. Đêm Phi phảm hai mắt bao hàm tơ máu vắng mục dục nước, hắn thế nhưng như thế tàn nhẫn độc ác. Dạ Phi Bạch đem trên bàn chén trà trà cụ tất cả đều quét đến trên mặt đất, bi kịch trên mặt đất chia năm xẻ bảy, nóng bỏng nước trà cũng bắn đầy đất. Dạ Phi Bạch hắn thật sự cho rằng ta đã chết sao? Đêm Phi phàm hận đến nghiến răng nghiến lợi, một chữ một chữ từ hắn khẩu bính ra tới, sắc mặt của hắn xanh mét, vặn vẹo tới cực điểm, hắn đời này chưa từng có như vậy phẫn nộ quá. Các phụ tá hai mặt nhìn nhau. Hoài Vương xác thật là tâm tư độc ác. Bất quá hiện giờ nửa điểm chứng cứ đều không có, sở hữu chứng cứ đều bị hủy đến sạch sẽ, ngươi rõ ràng biết là hắn, lại không thể đi chỉ trích hắn. Các ngươi, Đêm Phi phảng chỉ hướng trước mặt phụ tá, các ngươi đều cấp bổn hoàng tử nghi cách, cần phải lập tức giết dạ phi Bạch. Này, Đêm Phi phảng thấy bọn họ trên mặt lộ ra khó xử thần sắc, tức giận càng là trọng một phần, bổn hoàng tử dưỡng các ngươi lại có tác dụng gì? Ngũ hoàng tử bất giận, việc này còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn? Đêm Phi phảng cười lạnh một tiếng, hắn hiện tại căn bản là chờ không được, hận không thể lập tức chính tay đâm dạ phi Bạch Thế Dư tình báo thù, cũng là vì hòa nhau chính mình thể diện, lại bàn bạc kỹ hơn đi xuống, hắn mục tiêu kế tiếp là ai? Là bổn hoàng tử, vẫn là tiểu cảnh? Ngũ hoàng tử, ngài tạm thời đừng nóng nảy, miễn cho rơi vào đối phương bẫy rập a. Đúng vậy, đúng vậy. Hoài Vương làm như vậy không phải vì bi ngải ra tay sao? Nan vạn không cần rơi vào hắn bây giờ a. Gần nhất hoàng thượng đối ngài đặc biệt tín nhiệm, ngài Nan vạn không cần hành động thiếu suy nghĩ a. Đêm phi phàm ngu bàn tay thượng gần xanh bạo khởi, hắn lại nặng nề mà đấm một chút cái bàn, ánh mắt lạnh lùng, thú này, bổn hoàng tử nhất định phải báo. Còn phải nhanh một chút mà báo. Nguyên Ngũ hoàng tử sớm ngày đạt thành tâm nguyện, báo thủ rửa hận. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 708kk tới chương nội dung, xong. Chương 709 nặng bên này nhẹ bên kia. Qua 2 ngày, trong cung đầu truyền ra hoàng hậu thân thể không khỏe tin tức. Thỉnh sử dụng phòng vấn bồi trạng. Trung túy cung. Hoàng hậu nửa dựa vào trên đầu giường, đầu đội đai buộc trán, tinh thần thoạt nhìn cũng không tốt, sắc mặt lực hiện tái nhợt. "Thôi ma ma bưng cháo tổ yến lại đây." Trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, "Nương nương, chính là tiệc mừng thọ thời điểm đó. Thật là đen đủi. Nhắc tới tiệc mừng thọ, hoàng hậu liền nhớ tới dư tình chết thảm trạng huống cùng kia khóc thiên thượng điệu thanh âm, nàng trên mặt lộ ra một mạt không vui thần sắc. Này tiệc mừng thọ buồn cung làm ngũ hoàng phi thu xếp, nàng làm được không tồi, buồn cung buồn còn tưởng tưởng nàng. Ai? Đây là ngũ hoàng phi chính mình ăn sai rồi đổ vật, nương nương không cần. Đối với dư tình chết, hoàng hậu trong lòng nhiều ít hiểu rõ, nàng lắc lắc tay. Ý bảo thôi ma ma không cần nhắc lại. Hoàng hậu từ thôi ma ma trong tay tiếp nhận cháo tổ yến ăn một lát, chỉ cảm thấy trong miệng không có mùi vị gì cả. Nàng ăn hai khẩu, không có gì ăn uống, lại đem chén đẩy trở về. Thôi ma ma sắc mặt lo lắng mà nhìn hoàng hậu, nhẹ giọng khuyên nhủ, "Nương nương, ngài nhiều ít ăn một ít, đợi chút còn muốn uống thuốc. Buồn cung ăn không vô." Hoàng hậu chau mày lên, Mắt đẹp trung lộ ra vô hạn sắc bén cùng một mã âm lãnh buồn cùng nghe nói Tô Dung lại vẫn tồn tại. Thôi ma ma sững sốt một chút, trên mặt lộ ra không thể tin tưởng thần sắc. Nàng đen nặng thanh nghiêm nói, lão nô năm đó rõ ràng còn nhìn đến kia hải tử thi thể, chỉ sợ là chết độn, hắn còn sống được hảo hảo, hiện tại sửa tên Liễu Dung Hoa. Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi, nữ tốc cực hoãn, từng bước từng bước tự từ nàng trong miệng phát ra ra tới. Thôi ma ma lập tức phản ứng lại đây. Nương nương nói được chính là kia thần ý đi hải liêu dung hoa. Nghe nói ý thuật cao minh, hơn nữa hành tung bất định. Đúng là hắn. Hoàng hậu khôn mặt cơ hồ vạn mẹo, đúng là bởi vì hắn thế tô ảnh xem bệnh, buồn cung mới biết được hắn còn sống ở trên đời này. Thôi ma ma sắc mặt khẽ biến, lúc này mới minh bạch hoàng hậu đã nhiều ngày sinh bệnh, chỉ sợ đây mới là nàng khúc mắt, người này không thể lưu. Hoàng hậu trên mặt hiện ra sợ hãi, căm hận, âm lenh chờ phức tạp thần sắc. Tô Dung thế nhưng còn sống, hắn nếu là biết nàng bí mật, nếu là hắn đem năm đó sự tình rũ ra tới. Hoàng hậu nghĩ đến đây chỉ cảm thấy đau đầu dục nước, nàng dùng tay xoa xoa huyệt thái dương, chỉ có người chết mới có thể thế buồn cung bảo vệ cho bí mật. Tô Dung không thể lưu, Tô ảnh cũng đến chết. Thôi mà mà hầu hạ hoàng hậu nhiều năm như vậy, tự nhiên là hận không thể lập tức thế hoàng hậu giải ưu bài khó. Chỉ là nàng vừa nhớ tới dạ phi Bạch Cập kia âm trầm đôi mắt Nhịn không được thấp giọng nói, "Nương nương, Hoài Vương phi vì Hoài Vương sinh dục hai gã thiếu gia, hiện giờ lại mang thai. Hoài Vương đãi nàng như thế yêu thương, càng là đem nàng trở thành tâm can bảo bối tới đâu. Ngay nhìn Ngô Hoàng phi kết cục nhưng còn không phải là." Hoàng hậu trong mắt xẹt qua một đạo sắc bén tăm mắt, bổn cung tự nhiên sẽ không tự mình động thủ. Chuyện này cấp bách, Dũng bổn cung suy nghĩ một chút nữa. Thôi ma ma túi đầu nhìn nhìn trong tay mới ăn một lát tổ yến. Nhịn không được nói, nương nương, người đã nhiều ngày cũng chưa như thế nào ăn cái gì, ngao hỏng rồi thân mình nhưng như thế nào cho phải. Hoàng hậu trên mặt có chút không kiên nhẫn, nàng đang muốn nói cái gì đó, liền ở ngay lúc này, nội thị thông truyền, hoàng hậu nương nương, hoài vương cùng lục hoàng tử tới rồi. Thôi ma ma vừa nghe đến lục hoàng tử lại đây, trên mặt lộ ra một mặt vui mừng. Quả nhiên, hoàng hậu nghe được đềm phi mặc lại đây, trên mặt khói mù trở thành hư không bên môi lộ ra sung sướng thần sắc, mau làm cho bọn họ tiến vào. Đêm phi Mạc đánh tiểu liền dưỡng ở hoàng hậu bên lười, nàng xưa nay cùng hắn thân cận cũng tự nhiên càng bất công hắn. Đêm phi Mạc cùng Dạ phi Bạch lại đây hướng hoàng hậu Thỉnh An, hoàng hậu tầm mắt không tự chủ được mà dừng ở Đêm phi Mạc trên mặt, nàng nhìn hắn mặt lại Phảng Phật đang nhìn một người khác. Trên mặt nàng sinh ra đã có sán lạnh nhạt cùng tiêu ngạo Phảng Phật đều giảm bớt 3 phần, ánh mắt chi gian tấn hiện ôn nhu. Dạ phi Bạch nhàn nhạt mà nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, thâm thủy đáy mắt không có dư thừa tình cảm, mẫu hậu thân thể chính là hảo chút. Hoàng hậu nhìn đến Dạ phi Bạch, không tự chủ được mà nhớ tới dư tình thất khiếu đổ máu thảm trạng, sắc mặt lánh đạm rất nhiều, khá hơn nhiều, các ngươi đều ngồi đi. Dạ phi Bạch cùng Đêm phi Mặc ở một bên ghế trên ngồi xuống, thực mau liền có cung nữ thế bọn họ thượng trà. Đêm phi Mặc nhìn thôi ma ma liếc mắt một cái, thấy nàng trong tay phụng chén cháo tổ yến. Thôi ma ma, mẫu hậu còn chưa từng dùng cơm trưa. Thôi ma ma rũ đầu, hoàng hậu mấy ngày nay cũng chưa hảo hảo ăn qua đồ vật, lục hoàng tử vẫn là khuyên nhủ đi. Này sao lại có thể? Đêm phi mặc tiến lên một bước, quan tâm mà nhìn hoàng hậu, mẫu hậu, ngài thân mình không khỏe, như thế nào có thể không ăn cái gì? Hoàng hậu thở dài một hơi, không có gì ăn uống, không quá muốn ăn. Đêm phi mặc tử thôi ma ma trong tay đem cháo tổ hiến nhận lấy. Khiêu nhi thần uy mẫu hậu đi. Thôi ma ma ở một bên cười nói, Lục hoàng tử thật là hiếu thuận đâu. Hoàng hậu nghe xong, trong mắt toát ra vui mừng thần sắc. Bởi vì đêm phi mặc tự mình uy cháo, hoàng hậu tuy không có ăn uống cũng miễn cưỡng ăn hơn phân nửa. Thôi ma ma nhìn chén thấy thế, cũng nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàng hậu ăn xong rồi cháo, cầm khăn che che miệng, từ ái mà nhìn đêm phi mặc, lần này đi sơn đông chính là làm thỏa đáng phụ hoàng giao cho ngươi sai sự. Đúng vậy. Lục hoàng tử ngồi trở lại vị trí, hẹp dài con ngươi hơi hơi giơ lên, trong mắt mang theo đắc ý thần sắc, phụ hoàng còn tán dương như thần. "Này Liên Hảo." Hoàng hậu gật gật đầu, vẻ mặt kiêu ngạo mà nhìn hắn, "Không hổ là bổn cung hảo nhi tử." Dạ phi Bạch ngồi ở một bên lặng lặng mà uống trà, không biết suy nghĩ cái gì, một câu đều không có nói. Lúc này thôi ma ma bưng chút điểm tâm lại đây. Hoàng hậu chỉ chỉ điểm tâm lối đêm phi mặc nói. Này đó đều là ngươi yêu nhất an điểm tâm, Mẫu Hậu biết nay gi ngươi lại đây riêng làm ma ma làm. Đêm Phi mặc trên mặt lộ ra cảm kích tươi cười, khóe môi hơi hơi giơ lên, Mẫu Hậu, Nhi thần lại không phải hài tử. Ở Mẫu Hậu trong lòng, ngươi vĩnh viễn đều là cái hài tử. Hoàng hậu nhìn Đêm Phi mặc, có chút đau lòng mà nói, nay một chuyến đi ra ngoài gầy không ít, Mẫu Hậu nhìn thật là đau lòng. Đêm Phi mặc nhúng nháp một khối điểm tâm, Nhi thần làm Mẫu Hậu lo lắng. Hoang Hầu Phảng Phất lúc này mới ý bảo nói chính mình xem nhẹ Dạ Phi Bạch, nhìn hắn một cái, "Phi Bạch, ngươi cũng ăn một ít." Dạ Phi Bạch thần sắc đạm mạc, tạm mâu hǒu, nhi thần không thích gan đồ ngọt. Hoang Hầu dừng một chút, không khí nhất thời có chút xấu hổ. Hoang Hầu thực mau liền đem tầm mắt từ Dạ Phi Bạch trên mặt một lần nữa chuyển tới Đêm Phi mặc trên mặt, "Phi mặc, cũng là thời điểm tìm cá nhân chiếu cố ngươi. Ngày hôm trước tiệc mừng thọ thượng, ngươi chính là nhìn trúng cái gì cô nương?" Đêm phi mặc anh tuấn khuôn mặt thượng lộ ra một mạt nhàn nhạt, nhạt đỏ ửng, nhưng bằng mỗ hậu làm chủ. Hoàng hậu khó được mà nhìn thấy đêm phi mặc thẹn thùng, thấp thấp mà cười rộ lên, thực thư thái bộ dáng. Dạ phi Bạch nhìn bọn họ mỗ từ tự hiếu bộ dáng, nói một ít việc vặt, hắn miễn cưỡng ngồi một lát liền cáo từ rời đi. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 709 nặng bên này nhẹ bên kia chương nội dung. Xong. Chương 710 dựng trung an thai Dạ Phi Bạch Từ trong cung trở về thời điểm, Tô Ảnh đang ở đỉnh hóng gió ngồi. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì hẹp. Nàng cùng hai đứa nhỏ đang ở chơi cái gì, một người trong tay đều bắt lấy mấy chương cắt may thành vòng mực trắng giấy, mỗi tờ giấy phiến thượng đều họa cái số bất đồng điểm số. Hai cái nha đầu ở một bên hầu hạ, trên bàn còn bày chút ăn đồ vật. Bọn họ nói chuyện, thường thường phát ra vui thích tiếng cười. Tô Ảnh nghe được phía sau tiếng bước chân, quay đầu đi. Liên nhìn đến Dạ Phi Bạch hướng tới bên này đi tới. Hắn sắc mặt trầm trầm, có chút hạ xuống, thoạt nhìn cũng không phải thật cao hứng. Tô Ảnh nhất thời cũng không có thực để ý, dù sao ngày thường Dạ Phi Bạch luôn là bản một chương lạnh như băng xương bài bộ kệ mặt. Tô Tiểu Duệ nhìn đến Dạ Phi Bạch lại đây, nhưng thật ra thật cao hứng, phấn phát phác khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra hưng phấn thần sắc, "Cha, cha, cùng nhau tới chơi đấu địa chủ a đây là mâu thân dạy chúng ta tân trò chơi, nhưng hảo chơi." Dạ tiểu niệm liếc xéo tô tiểu dệ liếc mắt một cái, ngươi không phải là bởi vì thua, cho nên mới tìm cha xin giúp đỡ đi. Tô tiểu dệ cố lấy khuôn mặt nhỏ, hư một tiếng, chính là như vậy, ngươi không vui nga. Các ngươi này hai cái A. Tô ảnh tức giận mà nhìn này hai chỉ tiểu bao tử, gần nhất tựa hồ rất thích đấu võ mồm. Nàng hiện tại hoài hài tử, có dạ phi bạch giám sát càng là này cũng không cho kia cũng không cho, nàng thật sự là nhảm chán vô cùng. Hôm nay Lục Ngân nhắc tới 5 năm trước nàng ở trong tiểu viện chơi đấu địa chủ, phi hành cờ, tô ảnh đơn giản khiến cho Hồng Ba làm phó bài bồ kẹ, bạn cờ, cùng hai tử cùng nhau chơi tiếp. Dạ Phi Bạch đi tới ngồi ở tô ảnh bên người nhìn nàng cùng hai đứa nhỏ chơi, hắn nhìn nửa sẽ, cũng đại khái minh bạch đấu địa chủ quy tắc. Tô Tiểu Duệ thấy Dạ Phi Bạch nhìn bọn họ chơi, thực chân chó mà cọ đến Dạ Phi Bạch bên người, kéo kéo hắn ống tay áo. Hắn rơ lên khuôn mặt nhỏ xin giúp đỡ mà nhìn hắn, chu phấn đô đô môi, "Cha, ngươi giúp ta được không?" Mẫu thân cùng ca ca đều liên hợp lại khi dễ người. "Ai khi dễ ngươi?" Dạ tiểu niệm hơi trợn mắt phượng, "Nhận đánh cuộc chịu thua a, để để." Tô Ảnh cũng nghiêm trang mà nhìn Tô tiểu Duệ, "Tiểu Duệ, ngươi vừa rồi nói ngươi nếu là thua hôm nay liền nhiều viết một chương bảng chữ mẫu, còn tính toán?" Tô tiểu Duệ vừa nghe đến mẫu thân đề bảng chữ mẫu, khuôn mặt nhỏ tức khắc liền suy sụp xuống dưới. Dạ Phi Bạch từ Tô Tiểu Duệ trong tay tiếp nhận bài. Tô Tiểu Duệ cho rằng Dạ Phi Bạch muốn giúp hắn thời điểm, vừa muốn hướng hắn nhếch miệng cười, lại thấy Dạ Phi Bạch thoáng híp mắt trừng mắt hắn, "Hôm nay năm chương bảng chữ Mâu viết hảo." Tô Tiểu Duệ tức khắc liền cảm thấy không hảo, vì cái gì muốn ở ngay lúc này để bảng chữ Mâu sao? Hắn tựa như khí cầu lập tức bị châm trọng phá giống nhau, nháy mắt bẹp đi xuống, hắn buông xuống đầu. Thường thường mà ngắm dạo phi bạch liếc mắt một cái, làm ta chơi hảo này một văn sao, cha. Dạo phi bạch lời lẽ chính đáng, một ngụm cự tuyệt, không được. Tô Tiểu Duệ dựng thẳng sống lưng chuẩn bị nho nhỏ phản kháng một chút, bất qua ở cha kia sắc bén ánh mắt hạ, hắn lập tức liền bay hơi. Tô Tiểu Duệ trong lòng hảo buồn bực, sớm biết rằng liền không giống cha thỉnh cầu chi viện sao. Ô ô ô ô ô ô ô, Tô Tiểu Duệ hắn cuối cùng vẫn là phát gục dạo phi bạch trong lòng ngực. Đem đầu nhỏ ở trong lòng ngực hắn co ác ọ, "Cha, ngươi không đồng ý, ta khóc cho ngươi xem." Mọi người xem đến Tô Tiểu Duệ làm nũng bán manh bộ dáng, đáy mắt đều hiện ra ý cười, Lục Ngân cùng Hồng Ba càng là bưng kín miệng mình. Dạ Tiểu Niệm bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua Tô Tiểu Duệ, hắn mỗi lần nhìn đến Tô Tiểu Duệ kia thường cùng chính mình tưởng tương đồng mặt lộ ra như vậy không tiền đồ biểu tình, hắn vẫn là không thói quen mà muốn che mặt. Dạ Phi Bạch Âm lênh trong mắt chảy ra nhàn nhạt ý cười, hắn vươn trắng non ngón tay thon dài chọc khai chôn trước ngực bánh bao mặt, ngữ khí nghiêm túc, viết xong lại chơi, không đến thương lượng. Kia Tô Tiểu Duệ còn chuẩn bị tiếp tục nho nhỏ phản kháng một chút, cũng đã bị Dạ Tiểu Niệm lôi đi. Tô Tiểu Duệ vẻ mặt không cao hứng mà ở Dạ Tiểu Niệm phía sau lẩm nhẩm lẩm nhẩm, ngươi vì cái gì muốn lôi đi ta sao? Dạ Tiểu Niệm quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi là ngu ngốc sao? Không thấy được cha tưởng cùng mẫu thân đơn độc nói chuyện. Tô Tiểu Duệ hừ một tiếng, rõ ràng cha nhìn thấy ta cũng cao hứng. Cha đó là bị ngươi khi khích, chọc cười, bất đắc dĩ mà cười, không, có biện pháp mà cười. Tô Tiểu Duệ chưa bao giờ biết Dạ Tiểu Niệm còn có như vậy độc miệng một mặt, hắn cảm thấy chính mình sắp bị khí khóc. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Đêm, tiểu, Niệm." Dạ Tiểu Niệm liếc mắt nhìn hắn, vân đạm phong khinh mà sửa đúng ngươi muốn kêu ca ca ta." Tô Tiểu Duệ phồng lên mặt, "Ngươi xấu, ca ca." Hùng Ba cùng Lục Ngân thấy hai vị tiểu thiếu gia rời đi, thực tức thời mà rời đi cấp Vương gia cùng Vương phi chạy ra một cái đơn độc ở trung cơ hội. Đình hóng gió nhất thời chỉ còn lại có hai người, có gió nhẹ thổi quắt quá. Tuy rằng không lạnh, cũng đã có chút lạnh lẽo. Dạ phi Bạch tự nhiên mà vậy mà cầm lấy một bên quần áo khoác ở Tô ảnh trên người, thâm trong mắt toát ra nhàn nhạt ôn nhu. Ngươi tiểu tâm đông lạnh. Nói, hắn vòng đến Tô Ảnh một khắc bên, thế nàng trấn phong. Tô Ảnh dùng đôi tay chống chính mình gằm, cẩn thận đoan trang hắn tuấn mỹ vô song trên mặt. Nàng mắt đẹp như cũ thanh nhã đi vào giấc ngủ, tựa như yên lặng hồ nước, nàng chậm rãi nói ra chính mình suy đoán, "Ngươi hôm nay thoạt nhìn tựa hồ không thế nào cao hứng, chính là hoàng hậu nương nương bệnh thật sự trọng." Dạ phi Bạch bất đắc dĩ mà nhìn nàng, đều suy nghĩ cái gì đâu? Tô Ảnh cái này ý tưởng bị phủ nhận rớt, khó tránh khỏi có chút mất mát, nếu nàng suy đoán sự là thật sự thì tốt rồi. Dạ Phi Bạch Thế Tô Ảnh đổ ly ấm trà đầy đến nàng trước mặt, lại thế chính mình rót một ly. Tô Ảnh ngẩn ra một lát, tâm mắt ngóng nhìn hắn, nhìn hắn đen nhánh thâm động, đó là chuyện gì không vui. La Lân trước sự còn không có làm tốt, vẫn là phụ hoàng lại phái chuyện gì cho ngươi. Ngươi không cần nghĩ nhiều, ta không có không vui. Trợ hồ bị nàng quan tâm. Hắn tim đập sẽ nhanh hơn một ít. Giờ này khắc này, Dạ Phi Bạch nhìn tô ảnh Tiễn Thủy Thu Đồng, tâm tình lập tức tươi đẹp lên. Phía trước cái loại này hạ xuống cảm giác sớm đã tan thành mây khói. Dạ Phi Bạch duỗi tay đem trên bàn bài sửa sang lại hảo, một chương một chương lần xem qua đi, hắn khẽ môi gợi lên một mạt đoạt nhân tâm phách tươi cười, ngươi hiện tại mang thai, như thế nào còn có thể phí tinh thần đi chơi cái này. Tô Ảnh tức khắc có chút vô ngữ, bất mãn mà trừng mắt hắn. Nàng tính mắt hơi trợn, liễm diễm ánh mắt trung hiện lên một mạt tùy khuất, này cũng không thể, kia cũng không thể. Hoài Vương điện hạ, ta là sẽ nham trán. Nàng trong mắt mang theo dáng thương hề hề thần sắc, lại mang theo hơi hơi giận. Dạ Phi Bạch tâm tư vừa động, nhanh chóng mà quay mặt đi đi, đem trong lòng kia mạt nghiệm tưởng đè ép xuống dưới. Hắn duỗi tay ở nàng tình tê bóng loáng trên mặt nhéo một phen, trong mắt mang theo say lòng người nhu tình, bên môi khơi màu mị hoặc chúng sinh tươi cười. Nếu là nhàm chán, bổn vương liền bồi ngươi. Dạ phi Bạch thấy Tô Ảnh tiếp tục trừng hắn, trong giọng nói mang theo vài phần dụ hống, "Gần nhất ngươi yêu cầu an thai, chờ ngươi trong bụng mạch tượng lại ổn một ít, đến lúc đó mang ngươi đi thôn trang chơi, như vậy tốt không?" Miễn cưỡng, "Được không đi." Tô Ảnh thật sự cảm thấy lại như vậy đi xuống nàng nuốn mốc meo. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 710 dựng trung an thai chương nội dung, xong. Chương 711 ý nghĩ kỳ lạ. Tới rồi bữa tối thời điểm, Lục Ngân cùng Hồng Ba đem phong phú thức ăn bưng lên cái bàn, bởi vì Tô Ảnh nói muốn dinh dưỡng cân đối, bưng lên thái sắc đều là chay mặn phối hợp. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép. Tô Ảnh ăn một lát, trong đầu đột nhiên nghĩ tới cái gì, như thế nào đột nhiên muốn ăn dưa hấu. Lục Ngân cười nói, nhất định là Vương phi trong bụng hải tử muốn ăn dưa hấu, bất quá vương gia phân phó không thể làm vương phi ăn sống ngồi trái cây. Một bên Tô Tiểu Duệ ánh mắt sáng lên, ta cũng tưởng uống dưa hấu nước, giống như hồi lâu không có uống đến qua. Lục Ngân che lại môi cười, nhị thiếu gia, hiện tại thời tiết chuyển lạnh, đã không có dưa hấu. Xác thật, dưa hấu là ngày mùa hè đồ vật, hiện tại nào còn có cái gì dưa hấu. Hùng Ba đem cá hương cả tiếm bày ở tô ảnh trước mặt, vương phi gần nhất thực thích ăn cái này. Hùng Ba có chút lo lắng nói, thời tiết lập tức liền phải lạnh lên. Chỉ sợ lại qua một thời gian liền mới mẻ rau dưa đều ăn không được đâu Tô Tiểu Duệ chấp chấp mắt, có chút không rõ nguyên do Tô ảnh nghe được lục ngân như vậy vừa nói nhưng thật ra lập tức nhớ tới Ở Nam Dương thời điểm, bên kia khí hậu ấm áp Một năm bốn mùa đều ăn nổi mới mẻ rau dưa củ quả Nhưng kinh thành bên này liền không giống nhau Mùa đông thời tiết dị thường rất lạnh Đoàn người tới rồi mùa đông cơ bản chỉ có thể ăn cải trắng cùng củ cải Trong kinh thành có thể cung ứng mới mẻ rau dưa trái cây đều tới rồi trong cung đầu, mặc dù là liển hoài vương phủ đều không phải tùy tiện có thể ăn đến mới mẻ rau dưa. Bình thường ba cánh gia liền càng không cần phải nói, liên ăn đến cải trắng đều là hi vọng xa vời, trên cơ bản chỉ có thể ở ngay lúc này trun chút dưa muối qua mùa đông. Tô Ảnh cùng Tô Tiểu Duệ giải thích lúc sau, Tô Tiểu Duệ cả khuôn mặt đều nhăn lại tới, "Mẫu thân, không bằng chúng ta đi Nam Dương qua mùa đông đi." Tô ảnh giờ phút này thấy Dạ Phi Bạch từ bên ngoài tiến vào, nàng nhịn không được khụ một tiếng, ý bảo Tô Tiểu Duệ đình chỉ. Chỉ là Tô Tiểu Duệ hiện giờ lâm vào ở tại kinh thành vào đông liền ăn không đến rau dưa, trong lòng liền hảo rối rắm hảo khổ sở. Chúng ta trước kia trụ đến trong viện loại thật nhiều rau dưa trái cây, đều là hiện ăn hiện trích ra, cũng không biết những cái đó rau dưa hiện tại thế nào. Mẫu thân, chúng ta muốn hay không trở về nhìn xem? Ai da? Tô Tiểu Duệ vừa dứt lời, hắn đầu nhỏ đã bị Dạ Phi Bạch gõ một cái. Dạ tiểu niệm nhưng thật ra đối nam dương khá tò mò, đó là cái khí hậu thập phần thoải mái địa phương. Tô Tiểu Duệ ôm đầu, gâu gâu hai mắt đẫm lệ trung hàm chứa một tia thủy sắc, hắn nhìn Dạ Phi Bạch, "Cha làm gì đánh người? Ngươi ở suối dục làm ngươi mỗ thân hồi nam dương thử xem." Dạ Phi Bạch trên mặt lộ ra một mạt nhàn tản lười biếng thân sắc, chỉ là trong giọng nói uy hiếp ý vị mười phần. Kia sắc bén tầm mắt làm Tô Tiểu Duệ tức khắc rũ đầu nhỏ im tiếng. Tô ảnh trừng mắt nhìn dạo phi bạch liếc mắt một cái, đem Tô Tiểu Duệ chiêu đến chính mình bên người tới, dơ tay xoa xoa hắn đầu, ngựa khi ôn lù, ngươi sợ cái gì, chúng ta không trở về Nam Dương mùa đông cũng có thể ăn đến mới mẻ rau dưa. Tô Tiểu Duệ tò mò mà nhìn Tô ảnh, thật vậy chăng? Tô ảnh gật gật đầu, đúng vậy, không những có thể ăn đến rau dưa, còn có thể ăn đến dưa hấu, ơn. Ngươi muốn ăn cái gì, đều có thể, mẫu thân có thể cho ngươi trồng ra. Tô Tiểu Duệ cùng Dạ Tiểu Niệm vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn Tô Ảnh. Dạ Tiểu Niệm nhớ tới năm rồi vào đông rau dưa kỳ thiếu, mỗi ngày gặm cải trắng, ngấm lại đều cảm thấy khủng hoảng. Tô Ảnh nhớ tới hiện đại lều lớn gieo trồng, muốn loại ra phản mùa rau dưa căn bản là không có vấn đề, Tô Ảnh gật gật đầu. Đương nhiên, mẫu thân khi nào đã lựa gạt các ngươi. Nơi này mùa đông không tính đoạn. Vạn nhất rau dưa cung ứng không trời cao thiên ăn cải trắng cùng cà rốt, cái loại cảm giác này nhất định không tốt lắm. Lục Ngân biết Vương Phi rất lợi hại, nhưng là nàng nghe được tô ảnh nói được lời nói lúc sau, vẫn là nhịn không được nói, Vương Phi. Này ngày mùa đông sao có thể loại ra dưa hấu? Hồng ba không đành lòng đà kích tô ảnh, muốn nói lại thôi. Dạo Phi bạch nhìn tô ảnh, như suy tư gì? Nếu là hiện trường còn có những người khác ở đây nói, Nhất định cho rằng Tô Ảnh là ở ý nghĩ kỳ lạ, ngày mùa đông còn tưởng gieo trồng mới mẻ rau dưa. Đầu óc tú đậu đi, Tô Ảnh là cái hành động phái, nói làm liền làm. Nàng buổi tối ngủ thời điểm hứng thú chí bừng bừng mà cùng Dạ Phi Bạch nói, "Chúng ta nếu là lúc này gieo rau dưa, tới rồi vào đông là có thể ăn." "Ừ." Dạ Phi Bạch đem Tô Ảnh thật cẩn thận mà ôm vào trong ngực, sờ sờ nàng tóc. Tô Ảnh thấy Dạ Phi Bạch như thế có lệ, Tức giận mà bắt lấy hắn áo lót cổ áo, ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện? Dạ phi Bạch trấn an mà nhéo nhéo nàng mặt, ngươi yên tâm, mua đông tuy rằng không hảo quá, nhưng là ngươi muốn ăn chút rau dưa vẫn là không có gì vấn đề. Chính là đến lúc đó có thể tuyển. Dạ phi Bạch bay nhanh mà đánh gãy Tô Ảnh nói, đến lúc đó ta làm người đi Nam Dương vận lại đây, ngươi chỉ lo an tâm dưỡng thai chính là, không cần lo lắng mấy vấn đề này. Tô Ảnh Nhiễm không được ngẩng đầu ở Dạ Phi Bạch trên cầm cắn một ngụm, "Ngươi lại tới nữa? Ngươi liền không thể nghe ta hảo hảo nói chuyện sao?" Dạ Phi Bạch nghe ra Tô Ảnh thật sự không cao hứng, trên mặt lộ ra một mạt ý cười, "Hảo, ngươi nói. Vào đông muốn ăn mới mẻ rau dưa phí tổn thật sự là quá quý, nhưng là ta nếu là có biện pháp có thể chính mình gieo trồng ra mới mẻ rau dưa, không phải thực hảo sao?" Dạ Phi Bạch gật gật đầu. Nếu là chính mình có thể gieo trồng tự nhiên là hảo. Mọi người đều cảm thấy vào đông loại không ra rau dưa còn không phải là bởi vì thời tiết giá lạnh duyên cơ sao? Nếu là chúng ta có thể kiếm một chỗ nhà ấm, tự nhiên là tưởng loại cái gì là có thể loại cái gì. Dạ Phi Bạch tỏ mờ hỏi, nhà ấm? Đúng vậy. Tô ảnh khẽ môi lộ ra một mạt giả hoạt tươi cười, bán một cái cái nút, ngươi không phải có một nông trang không sao, chỗ đó nhân thủ cũng đủ. Không bằng quá mấy ngày sau ngươi liền mang ta đi chỗ đó. Dạ Phi Bạch dừng một chút, vẫn là đồng ý tới. Tô Ảnh hiện giờ tâm tình thật tốt, hắn cũng không tưởng quét nàng hưng. Qua mấy ngày, Dạ Phi Bạch liền mang theo Tô Ảnh đi nông trang. Ma Hoài Vương Phi muốn trồng rau chuyện này đột nhiên giống như là giải quá cánh giống nhau mà truyền ra tới, kinh thành hảo những người này đều ở thảo luận vấn đề này. Ha, các ngươi nói có buồn cười hay không? Hoài Vương phi thế nhưng nói muốn ở băng thiên tuyết địa loại ra mới mẻ rau dưa. Nàng còn nói muốn loại dưa hấu đâu. Hoài Vương phi quả nhiên là ngốc, cốc chẳng phân biệt, một chút thưởng thức đều không có. Hoài Vương phủ nên không phải là mang thai lúc sau, đầu óc cũng không hảo xử đi. Chờ đến dạ phi Bạch mang theo Tô Ảnh đi nông trang lúc sau, nơi này nông hộ nghe được Tô Ảnh hiện tại muốn gieo trồng rau dưa, một đám cũng là sợ ngây người. Bọn họ sôi nổi đều tiến lên khuyên nhủ. Hoài Vương phi, ngài hiện giờ mang thai vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi thôi. Đúng vậy, ngài như thế nào còn vì việc này nhọc lòng. Một vị nông hộ đánh bạo nói, lại quá đoạn thời gian, trời giá rét, cái này chính là loại lại nhiều rau dưa đến lúc đó cũng đều đông chết nhà. Bọn họ tuy rằng trên mặt không dám cười nhạo, trong lòng đều cảm thấy Hoài Vương phi là không hiểu thường tức người. Dạ phi Bạch Thần sắc đương nhiên, hắn sắc bén mà quét bọn họ liếc mắt một cái. Khẩu khí chân thật đáng tin, dựa theo Vương Phi nói được làm. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phúc Hắc Mẫu Thân Chương 711 ý nghị kỳ lạ chương nội dung, xong. Chương 712 nông trang trồng rau. Nông hộ nhóm bị Dạ Phi Bạch Lạnh lùng đảo qua, tức khắc im tiếng, một đám cúi đầu liền khí cũng không dám xuyễn. Bọn họ trên mặt không dám nói nữa, trên mặt vẫn là lộ ra hoài nghi thần sắc. Tô Ảnh nhìn bọn họ thần sắc, trong lòng thầm than, cũng không trách bọn họ không tin. Dựa vào bọn họ nhiều năm như vậy tới thường thức, đột nhiên nghe nói muốn ở ngày mùa đông loại rau dưa, trong lòng khẳng định không có biện pháp lý giải. Ở hiện đại, mọi người bởi vì lều lớn rau dưa sinh ra, có thể dễ dàng ăn đến phản mùa rau dưa. Bất quá muốn ở cổ đại gieo trồng lều lớn rau dưa lại có chút phiền phức, nơi này không có bao chùm dùng trong suốt tờ lật giấy, cũng không có có thể có thể thay thế đồ vật. Vả lại sử dụng tờ lật giấy khuyết điểm cũng nhiều, vào đông gió lớn, Lại vạn nhất gặp phải mưa to, đó là tiệm giấy rất có khả năng liền trực tiếp báo hỏng rớt. May mà chính là, năm năm trước, tô ảnh làm người chế tạo ra pha lê. Phía trước nàng lệnh người giỏi tay nghề chế tạo ra pha lê, chứ bỏ dùng ở pha lê ly cùng trên gương, kỳ thật còn vẫn chưa phái thượng quá lớn công dụng. Nếu là lần này nàng có thể pha lê cái thành pha lê phòng nói, gieo trồng rau dưa nhất thích hợp. Nó vừa không sẽ ngăn trở ánh sáng, lại rắn chắc có thể ngăn cản phong tuyết, càng quan trọng là nó còn có thể ngăn cản bên trong giao dựa sinh trưởng sở sinh ra có hai sói mòn, khiến cho pha lê trong phòng có tốt đẹp giữ ấm hiệu quả. Dạ Phi Bạch nhìn thoáng qua Tô Ảnh, thấy nàng đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt toát ra liễm diễm quang mang. Hắn thấy nàng cao hứng, tự nhiên là nàng muốn làm cái gì, hắn liền sai người đi làm cái gì. Tô Tiểu Duệ đi vào nông trang lúc sau, bởi vì không cần viết chữ thiếp, cả người cao hứng cực kỳ vẫn luôn lôi kéo Dạ Tiểu Niệm nhảy nhót mà cùng hắn đùa giỡn. Qua một ngày, bọn họ nhìn thấy một khối to một khối to vương bức pha lê bị người thật cẩn thận mà nâng tiến vào. Tô Tiểu Duệ chu phấn đô đô miệng, "Pha lê." Dạ Tiểu Niệm cũng có chút mờ mịt hỏi, "Mẫu thân chế tạo đến pha lê này cùng chồng giao có quan hệ gì?" Không chỉ có bọn họ nhìn to mò cực kỳ, nâng hộ nhóm một đám trên mặt cũng mang theo kinh ngạc thần sắc. Vương phi không phải làm chúng ta ở vào đông đem đồ ăn chồng ra sao? Nàng sai người đưa này đó tới làm cái gì? Không rõ, bất quá vương phi nói cái gì, chúng ta làm theo chính là. Chính là chính là, vương phi mang thai, vương gia đâu nàng sủng nàng, chúng ta cũng muốn duy mệnh là tử. Cũng là, nhiều lắm là bạch hoa phí chút công phu, có thể làm vương phi cao hứng là được. Lại qua 2 ngày, Người giỏi tay nghề ở nông trang đất chống che lại 10 tới gian pha lê phòng. Pha lê phòng chiều nam hướng bắc, trong suốt ánh sáng. Nông trang nông hộ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy pha lê phòng ở, một đám đều trợn mắt há hốc mồm, trong suốt phòng ở. Tô Tiểu Duệ cùng Dạ Tiểu Niệm nghĩ đến đều là tin tưởng mưu thần, bọn họ chưa bao giờ hoài nghi quá mưu thần. Hiện tại bọn họ nhìn đến này đó pha lê phòng, kinh ngạc cảm thán nói, thật xinh đẹp phòng ở. "Fa Lê phòng cái hảo lúc sau, Tô ảnh bị thỉnh lại đây." Nàng đứng ở ánh mặt trời phía dưới, bên môi mang theo điểm đạm ý cười, ánh mắt lộ ra vừa lòng thần sắc. Dạ Phi Bạch nhìn nàng kia vô cùng mịn màng da thịt tinh mỹ như sứ, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống lộ ra tươi đẹp nhan sắc. Hắn đen nhánh trong mắt lộ ra một mạt si mê, giờ phút này hận không thể đem nàng ôm ở trong ngực hung hăng mà thân nàng muốn ngủ. Hắn đem nàng nửa ôm ở trong ngực, hơi nhướng mày sao, nhìn còn vừa lòng. Tô Ảnh gật gật đầu, ta suy nghĩ, tới rồi mùa đông thời điểm chúng ta đem trong nhà cửa sổ giấy đều đổi thành pha lê hảo, nhất có thể chắn phong. Dạ Phi Bạch bên môi biên gợi lên một mạt ý cười, tán đồng gật gật đầu, như thế cái ý kiến hay, chờ thêm đoạn thời gian tất cả đều đổi thành pha lê. Phía trước còn ở nghi ngờ nông hộ, giờ phút này đều minh bạch cái gì, trên mặt lộ ra bán tín bán nghi thần sắc. Tô Ảnh chậm rãi nói, này pha lê phòng là nhất ấm áp. Tới rồi vào đông thời điểm bên trong liền hình thành một cái nhà ấm, đến lúc đó chỉ cần khống chế tốt độ ẩm cùng độ ấm, cái gì đều là loại đến ra tới. Tô Ảnh nhất bên cạnh hai tòa pha lê phòng nói, nơi này bên cạnh ta riêng làm người đào hầm, nếu là đến lúc đó yêu cầu liền sinh chút nhiệt, hẳn là liền ngày mùa hè đồ vật đều là có thể loại đến. Tô Ảnh còn đem pha lê phòng mặt trên chắn váng chưa sơn tác dụng cùng bọn họ nói, dạy bọn họ như thế nào khống chế độ ẩm. Tô Ảnh nhìn này đó nồng hộ nóng lòng muốn thử thần sắc, trong mắt hiện lên một mạt ý cười, nơi này cái gì đều có thể loại, ai loại đến nhiều loại đến hảo, còn có thể được đến nhất định khen thưởng. Bọn họ tuy không xác định đến tuột cùng có thể hay không ở vào đông loại ra giao dưa, nghe được Tô Ảnh bảo đảm, trên mặt đều lộ ra hưng phấn thần sắc, là, Vương phi. Này đó nồng hộ ngày đó buổi chiều liền bắt đầu hướng pha lê trong phòng gieo trồng đồ vật. Tô tiểu rệ đối với bùn đất có một loại trời sinh thân cận cảm, phi lôi kéo dạ tiểu niệm cùng đi, nẻ nhót mà ồn ào, ca ca, chúng ta cùng đi đi, hiện tại gieo tới mùa đông liền có thật nhiều rau dưa trái cây có thể ăn lạc. Dạ tiểu niệm vô ngữ mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi căn bản chính là muốn đi đảo thổ đi. Tô tiểu rệ đen bóng đôi mắt xoay chuyển, ta mới không như vậy hấu trí đâu, chẳng lẽ ngươi không nghĩ cấp mẫu thân loại ăn sao? Dạ tiểu niệm yên lặng mà nhìn hắn ba giây, tô tiểu dệ cho rằng hắn muốn khen ngợi chính mình, trên mặt lộ ra mỉm cười. Dạ tiểu niệm hít sâu một hơi, nhàng nhạt nói, ngươi liền ngươi không gấu trĩ loại này lời nói đều nói được, ngươi càng sẽ tìm lấy cớ. Tô tiểu dệ phông lên mặt, đem đầu đừng tới rồi một bên. Mùa thu đưa sảng, như vậy mùa nhất thoải mái. Tô ảnh lôi kéo dạ phi bạch ở nông trang tàn bộ, nông trang trước đồng ruộng ánh vàng rực rỡ, thập phân đẹp. Hai người đi rồi nửa một lát, Dạ Phi Bạch sợ Tô Ảnh mệt mỏi, liền đỡ nàng đi một bên nghỉ ngơi. Tô Ảnh nhìn xung quanh một chút, thực mau liền tìm tới rồi hai chỉ tiểu bao tử sợ tại, dạ tiểu niệm nhưng thật ra ở quy quy củ củ mà trông rau, nhưng là Tô tiểu duệ. Tô Ảnh nhịn không được vỗ trụ chính mình cái trán. Tô tiểu duệ ngồi xổm nơi đó, cái này hú đào đào, cái kia hú đào đào, hắn trên mặt, trên quần áo dính đầy bùn đất. Cơ hồ tìm không ra một chỗ sạch sẽ chỗ ngồi. Hắn khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn thật cao hứng, tươi cười liệt đến đại đại. Dạ Phi Bạch theo Tô Ảnh Tâm mắt xem qua đi, đôi mắt nửa mị, quang minh chính đại mà đảo thổ đảo đến còn rất vui vẻ. Tô Ảnh gật gật đầu, ngươi nhi tử bị ngươi áp bách đến lâu rồi, hiện tại đắc ý vênh váo. Tại đây nông trang ở cũng có mấy ngày, chúng ta buổi tối trở về đi. Tô Ảnh gật gật đầu. Tô Tiểu Duệ cái này tiểu gia hỏa là không thể quá phóng túng hắn. Tô Tiểu Duệ ngẩng đầu lên, nhìn đến Mộ Thần cùng cha đang xem hắn. Hắn từ pha lê trong phòng chạy ra, hướng tới Tô Ảnh chạy tới, cười đến cực ngọn, "Mộ Thần, ta cho ngươi loại thật nhiều thật nhiều đồ ăn nha." Dạ Phi Bạch thấy Tô Tiểu Duệ muốn hướng Tô Ảnh bên người quọ, nhịn không được trừng hắn liếc mắt một cái, thanh âm nghiêm khắc, "Ngươi không đi lộn sạch sẽ điểm, liền đem ngươi một người ném nơi này." "Ngô no. Thật vậy chăng? Tô Tiểu Duệ đôi mắt lấp lánh sáng lên, ta còn có thể lại trụ mấy ngày sao? Cha. Phía sau cùng lại đây Dạ Tiểu Niệm. Dạ Phi Bạch chỉ cảm thấy cái trán gần xanh bạo khiêu, tức khắc liền có một loại đem Tô Tiểu Duệ tấu một đốn cảm giác. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phúc Hắc Mẫu Thân Chương 712 Nông Trang Trồng Rau Chương nội dung, xong. Chương 713 Công Chúa Tham. Tô Tiểu Duệ lưu luyến mà rời đi nông trang về tới trong nhà. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ web. Trở về lúc sau, hắn còn lôi kéo Dạ Phi Bạch ống tay áo, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu hỏi, "Cha, chúng ta khi nào lại đi nông trang a? Nơi đó hảo hảo chơi nga." Dạ Phi Bạch nhìn thoáng qua kia hắn đầy mặt chờ mong thần sắc, nhàn nhạt nói, "Đi đào thổ." Dạ Tiểu Niệm phụt một tiếng liền bật cười. Tô Tiểu Duệ dừng một chút, "Ta cấp cha cùng mẫu thân loại thật nhiều đồ ăn a, chúng ta lần sau đi chúng nó khẳng định trưởng thành." Có lẽ đều có thể ăn. Dạ phi bạch trầm ngâm một chút, không nhanh như vậy. Dạ tiểu niệm ở một bên trầm gì gì nói, ngươi đào 56 cái hố, có loại hạ đồ ăn qua sao. Tô tiểu duệ trừng mắt nhìn dạ tiểu niệm liếc mắt một cái, ca ca ngươi đừng kéo ta chân sau va. Tô tiểu duệ vẻ mặt bán manh mà ngửa đầu nhìn dạ phi bạch, thật dài hát lông mi hạ, một đôi tinh lượng đôi mắt dùng sức mà chấp nhà chấp à. Dạ phi bạch mắt nhìn phía trước, cuối cùng rốt cuộc lỏng khẩu. Chậm gì gì mà nói, ngươi chừng nào thì đem nợ bù xong, liền khi nào đi. Tô Tiểu Duệ nghe được Dạ Phi Bạch yêu cầu, tức khắc há to miệng, chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang, hắn vẻ mặt đưa đám, "Cha, ngươi đây là làm ta vĩnh viễn đều đừng đi nữa sao? Mỗi ngày đều có năm chương mệ thêm bảng chữ mẫu, phía trước còn thiếu hảo chút. Đây là một cái vĩnh viễn đều không thể hoàn thành nhiệm vụ sao?" Tô Tiểu Duệ lại đem tầm mắt chuyển hướng Tô Ảnh, đáng thương hề hề mà nhìn nàng. Mộ Thần. Tô Ảnh bị hắn kia bất lực ánh mắt xem đến tâm đều mềm. "Hảo đi, kia Mộ Thần liền làm chủ, bổ một nửa liền hảo." Tô Tiểu Duệ trên mặt thương tâm thần sắc cũng không có chuyển biến tốt đẹp, hắn nhược nhược mà nói, "Bổ một nửa ta cũng bổ không xong nào." Tô Ảnh nhịn không được hỏi, "Ngươi rốt cuộc thiếu nhiều ít?" Tô Tiểu Duệ nhìn ở mọi người tâm mắt hạ, yên lặng mà cúi đầu. Dạ Tiểu Niệm mút cằm, nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, "Ta nếu là nhớ không lầm, Hắn là thiếu 120 chương bảng chữ mâu đi. Tô Ảnh chọc chọc Tô Tiểu Duệ mặt, vẻ mặt không tin, thiệt hay giả? Tô Tiểu Duệ rụt rụt bả vai, thật sự. Tô Tiểu Duệ tự hỏi hạ, không thể đi, như thế nào thiếu nhiều như vậy? Dạ Tiểu Niệm dừng một chút, làm ta hỗ trợ viết một chương, Tiểu Duệ muốn phạt viết 10 chương. Dạ Phi Bạch lạnh lạnh nói, chết sỉn không thay đổi. Tô Tiểu Duệ nghe không nổi nữa, hắn tiến lên ôm lấy Dạ Phi Bạch đùi, oa wow. Cha, cầu đúng tha." Dạ Phi Bạch nhìn hắn giống chỉ Bạch thuộc giống nhau ôm chính mình, đầy mặt hắc tuyến. Ngay kế, Tô Ảnh vừa mới rời giường không lâu, Lục Ngân liền cười tủm tỉm mà lại đây nói, "Vương phi, đại công chúa tới xem ngài, đang ở sảnh ngoài chờ đâu." "Đại công chúa?" Tô Ảnh trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. "Là đâu?" Lục Ngân thấy Tô Ảnh muốn đứng dậy, vội tiến lên đỡ nàng, hạ giọng nói, "Đại công chúa cực nhỏ ra phủ đâu." Xem ra nàng thực coi trọng vư phi. Đại công chúa là có tâm. Tô Ảnh phía trước nghe Lục Ngân nói qua, 3 năm trước đây phu mã bệnh nặng qua đời, đại công chúa năm gần đây trầm mặc không ít, trừ bỏ ngẫu nhiên làm một hồi hiến hội náo nhiệt náo nhiệt, cũng không như thế nào nguyện ý ra tới cùng người tiếp xúc. Tô Ảnh bị Lục Ngân nâng đi sảnh ngoài, đại công chúa đang ngồi ở ghế trên uống trà. Nàng hôm nay ăn mặc một kiện màu xanh ngọc váy dài, làn váy vốn lượn viết đất. Nàng trên đầu sơ cao cao búi tóc, đường một con đơn giản tinh xảo cái châm cài đầu, dung nhan đoan chính thanh nhã, mỹ lệ hào phóng. Đại hoàng tỷ, Tô Ảnh mỉm cười tra hỏi. Đại công chúa thấy Tô Ảnh, đem chén trà thả xuống dưới, nhanh chóng mà hướng tới Tô Ảnh đã đi tới. Nàng giữ chặt nàng đôi tay, nhìn nhìn nàng ngụ, bên môi biên lộ ra sán lạn ý cười, "Ngươi à, thật là cái có phúc khí, nay bất tài bao lâu không gặp, trong bụng lại có" Tô Ảnh bị đại công chúa xem đến có chút ngượng ngùng, nhấp môi cười khẽ. Đại công chúa lôi kéo Tô Ảnh ở một bên ngồi xuống, trong mắt ý cười ngăn đều ngăn không được, ta phía trước còn lo lắng các ngươi hai cái, hiện tại rốt cuộc yên tâm xung dưới. Phi Bạch đối đãi ngươi hảo, nay trong kinh thành không mấy người phụ nhân không hâm mộ. Tô Ảnh trong lòng dũng quá một trận ấm áp, bên môi ý cười càng dày đặc. Ngươi xem thời gian quá đến nhiều mau, chỉ chớp mắt liền năm năm. Đại công chúa cầm lấy khăn che che miệng, nhớ lại phía trước sự, vừa mới bắt đầu lúc ấy hai người các ngươi còn tranh phong tương đối, sau lại liền gắn bó keo sơn. Tô ảnh đối cái này cách nói tỏ vẻ không tán đồng, "Đại hoàng tỷ." Đại công chúa thở dài một hơi, "Ta đời này cũng cứ như vậy, nhìn đến ngươi cùng phi Bạch có thể ân ân ái ái, ta này trong lòng cũng vui mừng không ít." Đại công chúa đuôi lông mày khẽ mắt mang theo vài phần mỏi mệt chán ghét, trên mặt toát ra một màn đau thương. Tô ảnh trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào an ủi. Đại công chúa tự cảm thấy chính mình nhắc tới chuyện thương tâm không ổn, nàng ngọ nơi nhìn nhìn, như thế nào không thấy kia hai đứa nhỏ? Bọn họ ở luyện tự đâu? Tiểu Duệ ngật ngậm, Phi Bạch rảnh rỗi muốn xem hắn. Thời gian cũng không sai biệt lắm, chờ hạ liền tới đây. Đại công chúa cười nói, hai tử vẫn là ngật ngịch ngậm điềm hảo, tiểu Duệ đứa nhỏ này nhìn sinh khí linh động. Tô ảnh nhắc tới này hai đứa nhỏ Đấy mắt toát ra ôn nhu thần sắc, chính là có đôi khi làm ẩm ý thật sự. Đại công chúa lúc này mới nghĩ tới cái gì, có chút tò mò hỏi, ta ngày hôm trước nghe nói ngươi đi thôn trang trồng rau đi. Tô ảnh có chút vô ngữ, này đồ ăn còn không có trồng ra như thế nào liền truyền đến mạng thế giới đều đúng rồi. Nàng điểm điểm, cũng không phủ nhận, thuận tiện đi thôn trang giải sầu. Vào đông mới mẻ rau dưa trái cây cũng không nhiều, đến lúc đó ngươi muốn ăn cái gì, cứ việc nói với ta. Chúng ta trong phủ nếu là có cái gì mới mẻ rau dưa đều đưa lại đây cho ngươi. Tô ảnh cái này là nghe minh bạch, đại công chúa đây là cho rằng nàng sợ không vào đông không rau dưa ăn mới đi trồng rau. Đại công chúa lại lời nói thâm thía mà khuyên nhủ, ngươi hiện tại hoài hài tử, nhất yêu cầu tĩnh dưỡng, sao có thể lo lắng đi loại cái gì đồ ăn. Những việc này chờ đến xuân về hoa nở thời điểm thì tốt rồi. Đại công chúa biểu tình nhận nhẫn. Nhìn ra được tới nàng vẫn là không nghĩ đả kích nàng. Tô Ảnh biết nghĩ đến Mãn Kinh thành người đều đang xem nàng chê cười đâu, hiện tại giao dư còn không có chồng ra, nàng cũng không hảo đi bệnh giải cái gì. Nàng chân thành mà hướng về phía đại công chúa cười nói, "Đa tạ đại hoàng tỷ, nếu là có yêu cầu nhất định cùng ngài mở miệng." Hai người chính liêu đến vui vẻ, Tô Tiểu Duệ cùng Dạ Tiểu Niệm từ bên ngoài lại đây. "Mẫu thân, ta viết hảo Tô Tiểu Duệ nhảy nhót mà chạy ở phía trước." Hắn thấy đại công chúa lúc sau, cười tủm tỉm nói, "Đại cô Ngẫu cũng ở a." Đại công chúa nhìn đến này hai đứa nhỏ, trong mắt lộ ra vui sướng thần sắc, lại đây cấp cô Ngẫu ôm một cái. Tô Tiểu Duệ mở ra đôi tay vô cùng cao hứng mà phát tiến lên đi, "Đại cô Ngẫu hảo." "Ai da, hảo hài tử." Đại công chúa không có sinh dưỡng quá, nhìn đến manh manh Tô Tiểu Duệ, liền đem hắn ôm ở trong lòng ngực. Dạ tiểu niệm cũng quy quy củ củ mà kêu một câu, "Đại cô Ngẫu." Đại công chúa cười lên tiếng, Tiểu Niệm Thoạt nhìn trường cao không ít a. Tô Tiểu Duệ hỏi, "Đại cô mẫu, ngài hôm nay như thế nào tới a?" Lại đây nhìn xem ngươi nương, cũng lại đây nhìn xem ngươi a, đại công chúa vươn tay tới nhéo nhéo Tô Tiểu Duệ phấn đô đô gương mặt, trên mặt lộ ra trì ái thần sắc. Đại gia đang nói chuyện, Tô Ảnh đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Chương 714 Vương phi tỉnh lại. Tô Ảnh theo bản năng mà che lại bụng, nàng chỉ cảm thấy bụng ầm ầm làm đau. Mí mắt cũng bắt đầu càng ngày càng nặng. Quyển sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Dạ Tiểu Niệm trước hết phát hiện tô ảnh không thích hợp, hắn đang muốn xoay người cùng Mẫu Thân nói cái gì, lại phát hiện nàng sắc mặt tái nhợt, mày gắt gao khở, cái trán có mồ hôi như hạt đậu chảy xuống xuống dưới, tựa hồ lập tức liền phải ngất qua đi. Đau. Dạ Tiểu Niệm sắc mặt biến đổi, đáy mắt lộ ra nồng đậm kinh hoàng, "Mẫu Thân, Mẫu Thân." Tô Tiểu Duệ nghe được Dạ Tiểu Niệm tiếng kêu Hắn cũng sợ ngây người. Đại công chúa vừa rồi còn cùng Tô Ảnh Liêu đến hảo hảo, đột nhiên nhìn đến Tô Ảnh sắc mặt không đúng, có chút chân tay luống cuống, vội vàng cao giọng nói: "Người tới, người tới." Dạ phi Bạch mới vừa đi trong thư phòng xử lý chút sự, giờ phút này chính hướng tới cái này phương hướng đi tới. Hắn ở cách đó không xa nghe được bên này động tĩnh, lại thấy Tô Ảnh tựa hồ đã xảy ra chuyện gì. Hắn sắc mặt một bạch, sắc mặt nôn nóng nóng Thì chuyển khinh công bay nhanh mà hướng tới bên này lượn lại đây. Dạ Phi Bạch đem Tô Ảnh mềm mại thân thể xoa ở trong ngực, nhìn nàng giờ phút này suy yếu bộ dáng, chỉ cảm thấy tim lập đều trở nên thông thả. Hắn cặp kia đen nhánh kiêu căng đôi mắt, ngưng tụ ra mưa rền gió dữ lửa giận, môi mỏng lạnh băng mà bứt lên, kiêu ngạo mà ngạ mạn. Dạ Phi Bạch kia sắc bén âm ngoan tầm mắt nhàn nhạt mà quét đại công chúa liếc mắt một cái, trong mắt lạnh nhạt đến không có một tia độ ấm. Đại công chúa chỉ cảm thấy đầu quả tim khẽ run, cả người đều phản phất bị đông cứng. Người tới, lập tức đi thỉnh thái y y ẻ. Dạ phi bạch nói âm còn chưa lạc, lục ngân đã bay nhanh mà hướng phía ngoài chạy đi. Dạ phi bạch ôm tô ảnh nhanh chóng mà hướng trong phòng đi, hắn đột nhiên nhận thấy được một loại sền sẹn xúc cảm, hắn chóc mũi cũng xẹt qua một kia mùi tanh. Một loại xưa nay chưa từng có hoảng sợ cảm hiện lên ở trong lòng. Dạ Phi Bạch cảm thấy chính mình trái tim phảng phất đều chịu đựng. Hắn thanh âm lạnh băng, lại không tự chủ được mà dẫn ra một tia run rẩy, "Lương phòng, đi đem liễu dung hoa treo lên tới, muốn mau." Hai tiểu hài tử nhìn đến mẫu thân mất, nhìn đến cha trên mặt kinh sợ, bọn họ đều có chút dọa choáng váng. Bọn họ hai cái đi theo phía sau, yên lặng hướng mà chảy nước mắt, cũng không biết làm thế nào mới tốt. Đại công chúa nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, Cả người như điêu khắc đứng thẳng bất động tại chỗ, phảng phất bị điểm huyệt đạo giống nhau. Dạ Phi Bạch ôm Tô Ảnh về tới hành vũ viện, đem nàng đặt ở trên giường, nàng khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, tay nàng theo bản năng mà ấn ở bụng, lẩm bẩm mà không biết đang nói cái gì. Hắn buông lòng ra nàng, tiếp theo nhìn đến chính mình trên tay vết máu, nhìn thấy ghê người. Ảnh Nghi, Ảnh Nghi Dạ Phi Bạch nắm chặt tay nàng, tâm tự hồ ở vẫn luôn đi xuống trầm. Vương Thái úy y thì thực mau liền chạy tới, Dạ Phi Bạch Thâm Thúy trong mắt lộ ra một mặt lẫm lệ, cần thiết làm ảnh nhi lập tức đình lại. Vương Thái úy y thì trong lòng run rẩy run, trên trán chảy ra mệt mệt mồ hôi, là, là. Dạ Phi Bạch cấp Vương Thái úy y thì làm một vị trí, hắn nhìn tô ảnh váy áo thượng máu tươi, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, Vương Phi thấy đỏ. Vương Thái úy y thế tô ảnh bắt mạch lúc sau, nhíu mày, Vương Phi mạch tượng suy yếu, trong bụng hài tử chỉ sợ là Bương Trọng rửa mặt tiến vào phòng ba nghe được Vương Thái y y nói, thân thể một cái lão đảo, thiếu chút nữa lấy không xong trong tay nước ấm. Vương Thái y y y thuật cao minh, là trong cung tốt nhất thái y y, hắn nói ra nói như vậy, chỉ sợ vương phi trong bụng thai nhi giữ nhiều lành ít. Nàng đôi mắt lập tức liền đã ướt nước, phanh phanh phanh mà chỉ nghe được chính mình tiếng tim đập. Trong phòng không khí trở nên ngưng trọng, áp khí trở nên rất thấp rất thấp, trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp cần phải giữ được ảnh nhi trong bụng hài tử." Dạ phi Bạch hai mắt đỏ đậm, hắn nghiến răng nghiến lợi mà dẫn theo thái y y cổ áo, hai tròng mắt trung tràn ngập thị huyết sát ý. Vương thái y, y chân cẳng đều mềm, sợ tới mức liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn, "Vương, vương gia." Vi thần vi thần làm hết sức. Dạ phi Bạch ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn hắn, một chữ một chữ từ hắn trong miệng bài trừ tới, "Ngươi nếu không thể giữ được ảnh nhi trong bụng hài tử, Vương Vương liền bắt người đi trốn cùng. Vương Thái úy có chút chân tay luống cuống, trên sống lưng mồ hôi chảy đến càng mãnh liệt. "Ả nhi!" Liên ở ngay lúc này, Liêu Dung Hoa dẫn theo hồng thuốc từ bên ngoài bước nhanh chạy vào, hắn đi được quá gấp, hô hấp dồn dập, khí đều xuyên không thuận. Hắn vừa thấy nằm ở trên giường Tô Ảnh, ôn nhuận gương mặt thượng hiện ra tức giận thần sắc. Hắn mua bàn tay thượng ngân xanh bạo khởi, ngón tay thon dài gắt gao mà nhấc tới dạ phi bạch cổ áo. Ngươi không phải nói ngươi phải hảo hảo chiếu cố ảnh nhi, hảo hảo bảo hộ nàng sao? Nàng hiện tại như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Câm miệng, ngươi nhanh lên cứu nàng. Dạ Phi Bạch gầm lên một tiếng, hai tay của hắn gắt gao mà túm chặt, thanh âm cũng có chút khàn khàn. Giờ phút này hắn trên mặt đều là thống khổ thân sắc. Liêu Dung Hoa thật sâu hô hấp một hơi, nhanh chóng mà làm chính mình bình tĩnh trở lại. Hắn nhanh chóng mà buông ra Dạ Phi Bạch cổ áo. Hắn biết hiện tại không phải cái nhau hảo thời cơ. Hắn tiến lên thế tô ảnh bắt mạch, một bên Mương Thái Y lờ mờ nhìn hắn, ngay sau đó trên mặt lộ ra một mạt phức tạp thần sắc. Dạ Phi Bạch gian Liễu Dung Hoa thật lâu sau đều không nói lời nào, thần sắc nôn nóng hỏi, "Ảnh nhi thế nào?" Ảnh nhi chỉ sợ là hút vào có tổn hại thai nhi khí vị Liễu Dung Hoa nhíu mày, thần sắc thập phần hung hiểm, bất quá hắn còn có thể kiệt lực thử một lần, hắn mở ra châm cứu túi, lạnh lùng nói, Ngươi trước đi ra ngoài, ta yêu cầu thế nàng khám bệnh từ thiện. Dạ phi Bạch thực mau liền minh bạch cái gì, mang theo Vương thái y cùng đi ra ngoài. Hắn ra cửa thời điểm, đại công chúa cũng thần sắc nôn nóng mà canh giữ ở cửa. Nàng nhìn đến Dạ phi Bạch ra tới, liền tiến lên một bước, "Phi Bạch, ảnh nhi có hay không sự?" Dạ phi Bạch tầm mắt dừng ở nàng trên người, "Vương thái y, cha." Đại công chúa vừa kinh vừa giận, nàng đường đường công chúa thế nhưng bị hoài nghi. Chỉ là nàng lẩm ầm ầm lại cảm thấy việc này cùng chính mình có quan hệ, nếu không ảnh nhi như thế nào sẽ vô duyên vô cớ mà ngất qua đi, nghĩ đến đây nàng trên mặt lại lộ ra thần sắc ấy nấy. Đại công chúa hồi tưởng lên Hoài Vương phủ phía trước nàng chỉ đi qua Trung Thú Cung cùng Hoàng hậu nói một lát lời nói mà thôi, dường như cũng không có tiếp xúc quá cái gì đặc biệt đồ vật a. Đại công chúa nghiêm túc phối hợp Vương Thái y, Vương Thái y kiểm tra rồi một vòng lúc sau, hướng tới Dạ phi Bạch hồi bẩm nói: Vương gia, đại công chúa trên người vẫn chưa bí mật mang theo cái gì đối thai nhi bất lợi hương liệu. Ngươi lại cẩn thận cha cha. Vương thái úy ỉa lại đi tô ảnh lúc trước ngồi qua phòng, bốn phía kiểm tra lúc sau, cũng không có. Dạ phi Bạch nhíu chán mày, kia ảnh nhi là bởi vì lây dính thứ gì ngất quá khứ? Tô tiểu duệ tiến lên nói, "Cha, từ lần trước lúc sau ta cùng ca ca cũng không dám nữa đeo túi thơm, chúng ta phủ đệ cũng không ai dám dùng cái gì hương liệu." Vương thài y hiếu kỳ nói, kỳ, chẳng lẽ này hương vị đột nhiên liền không có. Liền ở ngay lúc này lục ngân vội vàng mà chạy tới, trên mặt nàng nước mắt còn chưa làm, bên môi lại lộ ra vui sướng tươi cười, vương, ra, vương phi tỉnh lại. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 714 vương phi tỉnh lại chương nội dung, xong. Chương 715 hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ca ca tô ảnh ở chỗ đau miễn cưỡng nửa mở mở mắt mơ mơ hồ hồ mà nhìn đến Liêu Dung Hoa ôn nhuận quan tâm gương mặt, trong lòng yên ổn một ít. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa trì phép, nàng theo bản năng mà che lại chính mình bụng, sắc mặt hoảng sợ, ơ, "Đúng nói, hài tử." Ngay thường Liêu Dung Hoa luôn là nhất phái như tắm mình trong gió xuân cảm giác, giờ phút này hắn ánh mắt bắn ra tốc lanh thần sắc. Hắn ánh mắt kiên định, trấn an nói, "Ngươi sẽ không có việc gì, hài tử sẽ giữ được." Tô ảnh nhẹ khép lại mắt, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là ai? Liêu Dung Hoa trên tay động tác dừng một chút, thanh âm nhàn nhạt lộ ra vô hạn lạnh lẽo, gần nhất hoàng hậu phái người ám giám thị ta. Cho nên, lần này sự tình có khả năng là hoàng hậu làm. Tô Ảnh nửa mở đôi mắt hiện lên một đạo lạnh lẽo, nàng đầu óc hỗn hỗn độn độn mà nghĩ, hoàng hậu có khả năng giả tấu đại công chúa tay giết trừ chính mình. Người không cần nghĩ nhiều, này hết thảy đều giao cho ta. Dạ phi Bạch nghe được Tô Ảnh tỉnh lại tin tức, Bước ra đi nhanh vội vàng mà hướng tới bên này lại đây. Hắn cả người đều ở vào trầm thấp trạng thái, trong lòng bất ổn. Hắn rung nhan lệnh băng, đen nhánh đồng tử lộ ra hàng quang, trên mặt tràn ngập khói mù thần sắc. Tô ảnh nói nói mấy câu, tinh thần vô dụng, trong đầu thực mò đã bị hát cám căn ướt. Ảnh nhi, dạ phi bạch túi xuống thân, nắm lấy nàng gác ở một bên tay. Tô ảnh không có đáp lại hắn. Dạ phi bạch nhìn tô ảnh sắc mặt cơ hồ trong suốt. Hắn nắm thật sự dùng sức, chỉ khớp xương đều phía bạch. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Dung Hoa, hô hấp thoáng dồn dập, "Ảnh nhi thế nào?" "Bốn hai tử bảo vệ." Liêu Dung Hoa nhẹ nhàng một hơi, "Hiện tại Ảnh nhi yêu cầu nhiều hơn nghỉ ngơi." Liêu Dung Hoa giờ phút này bình tĩnh cũng ít, hắn nhìn về phía Dạ Phi Bạch, hắn đôi mắt sâu thẳm như bí đàm, thật dài mắt phượng trào ra một màn tối tăm thần sắc, "Ngươi nói ngươi sẽ bảo hộ Ảnh nhi, lại một lần một lần mà làm nàng đã chịu thương tổn." Dạ phi bạch nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua Liễu Dung Hoa, bay nhanh mà đánh gậy hắn nói, không cần xảo đến ảnh nhi nghỉ ngơi. Hắn túi đầu đem tô ảnh tay nhét trở lại chăn, thế nàng cẩn thận mà đem chăn cái hảo. Hắn tầm mắt dừng ở nàng trên mặt tràn ngập thương tiếc, chân hái thần sắc, hắn đứng dậy đi ra ngoài, thân thể thẳng tắp dài. Hắn phân phó canh giữ ở cửa lục ngân cùng Hằng Ba, thanh âm lạnh băng tiêu càng, các ngươi hảo hảo chiếu cố Vương phi, ai đều không cho phép tiến vào. Đại công chúa nhìn đến Dạ phi Bạch ra tới, há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi. Vẫn là nhịn không được hỏi, "Phi Bạch, ảnh nghi nàng?" Dạ phi Bạch cao thâm khó đoán mà nhìn nàng một cái, không nói một lời. Đi theo phía sau Liễu Dung Hoa bình tĩnh mà nhìn đại công chúa liếc mắt một cái, mắt phượng xuất hiện ra một mạt nhợt nhạt, mặc danh thần sắc, hắn nói, "Hoài Vương phi đã mất trở ngại, công chúa xin yên tâm." Đại công chúa nghe được Tô ảnh cũng không lo ngại tin tức. Căng chặt thần kinh lòng sâu, dưới bởi vì vui sướng, hốc mắt xuất hiện một mạt thủy sắc. Dạ Phi Bạch cùng Liễu Dung Hoa vào thư phòng. Dạ Phi Bạch đem Lăng Phong triệu lại đây, đôi mắt lộ ra chim ưng sắc bén quá mang, lập tức đi trà, đại công chúa tới hỏi Vương phủ phía trước, đi qua địa phương nào? Là. Lăng Phong bước nhanh rời đi. Ngươi có phải hay không đều biết? Liễu Dung Hoa đôi mắt nửa mị, đồng tử toát ra một mạt hận ý. Vì sao ngươi rõ ràng biết còn đem ảnh Nhi đặt như thế nguy hiểm hoàn cảnh? Dạ Phi Bạch trên mặt hiện lên một mạt phức tạp thần sắc, hắn thanh âm kiên định mà rõ ràng, ta sẽ bảo hộ nàng. Nhưng là ngươi làm không được. Liêu Dung Hoa vừa nhớ tới Tô Ảnh vừa rồi hoàn cảnh, tình huống thập phần hung hiểm, hắn trong lòng nghĩ mà sợ không thôi. Nếu là hắn còn không có từ Tây Bắc trở về, nếu là hắn lại đến muộn một bước, không chỉ có hại tử giữ không nổi, chỉ sợ nàng vĩnh viễn đều tỉnh không tới. Liêu Dung Hoa trên mặt tràn ngập phẫn nộ, ngươi biết này rượng có bao nhiêu lợi hại, ngươi biết nếu là thiếu chút nữa sẽ phát sinh cái dạng gì hậu quả. Vì cái gì ngươi luôn là đem nàng đặt nguy hiểm hoàn cảnh, lúc này đây là tránh thoát, kia tiếp theo. Nếu là ngươi không thể hảo hảo bảo hộ nàng, ta sẽ mang theo nàng đi, ít nhất có thể làm nàng bình bình an an. Dạ Phi Bạch tầm mắt lạnh băng, đằng đằng sát khí, ngươi dám? Liêu Dung Hoa không chút nào yếu thế mà trừng mắt hắn. Sắc mặt tức giận đến đỏ lên, chính là thử xem. Dạ Phi Bạch đôi tay nắm thành quyền, cốt cách chi chi rung động, trên trán gân xanh thẳng nhảy. Hắn hít sâu một hơi, cả người có chút suy sụp mà ngồi xuống, sẽ không lại phát sinh như vậy sự. Hai người lặng lặng mà ngồi, tâm kia mãnh liệt tim đập nhanh chậm dãi thối lui. Hồi lâu, Liễu Dung Hoa mới chậm rãi nói, "Ảnh Nhi hiện tại mang thai, so bất luận cái gì thời điểm đều yếu ớt. Ta chỉ có như vậy một cái muội muội." Ta không hi vọng nàng sẽ ra chuyện." Dạ Phi Bạch hơi hơi gật đầu, tựa đang làm cái gì quyết định. Trung Thúy cung, Hoàng hậu hết bệnh rồi rất nhiều, thoạt nhìn tinh thần cũng thực không tồi. Nàng lười biếng mà dựa vào giường nền thượng, đang ở dùng bỏ thêm Nưu Du tổ yến, nàng thấy Thôi Ma Ma tiến vào, chậm rãi hỏi, "Hoài Vương phủ chính là có động tĩnh gì?" Thôi Ma Ma sắc mặt bình tĩnh, đáy mắt lộ ra một mạt đắc ý thần sắc, dường như là đem Vương thái ý thịnh đi qua đúng không? Hoàng hậu nhấp khởi khoẻ môi, mắt đẹp hiện lên một kia nhật nhạt ý cười, nghĩ đến là kia hương nổi lên tác dụng. Thôi ma ma có chút lo lắng hỏi, phía trước đại công chúa đã tới chung tùy cung, việc này có thể hay không cha được nương nương nơi này tới? Hoàng hậu nhướng mày cười lạnh, cha, như thế nào đi cha? Loại này hương lây dính một canh giờ lúc sau liền sẽ phát huy không còn thấy bóng dáng tâm hơi, tuy ý ai đều là cha không ra. Thôi ma ma bên môi lộ ra quỷ dị tôi cười, nàng hạ giọng nói, "Nương nương hảo mưu kế. Nay hương nhất bá đạo, thai phụ chỉ cần nghe thượng nửa sẽ nhất định hoạch thai thương thân, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đến lúc đó tùy ý hoa đà chuyển thế đều cứu không được nàng." "Thôi ma ma như là nghĩ tới cái gì? Nương nương, nếu là Tô Dung chạy tới nơi, nghe nói hắn y gì thuật lợi hại." Hoàng hậu mắt lộ ra một mạt khinh thường, "Đều là dân gian nghe đồ thôi, có gì năng lực?" Hắn hành tung lén lút, ngươi nhưng nghe thấy hắn trị hết cái gì bệnh nặng. Thôi ma ma nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, như thế không có. Qua đời lưu thường ở đã từng dùng này hương hại chết phương tần, vương thái y đi hệ cũng bó tay không biện pháp. Hoàng hậu nhẹ dọng cười, thoạt nhìn tâm tình thực hảo, vương thái y đi hệ là cũng tốt nhất thái y đi hệ, hắn trị không hết, người khác cũng trị không hết. Thôi ma ma liên tục gật đầu, liền tâm cuối cùng một kia băn khoăn cũng buông xuống. Hoàng hậu đôi mắt lộ ra một mạt tinh quang, Tô Dung tới cuối cùng, đến lúc đó ở trên người hắn ấn một cái mưu hại vương phi chi tội. Thôi ma ma gật đầu, tìm người trực tiếp hiểu biết hắn, chỉ nói hắn là chạy án. Hoàng hậu nhìn Thôi ma ma, che giấu ở lông mi hạ hai mắt lộ ra một mạt gần như với vô tư cười, tuyệt mỹ khuôn mặt thượng chậm rãi nở rộ ra một cái tươi cười. Nàng tay tổ hiến thấy thế, ngươi lại cấp bổn cung đoan một chén lại đây. Hoàng hậu trước đó vài ngày đều ăn không vô đồ vật, hiện tại thôi ma ma thấy hoàng hậu ăn uống hảo, tâm vui sướng, vội vàng ứng. Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 715 hẳn phải chết không thể nghi ngờ chương nội dung, xong. Chương 716 nửa bước không rời. Qua sau một lúc lâu, thôi ma ma lại bưng một chén nhu nhu tổ yến đưa đến hoàng hậu tay. Thỉnh sử dụng phòng vấn bổ trạng. Hoàng hậu dùng non nửa chén, thấy thôi ma ma thần sắc không đúng. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nàng may không dễ phát hiện mà nhớ một chút, như thế nào? Chính là Hoài Vương phủ lại có động tĩnh truyền đến. Thôi ma ma ậm ừ một tiếng, Hoài Vương phi Hải Tử bảo vệ. Đại công chúa cũng hồi phủ đi. Bảo vệ. Nói cách khác Tô Ảnh không ngại. Hoàng hậu khuôn mặt đột nhiên nhiều một tầng đùng đế bóng ma, nàng kiến thức quá loại này dược đối thai phụ tác dụng, chỉ cần hóa thai, nhất định đổ máu không ngừng. Không nghĩ tới Liêu Dung Hoa thế, nhưng thật sự có như vậy năng lực, còn có thể làm Tô Ảnh giữ được trong bụng hài tử. Nàng gương mặt phẫn nộ đến cơ hồ muốn vặn méo lên, ngữ khí âm lãnh vô cùng, xem ra là buồn cung xem thường hắn. "Thôi mà mà hạ giọng nói, nương nương bất giận, bọn họ chỉ là may mắn tránh được mà thôi. Chỉ cần bọn họ sống lâu một ngày, buồn cung liền phải kiêng kỵ bọn họ một ngày." Hoàng hậu đôi mắt lộ ra thị huyết sắc ý, nàng đem tay chén hung hăng mà ngã trên mặt đất. Trần đua trên mặt đất chia 5 x 7. Ngày kế buổi sáng, Tô Ảnh ngủ suốt một ngày mới rốt cuộc tỉnh lại, nàng vừa mở mắt, liền đối trực đêm Phi Bạch cặp kia thâm thúy xinh đẹp ánh mắt. Hắn làm như một đêm đều không có ngủ, cứ như vậy thật sâu mà nhìn chăm chú nàng, hắn mí mắt chỗ còn có nhàn nhạt than chi sắc. Dạ Phi Bạch thấy Tô Ảnh tỉnh lại, đáy mắt lộ ra một tia kinh hỉ chi sắc. Hắn cúi đầu ở Tô Ảnh trên trán hôn hôn, hiện tại thân mình còn có hay không không thoải mái? Ta đi đem liếu dung hoa kêu lên tới. Tô ảnh lắc lắc đầu, ước chừng mà ngủ một giấc, cả người cũng cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, chỉ là cảm thấy có chút đói bụng. Dạ phi bạch đem tô ảnh nhẹ nhàng mà ủng trong ngực, trên mặt thâm tình nhìn một cái không sót gì, thanh âm còn có hơi hơi mà run, đều là ta không tốt, không có bảo vệ tốt người. Tô ảnh mặt trôn nhập hắn ngực, thật sâu mà hít một hơi, thanh âm có chút hoa hoa, đều đi qua. Là ta sơ sót. Dạ Phi Bạch đồng tử hiện lên một mạt âm lãnh cùng căm hận. Hắn thanh âm trầm ổn kiên định, mang theo vô cùng nghiêm túc, "Ta lấy sinh mệnh thể, sẽ không lại làm ngươi chịu nửa điểm thương tổn." Tô Ảnh Nhiên lặng mà đem đầu từ hắn hoài ngẩng đầu, chứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, "Ta mau chết đói, đã lâu không có ăn qua đồ vặt." Dạ Phi Bạch nhìn nàng hơi bĩu môi một bộ bất mãn bộ dáng, cười đi nhèo nhèo Tô Ảnh chóp mũi, "Ngươi nha đầu này, lập tức gọi người đi cho ngươi làm ăn." Dạ Phi Bạch đứng dậy hướng bên ngoài đi đến, Tô Ảnh nhìn hắn cao dài bóng dáng, nhớ tới hoàng hậu nhịn không được khẽ thở dài một hơi. Hai chỉ tiểu bao tử hồn qua khởi đã bị cha dặn dò không được xảo mưu thân, chỉ là bọn hắn nóng lòng cấp, hôm nay sáng sớm liền canh giữ ở cửa, muốn biết Mâu Thân hảo chút không có. Bọn họ rốt cuộc thấy Dạ Phi Bạch mở ra môn, hai chương tương tự khuôn mặt nhỏ đồng thời mà nhìn về phía Dạ Phi Bạch, mắt toát ra hy vọng thần sắc. Dạ tiểu niệm hỏi: "Cha, Mẫu thân hảo chút không có. Tô Tiểu Duệ hướng bên trong tham đầu tham não, chúng ta có thể vào xem mẫu thân sao? Dạ Phi Bạch hướng bên cạnh nhường nhường, ngữ khí mang theo cảnh cáo thần sắc, không được nháo ngươi mẫu thân. Đã biết. Hai chỉ tiểu bao tử hiểu chuyện gật gật đầu, tay chân nhẹ nhàng mà hướng bên trong đi vào. Tô ảnh nửa dựa vào đầu giường, đen như mực sắc đầu tóc đều rối tung ở sau người, môi sắc có nhàn nhạt tái nhợt. Nàng đột nhiên nhìn đến hai chỉ tiểu bao tử lại đây, mắt lộ ra ôn nhu ý cười, các ngươi ăn quà cơm sáng không có. Tô tiểu dễ lắc lắc đầu, chúng ta phải đợi mẫu thân cùng nhau ăn bữa sáng. Dạ tiểu niệm gật gật đầu, không biết mẫu thân mạnh khỏe, chúng ta ăn không vô. Tô ảnh nhìn này hai đứa nhỏ quan tâm thần sắc, tâm cảm động không thôi. Tô tiểu dễ nhìn tô ảnh khí sắc không tốt bộ dáng, nếu máu, đột nhiên có điểm muốn khóc, non nước thanh âm cũng mang theo chút khóc nước nở. Mâu Thần, ngày hôm qua ngươi đều đem chúng ta hủ chết." Tô Ảnh giơ tay xoa xoa hắn đầu, "Đứa nhỏ ngốc, Mâu Thần hiện tại không có việc gì a?" Dạ Tiểu Niệm nhớ tới hôm qua ở cửa thư phòng khẩu nghe được, hắn hạ giọng nói, "Hôm qua Lăng Phong tra được, đại cô Mâu tới chỗ này phía trước đi qua hoàng tổ Mâu trong cung." Tô Ảnh bên môi gợi lên một mạt gần như với vô cười lạnh. Dạ Tiểu Niệm che giấu ở song lông mi hạ đôi mắt hiện lên một mạt lạnh leo thân sắc. Ta còn nghe Thái ý yỂ nói thầm, phía trước hắn ở trong cung cũng chạm qua tình huống như vậy, mâu tử đều tổn hại. Tô Tiểu Duệ đều giật ngây người, khuôn mặt nhỏ sợ tới mức trắng bệ. Tô Ảnh đen nhánh như nửa đêm con ngươi u quang ẩn ẩn, đáy mắt hiện lên một mặt lạnh băng thấu xương thần sắc, nàng đem hai đứa nhỏ đều nhẹ nhàng mà ôm chặt, nhẹ giọng an ủi nói, các ngươi yên tâm, mâu thân sẽ hảo hảo. Mâu thân nhất định phải hảo hảo. Tô Tiểu Duệ không dám dùng sức mà hồi ôm Tô Ảnh. Chỉ là đem đầu nhỏ nhẹ nhàng mà cọ cọ Tô Ảnh bụng, "Muội muội, muội muội, ngươi muốn mau mau ra tới nga." Tô Ảnh cười khẽ, "Muội muội thực mau liền sẽ ra tới." Lục Ngân thực mau liền bưng phong phú bữa sáng lại đây. Dạ Phi Bạch đem hai chỉ tiểu bao tử đổi tới trên bàn đi ăn cơm, hắn tác bưng cháo ngồi vào mép giường, một ngụm một ngụm mà uy Tô Ảnh ăn, "Chờ ngươi thân mình tốt một chút, chúng ta liền trụ đến trang đi lên." Tô Ảnh đem khẩu cháo nuốt đi xuống. Tò mò mà nhìn hắn, ơn. Đi giải sầu. Tô Tiểu Duệ nghe được dạ phi bạch nói muốn đi thôn trang, ánh mắt sáng lên, hai chỉ lô thai đều dựng thẳng lên tới cẩn thận nghe. Không phải giải sầu, là vì cầu an tâm. Dạ phi bạch nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, đáy mắt lại có lạnh léo cùng sắc bén thần sắc, chúng ta vẫn luôn ở tại nơi đó, thẳng đến ngươi sinh sản. Tô ảnh tò mò mà nhìn hắn, vậy còn ngươi. Dạ phi bạch gần từng chữ một, Nửa bước không rời. Cũng không biết có phải hay không bởi vì mang thai sau tâm tư mẫn cảm duyên cớ, Tô Ảnh tự nhiên là hy vọng bên người có người làm bạn. Nàng nghe được Dạ Phi Bạch nói, có chút không thể tin được, ngươi còn có rất nhiều sự, thật sự không quan hệ. Phía trước hướng bạc một án còn chưa hoàn toàn làm tốt, gần nhất còn có minh đế tân phái cho hắn nhiệm vụ. Hắn công vụ bận rộn, ở hắn thời buổi rối loạn, hắn muốn an tâm bồi nàng tựa hồ có chút khó. Dạ phi Bạch thương tiếc mà vuốt ve nàng tính đẹp như ngọc gò má, chuyện gì đều không có ngươi quan trọng. Tô Ảnh đôi mắt híp lại, tản mát ra sáng lạn nếu tinh quá mang, bên môi hơi câu đắc ý ý cười, "Hảo đi, nếu Hải Vương điện hạ yêu cầu, ta đây liền cố mà làm mà đáp ứng rồi." Tô Ảnh trên mặt tươi cười nở rộ, cười đến giống chỉ hồ ly. Dạ phi Bạch nhìn đến trên mặt nàng tươi cười, đột nhiên cảm thấy vì nàng làm cái gì đều là đáng giá. Hắn cầm lòng không động mà thò lại gần quạc trụ nàng mệ mại bên môi. Tô Tiểu Duệ quay đầu vừa lúc thấy như vậy một màn, vội vàng dùng tay bưng kín đôi mắt, "Cha, nơi này còn có hai tiểu hài tử." Dạ Phi bạch mày hơi trợn, quay đầu hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Tiểu Duệ, đem đôi mắt che khẩn điểm. Hai chỉ tiểu bao tử châm miệng một lời, "Hảo, Tô ảnh." Chương 717: Thích trí sinh hoạt Đã nhiều ngày Dạ Phi Bạch rảnh rỗi cơ hồ đều là đối Tô Ảnh một tấc cũng không rời, cho dù là không hề bên người, cũng ở Tô Ảnh bên người An Tra rất nhiều án vệ. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ web. Liêu Dung Hoa ngày ngày tới cấp Tô Ảnh xem bệnh, hắn khai mấy thẻ phương thuốc cấp Tô Ảnh uống xong đi, Tô Ảnh thân mình thực mau liền khôi phục, màu da trắng nõn, khí sắc hồng nhuận. Dạ Phi Bạch giống minh đế tố cáo giả, mang theo Tô Ảnh cùng hai đứa nhỏ đi nông trang. Chính như Liễu Dung Hoa theo như lời, ảnh nhi mang thai là nhất suy yếu thời điểm, hắn sẽ không lại cho người khác hám hại ảnh nhi cơ hội. "Oa, chúng ta lại muốn đi nông trang lạc." Tô Tiểu Duệ ngồi trên xe ngựa lúc sau, cả người hưng phấn vô cùng, phấn độn độn khuôn mặt thượng lộ ra hưng phấn ý cười. Tô ảnh dựa vào dạ phi bạch trong lòng lực, nhìn Tô Tiểu Duệ kia dáng vẻ đắc ý, "Tiểu Duệ, như thế nào cười thành như vậy? Có phải hay không lại làm cái gì chuyện xấu?" Mới không có. Tô Tiểu Duệ sợ hãi mà nhìn thoáng qua Dạ Phi Bạch, vội vàng bưng kín miệng. Phía trước cha nói qua trừ phi hắn bổ xong bảng chữ mẩu mới có thể tới nông trang, trên thực tế hắn bảng chữ mẩu mới bổ 2 chương đâu, chuyện này ngàn vạn không thể làm Dạ Phi Bạch biết. Dạ tiểu niệm ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua Tô Tiểu Duệ. Dạ Phi Bạch nhìn Tô Tiểu Duệ khuôn mặt nhỏ, mày hơi trợn, ta có phải hay không quên mất chuyện gì? Tô Tiểu Duệ nghiêm trang mà ngồi xuống, khu một tiếng. Hàn Tầm mắt ở giá phi bạch cùng tô ảnh hai người chi gian mơ hồ không ngừng, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở tô ảnh trên người, "Mẫu thân, cứu cứu ngày hôm trước nói, ngài mang thai, hẳn là ăn nhiều rau dưa." Tô ảnh tán đồng gật gật đầu, "Các ngươi tiểu hài tử cũng muốn nhiều mà rau dưa, như vậy mới lớn lên cao." Tô tiểu Duệ thấy chính mình dễ dàng mà rời đi đề tài, vội vàng gật đầu nói, "Cũng không biết ta lần trước loại đồ ăn thế nào." không biết chúng nó được không đâu. Dạ tiểu niệm nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, ngươi cả ngày niệm chúng nó, chúng nó tự nhiên được ảo. Tô Tiểu Duệ bị Dạ tiểu niệm nhìn có chút xấu hổ, hắn liền ha ha ha mà cười vài cái. Tô Tiểu Duệ sợ cha còn nhớ rõ hắn bảng chữ mẫu, lại vội nói, "Mẫu thân, cha, các ngươi buồn không buồn, ta cho các ngươi ca hát đi." Dạ Phi Bạch nhìn Tô Tiểu Duệ thật cẩn thận thân sắc, đáy mắt lộ ra một tia ý cười, trên mặt cố ý nói Làm mà mỹ. Tô Tiểu Duệ vô độ ngực bảo đảm, ta có thể sướng khúc hát du nha. Tô ảnh thấy Dạ Phi Bạch còn muốn đánh đoạn, nàng trừng mắt nhìn Dạ Phi Bạch liếc mắt một cái. Nàng cảm thấy trở về thời điểm phải hảo hảo nói nói hắn, hai tử yêu cầu cổ vũ, hắn như vậy giáo dục phương thức là không đúng. Tiểu Duệ sướng cái gì mỗ thân đều thích nghe. Tô ảnh được đến tán thành, tươi cười liệt đến đại đại. Từ Hoài Vương phủ đi nông trang có chút lộ trình. Tô Tiểu Duệ vì vòng mở lời đề, hoa không ít thời gian bán manh cầu khuyên ngợi, ca hát, kể chuyện xưa, giảng chê cười, tự nhận là đem mọi người đều đậu thật sự cao hứng, tự nhận là mà ai đều đã quên mất hắn hắc lịch sử. Chỉ là rốt cuộc tới rồi nông trang lúc sau, Tô Tiểu Duệ vừa mới chuẩn bị từ trong xe ngựa xuống dưới, liền nghe được giọng phi bạch khinh phiêu phiêu thanh âm từ phía sau truyền đến, hôm nay khởi mỗi ngày muốn tràn ngập 10 chương bảng chữ mẫu mới có thể đi ra ngoài chơi. Tô điều duệ thân thể cứng đờ, bước chân lảo đảo một chút. Nếu không phải Dạ Tiểu Niệm đỡ hắn một chút, hắn thiếu chút nữa từ trên xe ngựa lăn xuống dưới. Hắn quay đầu nhìn về phía Dạ Phi Bạch, khuôn mặt nhỏ nhắn lại, trong mắt ngạnh sinh sinh mà bài trừ lễ ý, "Cha, ngài đây là muốn đem ta cả ngày đều quấn đến trong phòng sao?" Bộ dáng của hắn thoạt nhìn bi thương cực kỳ. Dạ Phi Bạch đỡ Tô ảnh xuống xe, nhàn nhạt, nhạt mà nhìn hắn một cái, "Còn có cái gì ý kiến?" Tô Tiểu Duệ rụt rụt cổ, thực không cốt khi nói, không có. Hắn tới nông trang chính là vì đào thổ trồng rau, sao lại có thể cả ngày ở trong phòng luyện tự? Tô Tiểu Duệ vừa nhớ tới chuyện này cả người đều là vẻ bại, hắn rũ cái đầu nhỏ đi theo Dạ Phi Bạch cùng Tô ảnh phía sau vào nông trang. Dạ tiểu niệm dùng tay chạm chạm hắn, "Ngươi không cần như vậy bi quan a." Tô Tiểu Duệ rầu rì nói, "Ngươi lại không phải ta, ngươi không hiểu ta thương tâm." Hoa Đều tại ngươi lạp, vì cái gì mỗi lần giúp ta viết đều phải cấp tra phát hiện? Ngươi liền không thể viết đến cùng ta giống nhau sao? Dạ tiểu niệm đôi tay phủ với phía sau, ngẩng ngửa nhìn trời, ngươi tự quá xấu quá khó bắt chước a. Tô tiểu duệ vẻ mặt đưa đám, chán ghét ngươi. Đương hắn vừa đến nông trang bên trong, mãn nhãn đều là lục ý, hắn nhìn những cái đó pha lê phòng, pha lê trong phòng mặt đồ ăn, hắn cả người giống như là tiêm máu gà giống nhau. Lập tức liền hưng phấn lên. Hắn nhảy nhót mà nhảy đến tô ảnh bên cạnh, dùng tay loạn chỉ một hồi, đây là ta loại, đây cũng là ta loại, à, ta quá lợi hại. Dạ Tiểu Niệm đầy đầu hắc tuyến mài nhìn hắn, "A, đều là ngươi loại." Tô Tiểu Duệ, ngươi không biết xấu hổ sao? Tô Tiểu Duệ hướng về phía Dạ Tiểu Niệm làm cái mặt quỷ, không phục lắm hỏi, "Không phải ta loại chẳng lẽ là ngươi loại sao?" Dạ Tiểu Niệm chỉ hướng tận cùng bên trong cái kia pha lê phòng. Trên mặt lộ ra kiêu ngạo thần sắc, nơi đó đệ nhất bài đều là ta loại. Tô Tiểu Duệ bĩu môi, "Như vậy thiếu?" Dạ Tiểu Niệm hừ một tiếng, "Ít nhất là ta thân thủ loại, hiện tại giống như mọc ra mầm." Tô Tiểu Duệ không phục, "Ai nói? Ngươi có chứng cứ là ngươi loại sao sao? Mặt trên có dán nhãn sao, ngươi có thể để cho nó trả lời ngươi sao?" Dạ Tiểu Niệm tức khắc nghẹn lại, đầy mặt vô ngữ. Tô ảnh bị này hai huynh đệ cái nhau chọc cho vui vẻ. Hôm nay thời tiết sáng sủa, ánh mặt trời ấm áp, gió thu ấm áp. Không trung là xanh lam, mây trắng là thuần khiết vô hạ, hơi thở tiêm là thực vật hơi thở, hô hấp không khí đều là mới mẻ. Tô Ảnh cảm thấy rời đi hoài vương phủ, đi vào nơi này, giống như trăng rời xa huyên náo, thoát đi phiền nhiễu, cả người đều thả lỏng không ít. Nàng mở ra hai tay, hai mắt khép hờ, khẽ nhếch khuôn mặt, thật sâu mà hít một hơi. Dạ Phi Bạch nhìn nàng, Nàng màu ra rơi ánh mặt trời gần như trong suốt. Dạ phi bạch vội tiến lên đỡ nàng, thiểu tâm lóe eo. Tô ảnh hướng lên trên mắt trợn trắng, chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta không có như vậy yêu ớt được không? Chúng ta đi một chút đi. Dạ phi bạch thấy hai đứa nhỏ cao hứng, cũng không quét bọn họ hừng, làm cho bọn họ chính mình đi chơi, mà hắn tắc mang theo tô ảnh hướng phía trước đi đến. Dạ phi bạch nắm tô ảnh tay đi phía trước đi, gió mát phất mặt mà đến. Kim hoàng sắc dương quang ấm áp mà rơi tại bọn họ trên người. Bọn họ đi rồi nửa một lát đi được mệt mỏi, tìm một chỗ bàn đá chỗ ngồi xuống, Dạ Phi Bạch sai người đi bưng trà bánh cùng Điểm Tâm lại đây. Tô ảnh nửa dựa vào trên bàn, cầm một khối điểm tâm chậm rãi nhấm nháp. Điểm Tâm là dùng mới vừa thu hoạch bắt cùng hạt rẻ làm thành điểm tâm, thơm ngọt ngon miệng, nàng ăn thỏa mãn, hơi hơi mà nheo lại đôi mắt, nếu mỗi ngày như vậy thì tốt rồi, phơi phới nắng, ha ha Điểm Tâm. Quá nhàn tản thích trí sinh hoạt. Dạ Phi bạch ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn đá, tựa như này 5 năm qua đến giống nhau. Đúng vậy. Tô Ảnh đôi mắt tinh lượng, nàng bừng lên thủy nhấp một ngụm, bên môi mỉm cười, "Này 5 năm tới ta quá thật sự vui vẻ, trừ bỏ không có ngươi, không, có tiểu niệm." Yêu Nguyệt Nhi Tử Phúc Hắc Mẫu Thân Chương 717 thích trí sinh hoạt chương nội dung, xong. Chương 718 chuyện cũ năm xưa. Tô Ảnh nhớ tới phía trước 5 năm tới thời gian, Nàng rất muốn tiểu niệm, nhưng mà cừu hận che mắt nàng tâm, nàng sẽ không cũng không chịu suy nghĩ đi tiểu đêm phi bạch. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bổ trợ. Dạ Phi Bạch hai trong mắt nhìn chăm chú tô ảnh hai mắt, hai trong mắt chung lộ ra một màn không vui thần sắc, ngươi căn bản chính là vui đến quên cả trời đất. Nếu là ta cùng tiểu niệm không có đi tìm ngươi, ngươi liền chuẩn bị như vậy quá cái 10 năm 20 năm. Thái Dương phơi ở trên người thực thoải mái, tô ảnh bò trên bàn đá không nói lời nào. Vấn đề này làm nàng như thế nào đáp? Tô Ảnh mặt chôn ở đôi tay bên trong, Dạ Phi Bạch căn bản thấy không rõ lắm nàng biểu tình. Hắn đưa tay ấn ở nàng trên đầu thế nàng nhẹ nhàng mà mát xa da đầu, Tô Ảnh chỉ cảm thấy toàn thân đều thả lỏng lại, cả người đều nhàn tản tự tại. Không biết qua bao lâu, Dạ Phi Bạch âm cuối giơ lên, "Ảnh Nhi, ngươi còn không có trả lời ta nói." Tô Ảnh nói thầm nói, "Không biết, khả năng lại quá mấy năm liền đem ngươi quên mất cũng nói không chừng." Ngươi nói cái gì? Dạ Phi Bạch sâu thẳm mắt vượn nguy hiểm nheo lại, nhìn chăm chú lườm biếng rượi vào người nào đó. Tô Ảnh Như cũng là ghé vào chỗ đó, ngửa khế thông thả, "Chúng ta hiện tại không hảo hảo sao? Còn rối rắm cái gì chuyện cũ năm xưa a?" Dạ Phi Bạch trầm mặc, cũng không nói lời nào. Hắn ngón tay thon dài hữu lực mà mềm nhẹ, chậm rãi từ nàng ra đầu thượng đi xuống xuống dưới, nắm nàng cổ. Tô Ảnh mờ mịt mà ngẩng đầu lên chờ nàng. Ngươi sẽ không bởi vì ta không trả lời ngươi vấn đề liền giết ta cổ đi." Dạ Phi Bạch khẽ môi tà mị mà gợi lên, đen nhánh trong mắt nguy hiểm ý vị càng đậm. Hắn ngón tay xẹt qua nàng cổ, xẹt qua nàng hàm dưới, sau đó khơi mào nàng nhỏ nhỏ cảm. Hắn động tác cực nhẹ, biểu tình có chút khó coi, Tô Ảnh cảm thấy sống lưng có chút lạnh cả người. Dạ Phi Bạch đột nhiên tới gần nàng, hung hăng mà hôn lên nàng. Hắn phảng phất ở phát tiết chính mình bất mãn. Đem cực nóng đầu lưới hoạt nhập nàng trong miệng, điên cuồng tàn sát bừa bãi, mang theo nào đó tuyên thệ cùng chủ quyền. Hắn động tác khi phách mà khinh cùng, kịch liệt mà vong tình mà hôn nàng. Nô tô ảnh biết chính mình nếu là phản kháng hắn sẽ càng tức giận, vì thế nàng đôi tay câu ở hắn trên cổ, khẽ nét cảm phối hợp hắn. Dạ phi bạch không biết khi nào mới bung ra tô ảnh, tô ảnh từng ngụm từng ngụm mà thở phi phò, hai má ứng đỏ, giống như là nhiễm tốt nhất phấn mặt. Dạ Phi Bạch cả người bị gần nàng, nóng dục hô hấp phun ở nàng trên mặt. Hắn đuôi lông mày hơi trợn, ngữ khí hái muội, liền như vậy cũng không từng nghĩ tới. Tô Ảnh Thiệt Tình cảm thấy loại này vấn đề không hảo trả lời, nàng lại từ trên bàn cầm một cái bánh hạt rẻ từ từ ăn, "Ngươi muốn hay không tới một khối? Khá tốt ăn." "Ngươi một hai phải chọc giận ta." "Ừ." Dạ Phi Bạch ánh mắt trạch sáng trong, lộ ra âm lẫy núi nhọn. Tô Ảnh vừa định muốn nói gì, Dạ Phi Bạch tuấn mỹ vô song khuôn mặt lại một lần đè sát vào, lại một lần hung hăng mà hôn lên nàng. Tô Ảnh thiếu chút nữa bị bánh hạt dẻ cấp nghẹn họng, Dạ Phi Bạch một bộ muốn đem nàng nuốt vào đi bộ dáng là nháo loại nào a. Hắn một hai phải lấy phương thức này khó xử một cái thai phụ sao? Dạ Phi Bạch cũng không biết hôn bao lâu mới buông ra hắn. Sau đó hắn liền bản khuôn mặt không để ý tới nàng, lo chính mình châm trà, uống trà lại châm trà, hắn tầm mắt nhìn phương xa. Hoàn toàn xem nhẹ bên cạnh còn có một cái nàng. Tô Ảnh nhìn chằm chằm hắn nhìn thật lâu, vẻ mặt của hắn vẫn luôn là nhà nhạt, nhạt, cả khuôn mặt thượng đều tràn ngập buồn vương không cao hứng phàm nhân chớ quấy rầy bộ dáng. Tô Ảnh bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, duỗi tay bắt lấy hắn tay, ngươi nhất thời hỏi ta như vậy vấn đề ta thật đúng là trả lời không được, ta không nghĩ lựa gạt ngươi. Dạ Phi Bạch đem chính mình tay chịu trở về, hừ lạnh một tiếng không để ý tới nàng. Tô Ảnh Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, "Hoài Vương điện hạ, ngươi bởi vì loại lý do này không để ý tới ta, thứ gấu trí có hay không?" Tô Ảnh thấy Dạ Phi Bạch thật sự không tính toán lý chính mình, trong mắt hiện lên một mặt giả hoạt ý cười. Nàng thân mình hơi hơi cong hạ, một tay che lại chính mình bụng, mày nhăn lại, "Ai da." Dạ Phi Bạch sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt khẩn trương mà nhìn nàng, "Ảnh Nhi, ngươi làm sao vậy?" "Tới, ta không có việc gì." Tô Ảnh nhìn Dạ Phi Bạch chân tay luống cuống, trên mặt dáng vẻ khẩn trương, cũng không tính toán tiếp tục cùng hắn vui đùa đi xuống. Nàng thấy Dạ Phi Bạch ngửa đầu xem nàng, ngộ một tiếng, có thể là nó đột nhiên đá ta một chút. Kỳ thật còn chưa tới thời động thời gian. Dạ Phi Bạch cũng không có nghi ngờ, duỗi tay sờ sờ Tô Ảnh bụng, trong mắt chảy ra ôn nhu ấm áp, tiểu gia hỏa muốn ngoan ngoãn mà có biết hay không? Tô Ảnh trong lòng ấm áp, duỗi tay ôm lấy Dạ Phi Bạch làm chính mình dựa vào ở trong lòng ngực hắn, ngươi không được cùng ta sinh khí. Hảo. Dạ Phi Bạch trên mặt lộ ra kiên nghị thần sắc. Ta sở dĩ rời đi ngươi là bởi vì ngươi làm ta thương tâm, ngươi làm ta hết hy vọng, ngươi làm ta cảm thấy ngươi đối ta bỏ chi rãy rách. Tô ảnh dừng một chút, nghĩ chính mình lúc ấy tê tâm liệt phế tâm thái, cứ không vui mà trừng mắt nhìn Dạ Phi Bạch liếc mắt một cái, nhắc tới loại này chuyện cũ năm xưa, này đến tụt cùng là ai sai. Dạ Phi Bạch trầm ngâm một chút, lập tức rời đi đề tài, ngươi mệt mỏi không có, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi trong chốc lát. Năm đó ta Hoài Hải tử, ngay mùa đông mà cho ngươi đánh đàn tìm ngươi nói chuyện. Tô Ảnh giống như Liễu Ly đôi mắt tức giận mà trừng hướng Dạ Phi Bạch, ngươi lúc ấy là cái gì thái độ ngươi còn nhớ rõ không nhớ rõ. Ngươi xột ruột đi nữ nhân khác trong phòng. Dạ Phi Bạch trên trán thấm ra mạt mạt mồ hôi, ta chỉ là Tô Ảnh đôi tay bung ra Dạ Phi Bạch Đôi mắt mang theo phẫn nộ, nàng lạnh giọng nói: "Ngươi lúc ấy làm ta thực thương tâm rất khổ sở, lúc ấy ta liền nói cho ta chính mình, đời này đều không cần lý ngươi." Dạ Phi Bạch há miệng thở dốc, đột nhiên minh bạch cái gì gọi là vạc đá nện vào chân mình. Tô ảnh mặt lạnh đối hắn, xoay người liền phải rời đi. Dạ Phi Bạch giữ chặt nàng tuyết trắng cổ tay trắng nõn: "Là ta sai rồi. Nếu là mọi người xem đến cao cao tại Thượng Hoài Vương điện hạ như vậy rứt khoát mà xin lỗi." nhất định sẽ chừng lớn hai mắt. Nhưng là hiện tại người nào đó vì lấy lòng chính mình vương phi, kia Trương Luân là bản băng sơn mặt mang lấy lòng tươi cười, "Ảnh nhi, sự tình đều đi qua, về sau chúng ta sẽ hảo hảo." Tô ảnh cau mày, đầy mặt không vui mà nhìn hắn, "Đến tận cùng là ai trước bắt đầu để qua đi sự a?" Dạ phi Bạch còn ở rồi rắm như thế nào kết thúc trận này không có khói thuốc súng chiến tranh. Lúc này từ trong đất lăn một vòng Tô Tiểu Duệ hướng tới bên này chạy tới. Hắn hiện tại bộ dáng quả thực giống như là cái tiểu tượng đất. Hắn khuôn mặt nhỏ thượng mang theo ý cười, "Cha, tứ thúc tứ thẩm còn có Âu Dương thúc thúc đều lại đây." Dạ Phi Bạch nhíu mày, lạnh lùng nói, "Làm cho bọn họ đi trước tắm gội thay quần áo, nếu không không được bọn họ lại đây." Tô Tiểu Duệ còn không có phản ứng lại đây, Dạ Phi Bạch lạnh băng tầm mắt lại dừng ở hắn trên người, "Ngươi lại như vậy giơ hề hề, buổi tối liền không được ăn cơm." Tô Tiểu Duệ tầm mắt nhìn chầm chầm trên bàn điểm tâm, ta. Dạo Phi Bạch thấp tha một tiếng, đi đem tay rửa sạch sẽ. Trưng 719 mở đánh cuộc. Tô Tiểu Duệ ở dạo Phi Bạch nghiêm khắc dưới ánh mắt, lập tức liền xoay người chạy. Khuyển sách mới nhất miễn phí trương thỉnh phỏng vấn. Tô ảnh nhìn hắn nho nhỏ bóng dáng, đối dạo Phi Bạch nói, ngươi không cần đối hắn như vậy hung. Dạo Phi Bạch rối tay giữ chặt tay nàng, đáy mắt toát ra một mạt ôn nhuận ý cười. Ta đối bọn họ thái độ, quyết định bởi với ngươi đối ta thái độ. Tô Ảnh tức khắc đầy đầu hất tuyến. Qua sau một lúc lâu, tắm gọi quá dạ phi húc, tư đồ ngộng giao còn có Âu Dương Lưu Vân đều lại đây. Ba người ở trên bàn đá ngồi xong, Âu Dương Lưu Vân cho chính mình đổ ly trà, hướng về phía Tô Ảnh nói, "Tẩu tử, phi bạch thật là đau lòng ngươi, chúng ta hiện tại liền gặp ngươi một mặt đều phải trước tắm gội thay quần áo." Dạ phi húc túi đầu người người chính mình. Hiện tại hẳn là không có mặt khách vị. Dạ phi Bạch trên mặt hiện lên một mạt trầm lẫm, ảnh nhi phía trước bị hương liệu làm hại, không thể không để phòng một ít. Tư Lỗ ngậm dao nhớ tới ngày ấy khẩn trương chẳng huống, nàng gáy mắt toát ra một mạt lo lắng, này đó động tác nhỏ khó lòng phòng bị, càng là phải chú ý càng tiểu tâm một chút mới là. Đầu tử hiện tại thân mình hảo chút không có. Khá hơn nhiều. Vẫn là tới này thôn trang hảo, thanh tịnh, thoải mái. Sẽ không có người khác tới quay rảy. Âu Dương Lưu Vân đột nhiên nhớ tới cái gì, tẩu tử, gần nhất trong kinh thành đều chuyển lưu một sự kiện, nói người muốn ở vào đông loại ra rau dưa, thiệt hay giả. Dạ Phi Húc cũng tiếp lời nói, đầy mặt tò mò, thật sự chuẩn bị ở ngày mùa đông loại rau dưa. Xác định tới rồi mùa đông lúc sau rau dưa sẽ không đều chết sạch. Tư đồ mộng rau nhịn không được trừng mắt nhìn Dạ Phi Húc liếc mắt một cái. Tô ảnh bên môi nhấp cười nhạt không nói lời nào. Dạ Phi Húc lại nói, "Ngươi biết trong kinh thành gần nhất nhắc tới Tẩu tử muốn trồng rau sự đều nói cái gì đó lời nói sao?" Tô Ảnh to mò mà nhướng nhướng mày, "Nói cái gì đó lời nói?" Dạ Phi Húc hụ một tiếng, "Bọn họ nói, nếu là Hoài Vương phi có thể ở vào đông loại ra đồ ăn, heo mẹ đều có thể lên cây." Tô Ảnh nhìn trước mặt mấy người liếc mắt một cái, "Vậy các ngươi tin hay không?" Dạ Phi Húc ha ha mà cười, "Tự nhiên là tin tưởng." Lời này nếu là đặt ở trước kia ta là thế nào đều không tin, bất quá Tẩu tử là văn năng, Tẩu tử chính là thần tài a. Tư Đồ ngậm dao khẽ cười nói, Tẩu tử trông ra lúc sau, đến lúc đó trên cây muốn bò lên trên nhiều ít chỉ heo mẹ. Tô Dương Lưu Vân vẻ mặt chờ mong mà nhìn Tô Ảnh, "Tẩu tử, ngươi nhiều loại một ít đi, cải thiện chúng ta vào đông thức ăn a." Dạ Phi húc gật gật đầu, "Chính là a, mùa đông chỉ có cải trắng cùng cà rốt." Đây là cỡ nào tịch mịch sự a? Dạ Phi Bạch nhìn thoáng qua Tô Ảnh, giữa mày toát ra kiêu ngạo thần sắc. Hắn thấy nàng cùng bọn họ nói chuyện, nghĩ nàng đã không giận mình, vươn tay tới trộm mà nắm lấy tay nàng. Tô Ảnh chánh chánh, không tránh ra tới liền tùy hắn. Dạ Phi húc lại nói, gần nhất còn có sòng bạc chuyên môn khai thiết đánh cuộc, đánh cuộc tử tử có thể hay không ở vào đông loại ra gia dao dưa. Tô Ảnh khẽ môi một câu, "Nga." Lại có như vậy sự. Tô Tiểu Duệ lúc này chạy tới, hắn mới vừa tắm rửa xong, cả người đều thơm ngào ngạt, chỉ là tóc rối tung ở sau người còn có chút ướt rẩm rề. Dạ Tiểu Niệm theo sát ở sau người chạy tới, trong tay của hắn cầm điều khăn lông khô, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Tóc có nước. Tô Ảnh từ Dạ Tiểu Niệm tay cầm lại đây khăn lông thế Tô Tiểu Duệ chà lau tóc, ngữ khí ôn nhu, tiểu tâm cảm lạnh. Tô Tiểu Duệ cười hi hi nhìn Tô Ảnh, ta muốn mâu thân sát, ca ca hảo thô lô. Dạ tiểu niệm. Dạ Phi Bạch đem Tô Tiểu Duệ kéo đến chính mình bên người, "Đường mệt ngươi nương." "Nga." Tô Tiểu Duệ ngoan ngoãn mà tùy ý Dạ Phi Bạch thế hắn chà lau tóc. Dạ Phi húc cười khẽ, "Ai nha, này vẫn là ta nhận thức nhị ca sao? Khi nào trở nên như vậy có ai a?" Âu Dương Lưu Vân bước cầm, cười đến ung dung lịch sự tao nhã, "Phi Bạch, này có tổn hại ngươi Hoài Vương hình tượng." Dạ Phi Bạch nhấp hơi mỏng khẽ môi, ít nói nhảm. Dạ Phi Húc không dám tiếp tục chê cười Dạ Phi Bạch, ngay sau đó đề tài vừa rồi nói, bất quá đại bộ phận đều áp tẩu tử thua, cho nên tiền đặt cược bị xào thành một số so 10. Tô Tiểu Duệ cười hắc hắc, căn cứ ta từ nhỏ đến lớn kinh nghiệm, chỉ cần là ai đánh đố, đánh cuộc mậu thân người thua, cuối cùng thua thưởng thưởng đều là hắn. Dạ Phi Húc hai mắt phát ra quang, nếu là đánh cuộc thắng đâu? Tô Tiểu Duệ mở to hai mắt, này còn dùng nói, khẳng định là thắng a. Dạ Phi húp trà sắt tay, "Tẩu tử, ta chính là áp 500 lượng bạc đánh cuộc ngươi thắng, ngài đừng làm ta thất vọng a." Tô Dương Lưu Vân liếc mắt nhìn hắn, "Không tiền đồ, ta áp 1 ngàn lượng." Tô Tiểu Duệ đen bóng đôi mắt lộ ra khát khao thần sắc, "Đây là tất thắng sự, ta cũng muốn áp 1 ngàn lượng." Dạ Phi bạch nghiêm túc mà nhìn về phía Tô Tiểu Duệ, "Ngươi từ đâu ra 1 ngàn lượng?" Tô Tiểu Duệ giơ lên phấn nộ nộn khuôn mặt nhỏ, "Cha, sẽ cho sao?" Dạ Phi Bạch một ngụm tự tuyệt, không cho. Tô Tiểu Duệ bĩu môi, cha thật là keo kiệt. Tô Tiểu Duệ từ trong cổ đem mặt ngọc cùng phỉ thúy bạch thái lôi ra tới, nếu ta lấy này hai cái đi đánh cuộc nói. Dạ Phi húc mắt thèm mà nhìn hắn, ta cho ngươi 1 ngàn lượng, ngươi lấy hai cái đều bán cho thứ thúc. Tô Tiểu Duệ hướng về phía hắn cười hắc hắc, ta chính là nói giỡn. Dạ Phi húc nhìn hắn, tiền đặt cược báo cáo cuối ngày, ngươi không có cơ hội. Tô điều dụệ đầy mặt hai toán. Tô Dương Lưu Vân tầm mắt hướng tới xung quanh nhìn nhìn, lúc này chỉ vào cách đó không xa Pha Lê phòng, có chút không thể tin tưởng hỏi, đây là Pha Lê phòng? Tô ảnh gật gật đầu. Tô Dương Lưu Vân hít hà một hơi, nhà ta cất chứa mấy cái ngâm thủ Pha Lê ly, giá cả quý đến thái quá. Hiện giờ thế nhưng dùng này đại khối đại khối Pha Lê ở chỗ này cái Pha Lê phòng. Quá, quá xa xỉ vật lấy hi vi quý, bất quá đối với năm giữ pha lê phối phương Tô ảnh tới nói, pha lê là muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Tô Tiểu Duệ đầu tóc bị sắt đến không sai biệt lắm làm, hắn đáp ý mà nói, đến lúc đó sở hữu rau dưa củ quả đều loại ở pha lê trong phòng mặt nga, nơi này thật nhiều thật nhiều đồ ăn đều là ta thân thủ loại nga. Tô Tiểu Duệ trong lòng bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, lại tới nữa. Âu Dương Lưu Vân ánh mắt sáng lên, Sở hữu rau dưa củ quả đều loại ở pha lê trong phòng mặt. Tới rồi vào đông thời điểm, pha lê trong phòng muốn ấm đến nhiều, cho nên này đó rau dưa có khả năng liền sẽ không bị đông chết. Dạ Phi hút vốn dĩ tâm còn có thấp hỏng, nghe được câu Dương Lưu Vân như vậy vừa nói, cả người hưng phấn mà đều phải nhảy dựng lên, cho nên "Ta muốn thắng lần này đánh cuộc." "Ta liền nói chỉ cần áp tử tử, tất thắng." "A ah ha ah ah ha ah. ha." Khẳng định thằng A Tô Tiểu Duệ lôi kéo Âu Dương Lưu Vân tay, hướng Pha Lê trong phòng đi đến, Âu Dương thúc thúc, ta dẫn ngươi đi xem ta loại đồ ăn nha. "Hảo." Tô Tiểu Duệ nhảy nhót đi phía trước đi, có chút đắc ý mà đối Âu Dương Lưu Vân nói, "Này đó rau dưa đều nảy mầm đâu, ta muội muội cũng nảy mầm." Hảo vui vẻ nga. Âu Dương Lưu Vân nhất thời không biết như thế nào trả lời hắn. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phúc Hắc Mẫu thân chương 719 mở đánh cuộc chương nội dung, xong. Chương 720 rau quả thành thủ. Ở ngày mùa đông gieo trồng rau dưa vốn chính là kiện khiêu chiến khó khăn sự, nông trang tuy có dựng tốt pha lê phòng, cũng có dự phòng hòa thất, đều khác biệt nông hộ trong lòng chung quy vẫn là kiềm giữ hoài nghi thái độ. Quyền sách mới nhất miễn phí chương trình phòng vẫn. Bất quá nông hộ nhóm vì làm vương phi cao hứng, lại vì được đến phong phú khen thưởng, một đám đều là thực dụng tâm mà loại đồ ăn. Tôi ảnh nhớ tới phía trước Quả táo bị bọn họ trở thành món độc chết người trái cây, nghĩ đến trên mảnh đất này khẳng định còn có rất nhiều mặt khác rau dưa, chẳng qua người khác không dám ăn mà thôi. Vì thế Tô Ảnh riêng làm người khai một cái tân pha lê phòng ra tới, làm cho bọn họ đảo tạo tân chủng loại trái cây. Cũng hứa hẹn, nếu là bọn họ có thể loại ra mặt khác rau quả cũng thật mạnh có thưởng. Trờ thời tiết thật thật rét lạnh lên thời điểm, nhóm đầu tiên rau dưa trái cây thành thụ. Sự thật chứng minh Trọng thượng dưới tất có kinh hỉ. Mấy ngày nay, liên hạ mấy trăng tuyết, thời tiết rốt cục trong, ánh mặt trời nhu hòa mà chiếu rọi đại điện, thật dày tuyết động hỏa tan không ít. Buổi sáng, Lục Ngân hầu hạ Tô Ảnh dậy sớm, nàng nhìn Tô Ảnh phòng lên tới bụng, cười nói, "Vương phi gần nhất bụng lớn một ít, giống như nhìn so người bình thường lớn không ít." Hôm ba bưng bữa sáng tiến vào, nhấp môi nói, "Có lẽ Vương phi lại hoài xong bảo thai đâu." Tô Ảnh bị Lục Ngân đỡ ngồi vào trước bàn, Túi đầu nhìn nhìn chính mình bụng, nghĩ thầm chính mình gần nhất xác thật đấy đà không ít. Nàng tức giận mà nhìn hai cái nha đầu liếc mắt một cái, gần nhất tại đây ở thính thí, các ngươi cả ngày lại biến đổi biện pháp cấp làm tốt ăn, tự nhiên là béo không ít. Lục Ngân che miệng, cười đến vẻ mặt tái muội, "Vương phi nơi nào béo?" Lúc trước như vậy là quá gầy, ngày hôm trước vương gia không phải nói vương phi gần nhất càng ngày càng mỹ sao? Tô Ảnh Trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Lục Ngân lập tức túi đầu lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói, vương phi gần nhất khí sắc hưng nguyện, nhìn liền muốn cắn thượng một ngụm, thật sự mỹ rất nhiều, cũng khó trách vương gia cả ngày ôm. Cũng chỉ có Lục Ngân nha đầu này dám nói nói như vậy. Tô Ảnh lại trừng nàng liếc mắt một cái, Lục Ngân lập tức liền im tiếng. Tô Ảnh nếm sớm một chút, ăn uống cũng không tệ lắm. Hờn ba như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, "Vương phi, pha lê trong phòng hảo chút rau dưa đều đã có thể ăn đâu." Lục Ngân vỗ tay nói, "Thật tốt quá." Khoảng thời gian trước nghe nói dưa chuột bị bệnh, ta còn tưởng rằng này đó rau dưa loại không được đâu. Lều lớn rau dưa dễ dàng dễ dàng những bệnh, may mắn chẩn trị kịp thời. Phía trước dưa chuột được sương muối bệnh, sau lại lợi dụng chắn ván chưa sơn hạ thấp độ ẩm, lại có kinh nghiệm nông hộ tỉ mỉ che chở, đảo thực mô đem này bệnh cấp ngăn chặn. Tô Ảnh buông cái muỗng, ngốc tại trong phòng hảo chút tiên, đợi chút ta đi ra ngoài nhìn một cái đi. Tô Ảnh muốn đi ra ngoài đi một chút. Dạ Phi Bạch sợ nàng đông lạnh, làm Lục Ngân chuẩn bị tay lò sưởi cho nàng ôm, lại ở trên người nàng khoác một kiện hồ ma áo khoác, màu lông tuyết trắng bóng loáng, không mang theo một tia tạc chết. Dạ Phi Bạch còn sợ nàng đi đường trơ chân, nhất định phải đỡ nàng ra cửa. Hai chỉ tiểu bao tử trên đầu mang dáng yêu lão hồ mu, nhảy nhót mà đi theo phía sau. Tô Tiểu Duệ phía trước ở phương Nam trụ quán, còn không có gặp qua tuyết. Mấy ngày nay hạ tuyết Hắn đảo không thường ở pha lê trong phòng độc, cả ngày giống người điên giống nhau, chơi đến vui đến quên cả trời đất. Hiện tại hắn nhìn đến trên mặt đất tuyết đọng, đôi mắt vẫn là lấp lánh sáng lên, thường thường mà tích cóp cái tuyết cầu hướng Dạ Tiểu Niệm trên mặt ném. Dạ Tiểu Niệm trốn tránh kịp thời, chỉ là ngẫu nhiên không chú ý bị hắn ném trúng cũng là có. Bất quá hắn nhếch môi, cũng không có sinh khí, cũng không phản kháng, Tô Tiểu Duệ náo loạn vài lần cảm thấy không thú vị cũng liền từ bỏ. Để để Tô Tiểu Duệ nghe được dạ tiểu niệm kêu hắn, quay đầu nhìn hắn một cái. Bất quá Tô Tiểu Duệ còn không có phản ứng lại đây, một đoàn tuyết bị ném vào cổ hắn, băng đến hắn súc cổ hét lên: "A a a a." Dạ tiểu niệm hướng về phía Tô Tiểu Duệ khoa tay múa chân cái thắng lợi thủ thế, đáy mắt thẳm thấu ra một mặt giả hoạt ý cười. Tô Tiểu Duệ dậm dậm chân, chán ghét, không để ý tới ngươi. Tô ảnh bị hai đứa nhỏ đổ cười, nhịn không được quay đầu xem bọn họ. Tô Tiểu Duệ chạy tới cáo trạm, bẹp miệng, mẫu thân, ca ca khi dễ người. Tô ảnh gật gật đầu, tỏ vẽ biết, ngươi vừa rồi không phải cũng khi dễ ca ca sao. Tô Tiểu Duệ thấy mẫu thân cũng không giúp hắn, đem mặt vặn đến một bên đi, phồng lên khuôn mặt nhỏ. Các ngươi đều phải khi dễ ta cái này đáng yêu Tiểu Hải từ sao. Dạ phi bạch từ một tiếng, nhẹ nhàng bâng quyết hỏi, bảng chữ mẫu gần nhất bổ mấy trương. Tô Tiểu Duệ lập tức liền không nói. Ở ra trước mặt hắn hay lản lên bảo trì điệu thấp. Tô Ảnh nhịn không được dùng sức xoa xoa hắn đầu. Đi theo mặt sau cùng Lục Ngân cùng Hồng Ba đều phụt một tiếng bật cười. Tô Ảnh một đường đi phía trước, nông hộ nhóm nhìn đến Tô Ảnh cùng Dạ Phi bạch tới, đều sôi nổi cung kính mà kêu nàng: "Vương gia, Vương phi." Một cái lão nông trên mặt tràn đầy tươi cười: "Vương phi, ngài quá lợi hại, chúng ta vẫn là lần đầu tiên ở mùa đông loại ra rau dưa đâu." Tô Ảnh cười khẽ. Nghĩ đợi chút làm hồng ba làm tốt ký lục, cấp này đó nông hộ nhóm thích hợp khen thưởng. Pha lê trong phòng rau dưa đều bị bọn họ gieo trồng rất khá, tô ảnh phát hiện pha lê trong phòng trừ bỏ thường thấy cà trắng, cà tím, cây đậu cô ve, lại vẫn có cà chua cùng khoai tây. Tô ảnh có chút không thể tin được mà ở pha lê trước phòng đứng lặng, nàng nhìn kêu hồng diễm diễm trái cây nàng đều sợ ngây người, cà chua, khoai tây. Này thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Một bên một cái nông hộ có chút ngượng ngùng nói, "Này đó là ta từ trong núi nổ trồng lại đây, bọn họ nói là không thể ăn." Tô Tiểu Duệ bị kia đỏ rực trái cây hấp dẫn, hưng phấn mà đi vào hái được một cái cả chua ra tới. Hắn đem cả chua giơ lên tô ảnh trước mặt, có chút tò mò hỏi, "Mẫu thân, đây là cả chua vẫn là khoe tây?" Tô ảnh cười giải đáp hắn, "Đây là cả chua, có thể ăn sống cũng có thể thuộc ăn, chua chua ngọt ngọt." Tô Điểu Duệ tuy tiện mà dùng ống tay áo lau một chút trực tiếp hướng trong miệng đưa. Dạ Phi Bạch nhíu nhíu mày, nhịn không được đem trong tay hắn cả chua lấy ra, không thể ăn. Phía sau Hồng Ba cũng mở miệng nói, "Đứng vậy Vương phi, nô tỳ khi còn nhỏ nghe người ta nói loại này gọi là lan quả, là có độc." Tô Ảnh cười xem nàng, "Phía trước quả táo không phải cũng không ai dám ăn sao?" Mẫu thân nói có thể ăn là có thể ăn ạ. Tô Tiểu Duệ từ dạ phi bạch trong tay đem cả chua đoạt trở về, a o cắn một muồm to, màu đỏ chất lỏng bắn hắn đầy mặt. Tô Tiểu Duệ thỏa mãn mà nheo lại đôi mắt, thật sự ăn rất ngon nga. Tô Tiểu Duệ đem trái cây đưa tới dạ tiểu niệm trước mặt, dạ tiểu niệm nhắm nháp một ngụm, gật gật đầu, a ngon. Tô Tiểu Duệ lại đem trái cây đưa tới tô ảnh trước mặt, tô ảnh đây là bao lâu không ăn tới rồi, thực hoài niệm có hay không? bất quá Dạ Phi Bạch cho rằng nàng không thể ăn sống mọi đồ ăn, trực tiếp ngăn. Tô Tiểu Duệ lại đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn Dạ Phi Bạch, "Chà ăn sao?" Dạ Phi Bạch nhìn kia bị gặm đến vỡ nát cả chua, không có hứng thú mà nhíu mày. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mẫu Thân Chương 720 Rau Quả Thành Thục Chương Nội Dung, xong. Chương 721 Cải Thiện Thức Ăn. Tô ảnh thêm vào khen thưởng loại da cà chua cùng khoai tây nông hộ 20 lượng bạc, người nọ vui mừng khôn xiết. Quỳ trên mặt đất liên tục cảm tạ Vương Phi. Mặt Khắc Nông hộ liếc mắt một cái hâm mộ mà nhìn hắn, lập tức đã bị kích nổ ý chí chiến đấu, nghĩ khi nào cũng loại ra một ít làm Vương Phi xem trọng tân chủng loại rau dưa. Tô Tiểu Duệ ăn xong rồi một cái cả chua, chưa đã thèm, lại đi vào hái được hai cái cả chua ra tới. Tô ảnh sợ hắn ăn nhiều ăn hỏng rồi bụng, cười vô vô hắn đầu nói, ngươi lại đi nhiều trích mấy cái, giữa trưa mưu thân cho ngươi làm cả chua xào trứng. Ân Tô Tiểu Duệ vừa nghe đến Mẫu thân tần tác đồ vật, hắn tươi cười tươi đẹp sáng lạ, đen nhánh con ngươi lấp lánh tỏa sáng. Tô ảnh đối dạ tiểu niệm nói: "Ngươi đi trích mấy cái khoai tây, mẫu thân cho các ngươi làm chùa cày khoai tây đi." "Hảo." Dạ tiểu niệm miệng đầy đáp ứng. Hai đứa nhỏ cầm hai cái khung rổ, bọn họ trừ bỏ trích khoai tây cùng cà chua, còn hái được không ít mặt khác mớ mẻ rau dưa. Bọn họ vừa nhớ tới nơi này có chút rau dưa là chính mình thân thủ gieo. Hiện tại lại thân thủ ngắt lấy xuống dưới, trong lòng vô cùng hưng phấn. Thậm chí, so hưng phấn còn nhiều một chút, đây là cảm giác thành tựu. Về phòng trên đường, Tô Tiểu Duệ xách theo rổ ở bên cạnh nhảy nhót, "Mẫu thân, ở ngày đông gia zé chung những người khác đều ăn không đến mới mẻ dưa dưa, chúng ta lại có thể ăn đến nhiều như vậy dưa dưa, quá hạnh phúc." Dạ tiểu niệm kia trương luôn là bản khuôn mặt nhỏ thượng mang theo vui mừng, hắn tán đồng mà nói, "Đứng vậy Hơn nữa muốn ăn nhiều ít có bao nhiêu. Đối với tiểu hài tử tới nói, có thể ăn ngon uống tốt bản thân chính là kiện thực hạnh phúc sự. Tô tiểu Duệ đối mắt con con, giống một vòng trăng non, ta vừa rồi còn nhìn đến hỏa thất bên pha lê phòng có dưa hấu nga, lớn lên có cha nắm tay như vậy lớn, hi hi. Tô ảnh gian hắn cao hững, xoa xoa hắn đầu, lại quá đoạn thời gian nghĩ đến cũng là có thể ăn. Dạ tiểu niệm khẽ môi hơi gợi lên, Vẫn là lần đầu tiên từ đầu năm đến năm đuôi đều có thể ăn thượng các mẫu rau dưa. Tô Tiểu Duệ đột nhiên nghĩ tới cái gì, "Mẫu thân, đợi chút ta có thể không thể cấp thái tổ mẫu đưa chút qua đi." Tô ảnh mỉm cười gật đầu, "Đương nhiên có thể." Tô Tiểu Duệ nhấc mãi, "Còn phải cho tứ thúc, tứ thẩm, Âu Dương thúc thúc, cứu cứu bọn họ đưa đi." Tô Tiểu Duệ đang nghĩ ngợi tới còn phải cho này đó thân cận người đưa qua đi, bên cạnh tiểu niệm đầy đầy hắn. Tứ thúc tứ thẩm bọn họ không cần tạng, đã được đến tin tức lại đây. Tô Ảnh theo dạ tiểu niệm chỉ phương hướng nhìn lại, liền thấy dạ phi húc bọn họ hướng tới bên này bước nhanh đi tới. Dạ phi húc cùng Ngâu Dương Lưu Vân tầm mắt dừng ở hai chỉ tiểu bao tử trong tay rổ thượng, bọn họ trên mặt lộ ra vô cùng kinh hỉ thần sắc, thoạt nhìn bọn họ đều phải nhảy dựng lên bộ dáng. Tư Lỗ ngậm dao nhấp ý cười đi theo phía sau. Chẳng qua bọn họ còn chưa đi gần, lập tức liền xoay người đi rồi. Tô Ảnh sừng sốt một chút, ra tiểu niệm lý giải, bọn họ bị tra chừng, đi tắm thay quần áo. Tô Ảnh kéo Dạ Phi Bạch cánh tay tay nắm thật chặt, nàng quay đầu nhìn Dạ Phi Bạch liếc mắt một cái, khẽ cười nói, "Chúng ta đi trước chuẩn bị cơm chưa đi." Tô Tiểu Duệ vẻ mặt chờ mong mà nhìn Tô Ảnh, "Mẫu thân, chúng ta giữa trưa ăn cái gì?" Tô Ảnh cố ý bán cái cái nút, "Tự nhiên là ăn ngon. Có cả chua xào trứng, chua cay khoai tây ti." Còn có nhiều như vậy rau dưa đâu, còn có thể làm cái gì ăn đâu?" Tô Tiểu Duệ chỉ là ngẫm lại đều phải chảy nước miếng. Tô Ảnh buồn muốn đích thân xuống bếp, Dạ Phi Bạch kiên quyết không đồng ý. Tô Ảnh phản kháng không có hiệu quả, chỉ có thể thoải mái dễ chịu mà ngồi ở một bên giường nền thượng, tự mình chỉ điểm Hồng Ba làm cả chua xào trứng, cùng chua cay khoai tây ti. Tô Ảnh còn làm nàng làm một ít cái lẩu nước cốt. Lục Ngân ở một bên lớn xuống tay, to mò hỏi: Vương phi giữa trưa muốn ăn lẩu sao? Tô Ảnh lên tiếng, "Các ngươi nhiều chuẩn bị chút vì sợ, cơm thiếu một ít." Tô Ảnh sai người ở trong sân chi nổi lên cái lẩu, như vậy thời tiết nhất thích hợp ăn lẩu ấm áp thân mình, hơn nữa có tươi ngon nước cuốn lẩu, rau dưa cái lẩu hương vị cũng tuyệt hảo. Cái lẩu canh đế dần dần nhào lộn lên, đổi hảo quần áo dạ phi húc, tư đồ ngậm dao cùng Âu Dương Lưu Vân thực mau liền tới đây. Dạ phi húc tùy tiện mà ở bên cạnh bàn ngồi xuống dùng sức mà người người xa xa mà đã nghe đến mùi hương, hôm nay ăn lẩu. Dạ Phi hút tầm mắt dừng ở một bên các thành phiến mới mẻ rau dưa thượng, cà cả tím, cải trắng, cây đậu cô ve, ít nói cũng có 7-8 dạng đi. Hai tay của hắn gắt gao mà nắm thành nắm tay, trên mặt một bộ muốn cười to lại không dám cười ra tới bộ dáng, phảng phất cười ra tiếng tới này liền thành một giấc ngộng. Tương đối tới nói, Âu Dương Lưu Vân nhưng thật ra trấn định thượng rất nhiều. Hắn mắt phượng giữa dòng lộ ra đắc ý tươi cười, người này sinh ngẫu nhiên tới một lần sa hoa đánh cuộc, thật là quá sung sướng. Dạ Phi húc ha ha mà cười rộ lên, "Ai, chỉ đổ thừa ta áp đến quá ít, không có nhị ca nhẫn tâm nổi." Âu Dương Lưu Vân chỉ vào Dạ Phi Bạch, vẻ mặt lên án, "Tẩu tử a, ngươi quản quần nào, nhị ca cầm 5000 lượng bạc đi sa hoa đánh cuộc a, quá ăn xài phung phí." Dạ Phi Bạch hơi nhướng mày, bên môi dơ lên một mạt nghiền ngẫm ý cười. Giống như nở rộ nộ phóng hoa quỳnh, yêu dã mà huý lệ. Tô Ảnh vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn hắn, đây là chuyện khi nào? Phía trước nàng như thế nào một chút tiếng gió cũng chưa thu được. Dạ Phi Húc cũng vẻ mặt ghen ghét mà nhìn Dạ Phi Bạch, chính là, chính là, này vạn nhất thua đâu, tẩu tử ngươi cần thiết còn nào? Tô Ảnh làm lơ bọn họ nói, liếc Dạ Phi Bạch liếc mắt một cái, chiều hắn vươn tay tới, năm năm. Dạ Phi Bạch lắc đầu, ở Tô Ảnh hơi nguy hiểm tâm mắt hạ, Rút tay nắm lấy tay nàng. Hắn đen nháy tiêu căng con ngươi thẳm thấu ra ý cười, trong thanh âm mang theo vô hạn thâm tình, chỉ cần ngươi thích, đều là của ngươi. Tô ảnh khuôn mặt như mặt trời mùa xuân sạch sẽ, đôi mắt trung ý cười giấu cũng giấu không đủ. Tô Dương Lưu Vân gạo một tiếng, thở dài một hơi, nhiều cảm động, nhiều ân ái nào, châm ngòi ly gián không có hiệu quả a. Tô Tiểu Duệ hướng về phía Dạ Phi Bạch giơ ngón tay cái lên, "Cha Dạ Phi trước không nên nói ngươi kiêu kiệt, ngươi thật là quá có dự kiến trước lạ. Dạ tiểu niệm thoạt nhìn cũng thực vui vẻ. Âu Dương Lưu Vân tầm mắt dừng ở Dạ Phi Húc trên mặt, đáy mắt xẹt qua một mạn hài hước, phi làm không gương tốt, ngươi bạc đâu muốn hay không nộp lên trên a. Dạ Phi Húc hụ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Mộng Dao, thấy nàng thần sắc nhàn nhạt một bộ thờ ơ bộ dáng, hắn ha ha ha cười khan vài tiếng, ta nghe nói lão ngu cũng áp không ít bạc. Tất cả đều đánh cuộc tẩu tử thua nha. Ta liền muốn nhìn đến hắn thua một đống nợ a, nhớ tới liền thật là cao hứng. Ha ha ha ha. Tô ảnh tâm mắt ở Dạ Phi Húc cùng Tư Đồ ngậm dao hai người trên mặt qua lại nhìn thoăn thoắt, có chút bất đắc dĩ. Dạ Phi Húc này nói sang chuyện khác năng lực cũng thật là. Tốn thế. Tô Tiểu Duệ to mò mà nhìn Âu Dương Lưu Vân liếc mắt một cái, Âu Dương thúc thúc, ngươi bạc muốn nộp lên trên cho ai? Là lần trước cái kia Ly Nhi sao? Yêu Nguyệt Nhi Tử Phục Hắc Mẫu Thân Chương 721 cải thiện thức ăn chương nội dung, xong. Chương 722 phân phát rau dưa. Đại gia vẻ mặt tò mò mà nhìn Tô Tiểu Duệ, Ly Nhi là ai? Tô Tiểu Duệ thấy Âu Dương Lưu Vân hướng hắn ngáy mắt, vội vàng xua tay nói, nhớ lẩm, hình như là gọi là Yên Nhi. Dạ Phi húc dừng một chút, vẻ mặt tái muội mà nhìn về phía Âu Dương Lưu Vân, ngươi thế, nhưng lập tức thông đồng hai cái đầu bảng. Tư đồ Ngộng Dao nhìn thoáng qua Dạ Phi Húc, ánh mắt phức tạp, đạm mạc trong mắt cực lực gần một mạt giận tái đi. Dạ Phi Bạch nhìn về phía Âu Dương Lưu Vân ánh mắt lạnh băng tàn khốc, ngươi đều cùng Tiểu Duệ nói chút cái gì? Âu Dương Lưu Vân ở đại gia tâm mắt hạ nơi nào còn dám để hắn uống hoa tiểu sự, hắn dùng sức mà trừng mắt nhìn Tô Tiểu Duệ hai mắt, hai nha, đều phải chết đói. Nơi này có cái gì ăn ngon, đây là cái gì? Âu Dương Lưu Vân nhìn một bên hồng hồng đồ vật, "Tổ mẫu ơi, cái gì sào trứng?" Tô Tiểu Duệ cũng cảm thấy đồ ăn lạnh không thể ăn, vội nói, "Đây là cà chua sào trứng, ngươi khẳng định không ăn qua đi." "Ân, cà chua sào trứng." Hiện giờ là ẩm thực giới cấp quan trọng nhân vật, Dạ Phi Húc nhìn đến tân đồ ăn tân khẩu vị, trong ánh mắt khó tránh khỏi lộ ra kinh ngạc cùng vui sướng, tẩu tử phát minh mới đồ vật. "Cà chua, đây là thứ gì?" Chính là một đám hồng hồng tròn tròn, lớn lên thực vui mừng lại ăn rất ngon đồ vật a. Tô Tiểu Duệ trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp theo chân bọn họ giải thích, đợi chút mang các ngươi đi xem sẽ biết. Dạ Phi húp gấp không chờ nổi mà gấp một khối nhét vào trong miệng, hắn thỏa mãn gật gật đầu, có điểm vấy ẩm, nhưng lại ăn thức ngon miệng. Cái này còn có thể quấy cơm ăn. Tô Ảnh cầm cái muỗng liền nước canh múc một ít phóng Tô Tiểu Duệ cùng Dạ Tiểu Niệm bát cơm, các ngươi thử xem. Cá chua xào trứng sốt đặc bao bọc lấy cơm, mùi hương bốn phía Vị kỳ giai lại đặc biệt khai vị. Tô tiểu duệ nhai mấy khẩu, nước canh ở trong miệng tràn ngập, hắn trong mắt toát ra thỏa mãn tươi cười, hảo mỹ vị nha. Đây là chua cay khoe tây ti, các ngươi cũng thử xem. Tô ảnh một bên chiều bọn họ giới thiệu mặt khác một bên đồ ăn, một bên đem mì sợi ngã vào cái lẩu, canh liêu thêm nùng canh cùng cả chua, nấu ra mì sợi nhất định ăn rất ngon. Đại gia học theo, dùng cà chua xào trứng quế cơm ăn. Dùng chua cay khoai tây ti ăn với cơm, không đến một nén nhang thời gian, hai đại bàn đều bị thổi quét không còn. Liên muốn ăn luôn luôn không lớn tư đồ ngộng giao cũng cảm thấy có chút chưa đã thèm, nàng cười đến có chút ngượng ngùng, ăn quá ngon. Dạ Phi húp nhìn tư đồ ngộng giao không chén, trong nháy mắt có đem chính mình trong chén cơm đều ngã vào nàng trong chén, chẳng qua giật mình, chung quy vẫn là không có hạ quyết tâm. Tô Tiểu Duệ giơ lên tỉ ẩn đến sạch sẽ chén, nhìn về phía Tô Ảnh. Mẫu thân, ta còn muốn ăn. Ngươi thử lại cả chua mì sợi. Tô Ảnh cầm tiểu Duệ chén, thế hắn chọn nấu chín mì sợi, dùng cho hắn múc không ít mớ mẻ rau dưa. Tô tiểu Duệ hút liu mút liu mì sợi, cũng hảo hảo ăn. Đại gia thấy Tô tiểu Duệ đều ăn đến hương, cũng tiến lên đi đoạt lấy mì sợi, cả chua đem toàn bộ canh vị đều tăng lên một tầng. Dạ Phi Bạch cấp tô Ảnh gấp mặt múc canh, đưa đến tay nàng, ngươi cũng ăn nhiều một ít. Ân Này đốn phóng đại gia đều ăn đến mui vẻ, ăn thật sự căng. Âu Dương Lưu Vân hít sâu một hơi, ta quyết định, cái này mùa đông ta đều phải ở nơi này. Dạ Phi húc tiếp tục kẹp mặt gắp đồ ăn, chúng ta cũng ở nơi này hảo, có đầu tử địa phương chính là mỹ thực thiên đường, tùy tiện lộng cái thứ gì đều như vậy ăn ngon. Sau khi ăn xong điểm tâm là đường quế cả chua, Âu Dương Lưu Vân nếm vài miếng, "Tẩu tử, này cả chua lại có nhiều như vậy ăn pháp?" có thể đương rau dưa cũng có thể đương trái cây. Còn có khoai tây cũng có thể làm ra bất đồng đồ ăn tới. Muốn nói lên cả chua cùng khoai tây ở hiện đại chính là nhất thượng thấy đồ ăn, dinh dưỡng giá trị tạm thời không để cập tới, an pháp thật là quá nhiều, như thế nào đều có thể làm. Phía trước nàng là tìm không thấy loại đồ vật này, hiện giờ tìm được rồi, tự nhiên là muốn cho này, đó rau dưa hoàn mỹ mà bày ra chính mình. Dạ Phi húc vỗ tay nói, ăn quá ngon ăn quá ngon. Lần đầu tiên cảm thấy mùa đông mặc dù là dài lâu một ít cũng không cái gọi là, dù sao không cần đốn đốn gặm cải trắng cụ cải. Dạ Phi Húc đột nhiên là nghĩ tới cái gì, "Tẩu tử, không bằng cung ứng một ít rau dưa đến Hương Mãn lâu đi, phòng trường sinh ý sẽ hảo đến bạo." "Đang có ý này." Tô Ảnh gật gật đầu, bất quá giai đoạn trước thí nghiệm loại không tính quá nhiều, thứ bậc 2 đợt rau dưa trồng ra lại nói, "Hảo." Dạ Phi Húc vui mừng khôn xiết. Trong đầu tức khắc hiện ra chính mình đếm tiền đếm tới rút gần trường hợp. Bên này cơm nước xong, mặt khác một bên nông hộ nhóm cũng đã đem một đám dao dưa ngắt lấy xuống dưới trang hảo. Tô ảnh nghĩ một cái đơn tử, làm Lăng Phong mang theo người đem này đó dao dưa phân biệt đưa qua đi, thỉnh bọn họ nếm thử. Nay đó dao dưa hạn sử dụng không dài, cho nên mỗi cái phủ đệ đưa đến cũng không nhiều. Chỉ cần này đó dao dưa phân phát đi xuống đi xuống. Trong kinh thành thực mau liền biết Hoài Vương phi ở vào đông gieo trồng rau dưa thành công. Dạ phi húc câu lấy Hâu Dương Liêu Vân bả vai cười tủm tìm nói: "Đi, chúng ta đi sông bạc lẫnh bạc đi, thuận tiện đi nhìn một cái lao ngũ thảm bại bộ dáng." Dạ phi húc đi rồi vài bước lại hướng về phía Dạ phi Bạch nói: "Nhị ca, chúng ta giúp ngươi lẫnh, ngươi yêu cầu không cần phân chúng ta điểm nhi." Dạ phi Bạch tầm mắt khinh phiêu phiêu mà ở bọn họ trên mặt đảo qua, về sau đều đừng tới quá ngượng tâm, vẫn là Miên phi giúp ngươi chạy chân đi. Dạ phi húc cùng Âu Dương Lưu Vân rời đi lúc sau, hai chỉ tiểu bao tử dẫn theo Tô Ảnh tỷ mị chọn lựa quá rau dưa đi trong cung, chuẩn bị đem rau dưa đưa cho Thái hậu cùng Minh đế. Từ Ninh cung. Vào đông giá lạnh, Thái hậu mọi cách nham trán, đang ở trong cung điện Nghi Kính. Thái hậu nương nương, hai vị tiểu thiếu gia tới. Thật sự, hai cái tiểu gia hỏa đi nông trang lúc sau, Đã thật dài thời gian không có đã tới trong cung đầu, Thái Hổ chỉ cảm thấy chính mình tưởng bọn họ nghĩ đến gan đều phải đau. Thái Hổ vừa nhấc ngẩng đầu lên, liền nhìn đến hai đứa nhỏ bước nhẹ nhàng nện bước chiều nàng đi tới. Hai đứa nhỏ trên đầu mũ đầu hổ, mũ thượng tiểu lão hổ theo đến rất sống động, hai chỉ lô thai nhỏ cũng rất thật mà rực lên, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Bọn họ trong cổ vây quanh màu nâu da lông vây cổ. Đưa bọn họ hai chương phấn nổ nổn khuôn mặt nhỏ càng là săn đến phấn điêu ngọc chắc. Hai đứa nhỏ đồng thời kêu lên, Thái tổ mẫu. Thái hậu từ ái mà cười rộ lên, khóe mắt nếp nhăn đều giãn ra không ít, Ai gia nha, này từ đâu ra tiểu và nhi, như vậy đáng yêu. Tô tiểu duệ buông rổ, bổ nhào vào Thái hậu trong lòng ngực, hướng về phía nàng dung đùi lắc ý, ta là Thái tổ mẫu nhất thương yêu nhất tiểu duệ nha, hì hì. Một chuỗi lục lạc tiếng cười từ hắn trong miệng tràn ra, Thái Hổ vui sướng mà đem hắn ôm vào trong ngực, Thái Tổ Mẫu quá tưởng các người hai cái. Tô Tiểu Duệ không chút nào che giấu mà nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng, Tiểu Duệ cũng rất tưởng niệm Thái Tổ Mẫu đâu. Thái Hổ giờ phút này đem tầm mắt rừng ở một bên trong rổ, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, này đó rau dưa. Yêu nghiệt nhi tử phúc hắc mẫu thân chương 722 phân phát rau dưa chương nội dung, xong. Chương 723 hỏi cái minh bạch. Dạ tiểu niệm rủ đi phía trước đầy đầy, mẫu thân không có phương tiện lại đây, riêng làm ta cùng đệ đệ cấp thái tổ mẫu tặng rau dưa lại đây. Tô tiểu duệ gật gật đầu, này đó rau dưa đều là chúng ta tự mình loại, đặc biệt đặc biệt an ngon đâu. Thái hậu nhìn nhìn, vẫn là đầy mặt không dám tin tưởng thần sắc, ảnh nhi thật đúng là đem rau dưa trồng ra. Một bên hồ ma ma cười đem rổ tiếp qua đi, thái hậu hôm qua nhi còn nói rau dưa chỉ một Muốn ăn chút khác, này không hai vị tiểu thiếu gia liền đưa lại đây. Tô Tiểu Duệ bò đến Thái Hậu bên người ngồi xong, Mâu Thân nói vào đông ăn nhiều rau dưa đối thân thể hảo, nàng chính là sợ trong cung đầu rau dưa chỉ một, lúc này mới một loại ra tới khiến cho chúng ta đưa lại đây. Thái Hậu trong lòng cảm động cực kỳ, ảnh nhi gần nhất được không? Thực hảo đâu, từ đi nông trang lúc sau không có người quấy rầy Mâu Thân, Mâu Thân mỗi ngày quá đến độ thực thư thái. Thái Hậu gật gật đầu ảo là hảo, chính là xa chút. Tô Tiểu Duệ ngô một tiếng, khoa tay múa chân cái động tác, mâu thân gần nhất bụng lớn thật nhiều nga, lớn như vậy đâu. Thái Hậu ha hả mà cười, "Này liên hảo, này liên hảo, ngươi cho các ngươi mâu thân hảo hảo nghỉ ngơi, trông giao gì đó đều giao cho người khác, đừng lo lòng." Dạ Tiểu Niệm hiểu chuyện gật gật đầu, "Chúng ta sẽ chuyển giao cho mâu thân." Thái Hậu đem hai đứa nhỏ ôm vào trong ngực, duỗi tay sờ sờ bọn họ trên đầu mũ. Này Mũ làm được thật đúng là tính xảo. Tô Tiểu Duệ có chút đắc ý rảo rạt mà nhìn Thái Hậu, "Là Mẫu thân riêng cho ta cùng ca ca thiết kế nga, Mẫu thân trả lại cho chúng ta thiết kế tiểu thỏ mũ. Tiểu Hồng mũ, còn có bao tai nga, lần sau chúng ta mang lại đây cấp Thái Tổ Mẫu xem nga." "Hảo." Thái Hậu liên thanh nói tốt. Nàng tịch mịch thật nhiều ngày, khó được này hai chỉ tiểu bảo tử lại đây. Nàng đêm này hai huynh đệ ở chỗ này nói một buổi chưa nói lại lưu chứa bọn họ ở chỗ này ăn bữa tối, mới phái người đưa bọn họ trở về. Hai chị tiểu bao tử trở về nông trang, tắm gội thay quần áo sau mới đi trong phòng tìm mẫu thân. Mà giờ phút này, Tô Ảnh đang ở cùng Tư Đồ Ngộng Dao ngồi ở trong phòng tán phiếm, ngươi cùng Phi Húc Chi Gian liền chuẩn bị như vậy lánh lén đạm đạm đi xuống, nửa ngày đều không nói thượng một câu. Không lạnh lẽn đạm đạm có thể thế nào đâu? Tư Đồ Ngộng Dao trên mặt hiện lên một tia lật tịch. Nàng lẩm bẩm một tiếng, "Chúng ta chỉ sợ đời này đều là như thế này đi. Ta không chịu ủy khuất chính mình đi cho hắn nạp tiếp, hắn nếu là thực sự có cái gì thích người, liền tùy hắn đi thôi." Tô Ảnh nhìn nàng một cái, "Đây là ngươi thiệt tình lời nói?" Tư Lỗ Ngộng Dao cười khổ một tiếng, "Có phải hay không thiệt tình lời nói lại có cái gì quan trọng đâu? Hắn không thường trở về, cũng không chịu cùng ta nói chuyện. Hắn không nghĩ lý ta, ta cũng không nghĩ để ý đến hắn." Tô Ảnh trong lòng có chút bất đắc dĩ, hai người kia biệt lưu thành như vậy, có thể thấu thành phu thê, còn nhiều năm như vậy chỉ có lẫn nhau cũng thật là hiếm lạ. Tô Ảnh thấp giọng hỏi nói, các ngươi mới vừa thành thân lúc ấy cảm tình còn tính không tồi. Tư Lỗ Ngộng Dao tạm dừng nửa chốc, gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Tô Ảnh vẻ mặt tò mò mà mà nhìn nàng. Tư Lỗ Ngộng Dao đôi mắt buông xuống, hàng mi dài khẽ run, mang theo một mạn không biết làm sao, không biết Hắn có lẽ trước nay cũng không từng thích quá ta. Hiện giờ hồi tưởng lên, nay 7 năm tới đều là một giấc mộng. Dương Hán sốc lên nàng khăn loan đỏ thời điểm, nàng nhìn hắn kia trương anh tuấn khuôn mặt, nàng trong lòng mang theo ngạc nào, ngượng ngùng, chờ mong. Hôn sau tựa hồ đối nàng rất hảo, thường thường sẽ đưa một ít ngoạn ý cho nàng, cũng sẽ mang một ít điểm tâm cho nàng, lại không thế nào hái cùng nàng nói chuyện. Không biết khi nào bắt đầu, hắn liền đêm không về ngủ cũng không biết khi nào bắt đầu bọn họ Chi Zan bắt đầu dùng mình, sau đó lãnh đạm, sau đó hình cùng người lạ. Rõ ràng bọn họ là một đôi phu thê, có đôi khi lại liền bằng hữu đều không tính là. Tư Lỗ ngậm dao nhớ lại này 7 năm thời gian, cảm thấy thực chua xót, nàng đem những lời này nói cho Tô Ảnh nghe thời điểm, cơ hồ nghẹn ngào. Tô Ảnh nghe xong chậm rãi nói, Phi Húc tuy là hoàng tử, ở cảm tình lại rất đơn thuần thực thuần túy. Hắn là đối cảm tình trung tình là cái chuyên tình nam nhân. Tư Đồ ngậm dao nhẹ nhàng mà cười rộ lên, khóe mắt chố hàm chứa nhàn nhạt lệ quang, ta có đôi khi cũng là như thế này an ủi chính mình, lừa gạt chính mình, nếu không ta không biết sau này vài thập niên ta muốn như thế nào quá đi xuống. Tô ảnh hỏi, nếu ngươi nguyện ý như vậy thủ hắn, vì cái gì không đi hỏi một câu hắn chân thật ý tưởng đâu? Tư Đồ ngậm dao ngơ ngẩn. Dũng cảm hỏi hắn một lần, tốt xấu hỏi cái minh bạch. Ta cùng Phi Bạch tách ra 5 năm, chỉ là bởi vì một cái buồn cười hiểu lầm, nhân sinh có mấy cái 5 năm, có mấy cái 7 năm đâu. Tô Ảnh cũng không muốn nhìn đến hai người kia vần quanh, nàng tiếp tục nói, ngươi đừng nhìn Phi Húc Xỉng tự tùy tiện, kỳ thật thực sự có cái gì đều là chôn ở trong lòng. Mâu thân. Liên ở ngay lúc này, Tô Tiểu Duệ cùng Dạ Tiểu Niệm từ cửa chạy tiến vào đánh gãy bọn họ đối thoại. Đã trở lại. Tô Ảnh cười nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Ân, Tứ Thẩm cũng tại đây đâu?" Tô Tiểu Duệ cười hì hì hướng về phía Tư Đồ ngậm giao chào hỏi, hắn chạy đến Tô Ảnh bên cạnh tranh công, "Chúng ta thân thủ đem đồ vật đưa đến Thái Tổ Mẫu cùng Hoàng Gia gia trong tay lạ, bọn họ đặc biệt cao hứng đâu." Tô Ảnh cười nói, "Ngài liền hảo." Dạ Tiểu Niệm truyền cáo Thái Hậu nói, "Thái Tổ Mẫu còn nói làm mẫu thân hảo hảo dưỡng thai, phải tránh mẹ thân mình." Tô Ảnh gật gật đầu. Tô Tiểu Duệ lại đem trên đầu mũ đầu hổ hái được xuống dưới, Thái to mẫu còn nói này Mộ Tinh xảo, ta còn nói lần sau đem con thỏ mũ đều mang cho nàng xem đâu. Tô Tiểu Duệ cùng Dạ Tiểu Niệm vây quanh ở Tô ảnh bên người, đem ở trong cung phát sinh sự nói cho Tô ảnh nghe, còn nói cái nào phi tần nhìn thấy rau dưa mắt thèm vô cùng cái gì. Tư Lỗ ngậm rau nhìn này hai đứa nhỏ giễu rít, nàng ấy mắt toát ra nhàn nhạt ôn nhu, đồng thời lại lộ ra một mạt hy vọng tới. Liên ở ngay lúc này, Hồng Ba đẩy cửa đi đến, Vương phi Tứ Hoàng tử uống say, Âu Dương công tử thỉnh Tứ Hoàng Phi qua đi. Buổi chiều thời điểm, Dạ Phi hút cùng Âu Dương Lưu Vân đi sòng bạc lánh ngân phiếu lại đây, lại tự mình chế nhạo đêm phi phạm. Hai người đều cao hứng thật sự, cho nên sau khi trở về liền lôi kéo Dạ Phi bạch ở trong sân uống rượu trợ hứng, không nghĩ tới thế nhưng vừa uống liền uống nhiều quá. Từ đồ ngộng giao do dự một chút, Âu Dương Lưu Vân ở bên ngoài kề, Tứ Hoàng Phi, Tứ Hoàng tử đều uống tròn váng. Mau dìu hắn trở về đi. Tư đồ Ngộng Dao đứng dậy đi ra ngoài, ta nãy liền đi xem. Tô Ảnh nhìn Tư đồ Ngộng Dao rời đi bóng dáng, trong mắt hiện lên một mặt giảo hoạt ý cười, nàng hỏi Hồng Ba nói, "Âu Dương Lưu Vân ở đâu? Ngươi kêu hắn lại đây, ta có việc tìm hắn." "Đúng vậy." Âu Dương Lưu Vân tuổi uống đến cũng có chút nhiều, bất quá cả người tinh thần nhìn đạo vẫn là hảo, "Tẩu tử, ngươi tìm ta chuyện gì?" Tô Ảnh nói xong, Âu Dương Lưu Vân đôi mắt đều mị lên, cười đến giống chỉ hồ ly. Hắn hướng về phía Tô Ảnh giơ ngón tay cái lên, "Tẩu tử hảo như kế, ngươi đánh đổ đi, ngươi không phải nhất giám hiểu làm loại sự tình này sao?" Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mấu thân chương 723 hỏi cái minh bạch chương nội dung, xong. Chương 724 một thất triên miên. Chơi chiêu rồi, Tô Ảnh cũng cảm thấy có chút mệt nhọc. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ phép. Hai đứa nhỏ bị Lục Ngân mang đi ngủ, Tô Ảnh lên giường nằm ở ấm áp trong ổ chăn. Không bao lâu Dạ Phi Bạch liền trở về phòng. Dạ Phi Bạch cởi to rộng màu trắng tiêu bào, ở Tô Ảnh bên người nằm xuống tới, hắn tựa hồ mới vừa tắm gội qua, trên người mang theo một loại tươi mát thực vật hơi thở, nhàn nhạt, nhạt đặc biệt dễ ngủ. Tô Ảnh đem đầu từ trong chăn chui ra tới, ngửi ngửi, có chút tò mò hỏi, "Không phải đi uống rượu sao?" Như thế nào không có gì mùi rượu? Dạ Phi Bạch Vương cánh tay dài đem nàng nửa ôm vào trong lực, mặt khác một bàn tay vướt ve nàng gò má. Mơ nhạt thuốc trợ hạ, hắn mắt đẹp trung chớp động lộng lẫy như tình quang mang, biết ngươi không thích, liền không uống nhiều, chủ yếu chính là rót lao tứ. Hắn phun ra ấm áp hơi thở phun ở nàng trên mặt, ấm áp, chỉ có nhàn nhạt trà hương. Tô ảnh phụt một tiếng bật cười lên. Dạ Phi Bạch thấy nàng cười, hắn dùng tay ngéo một cái nàng cái mũi. Ngươi làm Lưu Vân đem lão tứ cửa phòng cấp khóa lại. Tô Ảnh trên mặt ý cười càng dày đặc, nàng ho nhẹ một tiếng, "Ngươi không cảm thấy một đôi phu thê bị nhốt ở một phòng một đêm, trong đó một cái còn uống say, sẽ phát sinh một ít cái gì?" "Ngươi hiểu?" "Không hiểu, ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta nghe một chút." Dạ Phi Bạch giả vờ không hiểu, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn thấy Tô Ảnh chứng hắn, trong lòng một to. Hắn vồ lại gần ở nàng trên mặt hôn một cái. Lại ở nàng bên môi thượng cắn một ngụm. Hai người ai đến tự gần, hô hấp ái muội mà đan chéo ở bên nhau. Dạ Phi Bạch gãi nàng cằm, "Lúc trước hai chúng ta quan một khoảnh thời điểm, ta cũng uống say, phát sinh chuyện gì?" Tô Ảnh nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, "Nào có phát sinh chuyện gì?" Dạ Phi Bạch bên môi gợi lên một mạt nghiền ngẫm ý cười, "Chúng ta hiện tại muốn hay không hồi ức một chút?" Tô Ảnh giơ tay đẩy ra kia chương cơ hồ dính ở chính mình trên mặt. Ngươi đều uống đến say không còn biết gì, hồi ức ngươi nằm ngay đờ sao? Mau ngủ. Trong phòng ánh nến riết, trong phòng một mảnh đen nhẫnh. Sau một lúc lâu, Tô Ảnh cảm thấy sắc mặt nóng bỏng, cả người đều có chút nóng lên. Đừng náo. Ngô. Tiểu Tâm Hải tử, ta sẽ chú ý. Xuân sắc vô biên, một thất triên miên. Mà ở mặt khác một bên, tư đồ ngậm dao đem uống đến bất tỉnh nhân sự dạ phi húc đỡ đến trên giường đi. Dạ Phi Húc cũng không biết uống lên nhiều ít, cả người đều là mùi rượu. Tư Đồ Ngộng Giao nhìn hắn say không còn biết gì bộ dáng, mày đẹp gắt gao mà nhăn lại. Dạ Phi Húc hôn hốn độn độn mà mở mắt ra, duỗi tay đi kéo Tư Đồ Ngộng Giao tay, hắn lôi kéo tay nàng trêu đùa, "Nha, đây là ai a?" "Ha ha a." Tư Đồ Ngộng Giao cứng đờ mà đứng ở tại chỗ, nàng con ngươi bình tĩnh như thanh tuyền, có chút lạnh băng mà nhìn trước mặt cái này uống say nam nhân. Nàng bị Tô Ảnh Câu kia nhân sinh có mấy cái bảy năm cấp đả động, nàng thật vất vả cố lấy dùng suy nghĩ muốn hỏi một chút hắn. Hắn vì cái gì không thích nàng, lại vì cái gì muốn cưới nàng? Nhưng là giờ phút này, Dạ Phi húp tùy tiện mà đối nàng động tay động chân. Nàng không có biện pháp uống đến say không còn biết gì hắn vừa nàng trở thành mặt khác nữ nhân. Tư đồ ngậm dao lạnh lùng mà ném ra hắn tay, xoay người sang chỗ khác. Dạ phi húp gầm dương quái khí thanh âm từ phía sau truyền đến, "Ngươi đi đi, đi rồi về sau đều không cần trở về." Tư Đồ ngậm dao khẽ cắn môi, từng bước một gian nan mà đi phía trước đi đến. Nàng nghĩ ra đi một người yên lặng một chút, lại phát hiện môn bị người từ bên ngoài khóa lại. Sao lại thế này? Tư Đồ ngậm dao cau mày, vốn dĩ muốn tìm người mở cửa ra. Nghĩ nghĩ, nàng lại dừng lại. Nàng cũng không muốn đem bọn họ chi gian sự tình náo đến quá lớn. Giờ phút này Âu Dương Lưu Vân Trinh tránh ở bên ngoài, nghe bên trong động tĩnh. Hắn bốn dĩ cảm thấy tô ảnh phái cho nàng nhiệm vụ có điểm khôi hài, không nghĩ tới, nguyên lai đôi vợ chồng này chi gian tồn tại vấn đề rất lớn nha. Liên như vậy gấp không chờ nổi mà rời đi ta mơ hồ không dọa thanh em từ phía sau chuyển đến. Tư đồ ngọng giao tả hữu khai không được môn, chỉ có thể đi rồi trở về. Dạ phi húc gian nan mà ngồi dậy, hắn hai má ứng đỏ, hai mắt mê ly. Hắn nhìn nàng chiều chính mình đi vào, không kiên nhẫn mà hướng nàng phất phắt tay, "Ta không cần ngươi bố thí, ngươi phải đi, liền đi được rất xa, vĩnh viễn không cần xuất hiện ở ta trước mặt." Tư đồ Ngộng Dao không am hiểu khắc khẩu, nếu là ngày thường nàng đã sớm rời đi, ngươi. Dạ Phi Húc làm bộ muốn đứng dậy đẩy nàng đi ra ngoài, trên chân sử không ra sức lực, cả người mềm như bông mà nằm liệt trên mặt đất. Tư đồ Ngộng Dao thấy Dạ Phi Húc đứng dậy không nổi, Có chút không đành lòng trên mặt đất đi giữ hắn. Dạ Phi Húc cũng không cảm kích, đẩy ra tay nàng. Hắn thấp thấp mà cười hai tiếng, đáy mắt hàm chứa một tia trào phúng, "Nếu ngươi cảm thấy ở ta bên người thực ủy khuất, ta có thể thả ngươi đi, ta không nghĩ nhìn đến ngươi mỗi ngày đều không cao hứng bộ dáng." Tư Đồ ngậm giao kiệt lực nhịn xuống húc mắt giữa dòng da tới kia mạc thủy sắc. Nàng dừng một chút, khô khốc trong cổ họng bài trừ mấy chữ, "Ngươi đã sớm không kiên nhẫn ta, nếu Ta đồng ý hòa ly. Dạ phi hút đôi tay nắm đến gắt gao, hắn vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn nàng, trong mắt cơ hổ trở nên đỏ đậm. Tư đồ mộng giao rốt cuộc nhịn không được, trong mắt có nước mắt rơi xuống. Nàng cũng không thói quen trước mặt người khắc khóc, nàng chậm dại đứng lên, hơi cong thân thể thời điểm, có mặt trang sức từ nàng cổ trượt ra tới. Dạ phi hút nhìn nàng cổ đồ vật chỉ cảm thấy trói mắt, hắn rôi tay vung lên. Đem nàng cổ đồ vật dùng sức mà xả ra tới hung hăng mà ném đến một bên. Ngụy Tư Đồ ngậm dao khẽ nâng đôi mắt, nhìn kia kia năm xẻ bảy ngọc con bướm mặt trang sức, đáy mắt xẹt qua một mạt đau xót. Nàng thấp thấp mà a một tiếng, tính, dù sao cũng vô dụng. Như thế nào? Đau lòng. Dạ Phi húp hai tròng mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tư Đồ ngậm dao đôi mắt, hắn ghen ghét đến phát cuồng, biểu tình cũng có chút dữ tợn. Hắn đột nhiên bắt lấy tư đồ ngậm dao tay, dùng sức lôi kéo đem nàng xả đến chính mình trong lòng ngực. Hắn trên mặt không có ngày xưa tươi đẹp cùng rộng rãi, có chỉ là vô tận áp lực cùng âm lãnh. Hắn cơ hồ hướng về phía nàng quát, "Ngươi gả cho ta đời này, ngươi đều là nữ nhân của ta, đừng hi vọng ta buông tha ngươi, chết đều không buông tha ngươi." Dạ phi húp nương rượu điên đem nàng mảnh khảnh vòng eo hung hăng mà cô ở chính mình trong lòng ngực, sau đó hung hăng mà hôn lên đi. Hắn tựa như một con bạo nổ tiểu thú, điên cuồng mà cắn nàng đầu lưỡi, nàng bên môi. Tư Đồ ngậm dao đôi đầy hốc mắt nước mắt chậm rãi chảy xuống xuống dưới, tràn đầy chua xót. Môi lưỡi đều rất đau, nàng cơ hồ không cảm giác được, nàng chỉ cảm thấy nàng trái tim đau đến lợi hại. Hắn đầu lưỡi tràn ngập mùi rượu, ở nàng trong miệng tùy ý đột lấy, Tư Đồ ngậm dao rốt cuộc chịu đựng không được hắn dã man, rốt cuộc dùng sức mà đem hắn đẩy ra. Dạ Phi Húc dùng ngón tay cái bóc đi trên mặt nàng nước mắt, như thế nào? Thử đấy nãy, bị ngươi không thích nam nhân hôn môi cảm thấy thực ghê tởm sao? Chánh ở bên ngoài nghe góc tường Âu Dương Lưu Vân bị gió lạnh đông lạnh đến rụt rụt cổ, hắn hận sát không thành thép, Dạ Phi Húc, ngươi còn có phải hay không cái nam nhân, như vậy ngạo kiều làm gì? Là cái nam nhân liền thượng a. Yêu Nguyệt Nhi Tử Phúc Hắc Mẫu Thân Chương 724 một thất truyền miên chương nội dung, xong. Trương 725 mở rộng cửa lòng. Tư lù mộng dao nửa quỳ trên mặt đất, nàng cảm thấy chính mình tâm bị giặt sạch cái lạnh tấu tim, chết lặng, hôn đột. Quyển sách mới nhất miễn phí trương thỉnh phỏng vấn. Nàng không thích hắn. Nếu nàng không thích hắn, nàng vì cái gì sẽ gả cho hắn. Nếu nàng không thích hắn, nhiều năm như vậy tới vì cái gì luôn là vì hắn thương tâm. Nếu nàng không thích nàng, nàng không oán không hối hận mà làm tứ hoàng phi nước mắt mơ hồ nàng tầm mắt, theo nàng gò má đi xuống chảy xuôi. Dạ Phi húc chưa bao giờ có nhìn đến nàng khóc, hắn cũng không đành lòng xem. Hắn đem tầm mắt dừng đến một bên, lạnh lùng mà cười rộ lên, ta một lần một lần mà phóng tú ngươi, nhân là ngươi, ngươi có biết hay không ta tâm cũng là thiệt làm, ta sẽ thương tâm ta cũng sẽ khổ sở. Tư đồ ngậm giao trừng mắt hắn, thanh âm nhẹ nào, vậy ngươi vì cái gì chưa bao giờ bận tâm ta cảm thụ? Chẳng lẽ ta sẽ không thương tâm, ta sẽ không khổ sở? Ta đối với ngươi chẳng lẽ còn không tốt? Dạ Phi húc ánh mắt lạnh lùng mà nhìn nàng, thanh âm lầm nhẹ ra tiếng, "Ta chưa bao giờ bức bách quá ngươi, ta thậm chí chờ ngươi quên nam nhân kia, ngươi còn muốn ta làm tình chẳng gì?" "Cái gì nam nhân?" "Ngươi nói rõ ràng." Tư Đồ ngậm giao trong đầu có thứ gì chợt lóe mà qua, nàng rốt cuộc bắt được cái này điểm mấu chốt. Dạ Phi húc biểu tình cơ hồ văn mèo. Hắn hung tợn mà nhìn nàng, "Cái gì nam nhân chính ngươi rõ ràng, ngươi mang theo hắn tín vật như vậy nhiều năm chẳng lẽ còn muốn hỏi ta?" "Tín vật?" "Cái gì tín vật?" Tư Đồ ngậm dao vẻ mặt không thể hiểu được mà nhìn hắn. Nàng thấy Dạ Phi Húc trừng mắt trên mặt đất kia chỉ rách nát ngọc con bướm, nàng giơ tay đủ rồi lại đây, "Cái này không phải ngươi tặng cho ta?" Dạ Phi Húc ngẩn người, đáy mắt toát ra một mạt kinh ngạc, kinh ngạc Vô sướng từ từ dàn chéo ở bên nhau phức tạp thần sắc. Dạ Phi Húc mở miệng mà nhìn nàng, ta như thế nào sẽ cho ngươi được cái này? Tư đồ ngậm dao ở Dạ Phi Húc tầm mắt hạ, nỗi lòng kinh hoàng. Nàng rung cảm mà đối thượng hắn tầm mắt, dùng cực kỳ thong thả ngữ tốc nói, đây là ngươi lần đầu tiên cũng là duy nhất một lần tặng cho ta lễ vật. Dạ Phi Húc không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm nàng nhìn rất lâu sau đó, hắn môi mạc danh mà có chút run rẩy. Cho nên ta trước kia hỏi qua ngươi, đưa cho ngươi lễ vật người là ai? Ngươi nói, là ngươi sinh mệnh quan trọng nhất người kia. Tư Đồ Ngộng Dao hít sâu một ngụm, kiên định mà nói, người kia là ngươi. Dạ Phi hốt sợ ngây người, đen nhánh trong mắt lóe lên không thể tin tưởng thần sắc, hắn muốn cười lại cười không nổi. Tư Đồ Ngộng Dao đột nhiên nhớ tới đêm hôm đó, hắn hỏi là ai đưa nàng tín vật, nàng có chút vui đùa mà nói những lời này, tựa hồ hắn chính là từ lúc ấy bắt đầu không thích hợp. Dạ Phi Húc có chút ảo não mà vỗ chính mình cái trán, "Ta chưa bao giờ tặng cho ngươi như vậy đồ vật. Ta tưởng ngươi đưa. Ta tặng cho ngươi đồ vật, ngươi đều lui về tới." Tư Đồ Ngộng giao cau mày, "Mỗi lần ngươi đi uống hoa tiểu trở về đều sẽ đưa ta đồ vật, ta như thế nào sẽ thu?" Dạ Phi Húc chần chờ hồi lâu, có chút oán hận mà nói, "Ngươi về nhà mẹ đẻ lần đó, ngươi biểu ca ôm lấy ngươi, ta thấy được." Tư Đồ Ngộng giao kinh ngạc mà nhìn hắn, "Ta biểu ca Dạ Phi húp chất vấn: "Ngươi chẳng lẽ không phải thích hắn sao?" Tư Đồ Ngộng Dao hiện tại tâm tình cực loạn, nàng không biết sự tình như thế nào sẽ biến thành cái dạng này. Nàng vẫn là thực kiên nhẫn mà giải thích nói: "Ta cùng biểu ca Thanh Mai chút mã, hắn khả năng có chút thích ta." Dạ Phi húp sắc mặt có chút kích động: "Hắn vì ngươi nhiều năm không cưới?" Tư Đồ Ngộng Dao lắc đầu: "Ta không biết. Hắn đi giang nam như vậy nhiều năm, ta đã rất nhiều không có quá hắn tin tức." Về nhà mẹ đẻ lần đó, là cuối cùng một lần thấy hắn. Hắn thích không thích ta, ta không có quyền can thiệp, nhưng là ta chưa bao giờ thích quá hắn. Bởi vì nhận định ngươi, cho nên trong mắt không còn có bên người. Dạ Phi húc giờ phút này rượu đã tỉnh hơn phân nửa, hắn gãi gãi đầu, "Ngươi luôn là không tao hứng, chẳng lẽ không phải bởi vì hắn? Ngươi luôn là không kiên nhẫn cùng ta nói chuyện, chẳng lẽ không phải bởi vì hắn?" Tư Đồ ngậm dao nhìn hắn. Nước mắt ngăn không được mà đi xuống rớt, nàng đột nhiên cảm thấy nhiều năm như vậy tới dùng mình đều là một cái trò cười. Miên Hoa Túc Liêu chính là ngươi, đêm không về ngủ chính là ngươi, đối ta lời nói lạnh nhạt cũng là ngươi tự đổ ngụm giao cảm thấy đau lòng, gắt gao mà xúc thành một đoạn. Câu nói kế tiếp cơ hồ nói không được, Dạ Phi Húc cũng không làm nàng nói tiếp. Hắn dùng hôn phong bế nàng ngồi, ôn nhu mà hôn tới trên mặt nàng nước mắt. Hắn vẫn luôn cho rằng nàng trong lòng có khác nam nhân. Cho nên hắn đi tra người kia, tra về hắn hết thảy, tra được hắn đưa nàng lễ vật, tra được hắn cho nàng viết thư, tra được hắn thích nàng chứng cứ. Hắn không ngừng mà lại nàng, lượng hắn, chờ hắn rút cuộc học lấy lòng nàng thời điểm, nàng đối hắn thất vọng, không hề để ý đến hắn, sau đó hắn cũng bắt đầu nản lòng tha chí. Nguyên lai mở rộng cửa lòng là cái dạng này, phảng phất thế giới lập tức liền sáng sủa. Sau lại hắn ôm nàng, nhẹ nhàng mà ở nàng bên thai nỉ non, ngậm dao. Ta cỡ nào muốn một cái hài tử, ta vẫn luôn cho rằng ngươi không muốn." Tư Lỗ ngậm giao đôi tay che lại hai mắt, nước mắt từ nàng khe hở ngón tay chảy xuôi ra tới, nàng chỉ là khóc, vẫn luôn khóc. 7 năm tới hủy quất, 7 năm tới chua xót, nàng không dám cùng người ta nói, cũng chưa từng người gánh nàng khổ. "Là ta không tốt, ngươi đừng khóc hắn vụng về mà hướng nàng, hôn lại lần nữa ôn nhu mà rơi xuống, triền miên mà chúc chắc." Ngoại thiên lại tuyết rơi, Ngồi sồn góc tường Âu Dương Lưu Vân đều mau đông lạnh thành đóng băng, hắn nghe xong toàn bộ chuyện xưa, lui lại trở lại trong phòng đi. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, dễ dàng như vậy nói rõ ràng sự, hai người hiểu lầm bảy năm, quả thực là kỳ ba. Bất quá hắn suy nghĩ một chút nữa, phía trước Dạ Phi húc một năm về nhà số lần hai tay đều số đến lại đây. Hắn lại lần nữa thật sâu mà thở dài một hơi. Trời đã sáng, Tuyết ngừng Ánh mặt trời ấm rào rạt mà phơi đại địa, phản xạ ra sáng như tuyết quang mang. Bởi vì Âu Dương Lưu Vân cùng hai chỉ tiểu bao tử mánh liệt kiến nghị, sáng sớm liền phát lên cái lẩu ăn cà chua mì sợi. Một bàn người vây quanh cái bàn, hút lưu hút lưu mà ăn mì sợi, ăn đến vui vẻ mà thỏa mãn. Dạ phi bạch gấp mì sợi, múc canh phong tới chén nhỏ bưng cho tô ảnh, ngự khi ô nu, ăn nhiều một ít. Tô ảnh cười nhìn hắn một cái, tiếp nhận chén. Tô Ảnh thấy Dạ Phi Húc cùng tứ đồ ngộng giao còn không có xuất hiện, nàng hạ giọng hướng về phía Ăn Chính Hương Âu Dương Lưu Vân nói, "Ngươi sẽ không hiện tại còn đem bọn họ hai cái khóa ở bên trong đi?" Âu Dương Lưu Vân còn không có trả lời, Tô Tiểu Duệ mắt sáng rực lên một chút, "Có phải hay không Âu Dương thúc thúc đem tứ thúc tứ thần khóa ở trong phòng sinh tiểu muội muội a?" Tô Ảnh phụt một tiếng cười ra tới. Âu Dương Lưu Vân thiếu chút nữa đem chính mình sặc, hắn giơ tay vỗ vỗ Tô Tiểu Duệ đầu. Kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Âu Dương Lưu Vân lại vội vàng giải thích nói, "Tẩu tử, ngươi đừng oan uổng ta. Ta đã sớm đưa bọn họ khóa cửa cấp giải, căn bản là chính bọn họ hai cái quá ơn ái khởi không tới." Tô ảnh sửng sốt một chút, "Ý của ngươi là bọn họ hai cái?" "Hóa hảo." Yêu Nguyệt Nhi tử phúc hắc mỗ thân chương 725 mở rộng cửa lòng chương nội dung, xong. Chương 726 thảo muốn giao dư. Âu Dương Lưu Vân thấy Tô ảnh ánh mắt tỏa sáng, gật gật đầu, đáy mắt hiện lên một mặt bất ngờ, có ta ra tay, cần thiết hòa hảo a. Ha ha ha. Truyện sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Âu Dương Lưu Vân lại cho chính mình thịnh một chén mì, hắn một bên thịnh một bên cười tủm tỉm mà nói, nếu không phải tẩu tử tối hôm qua làm làm chuyện này, ta vẫn luôn cũng không biết nguyên lai bọn họ chi gian tổn tại lớn như vậy vấn đề. Nhìn tứ hoàng tử ngày xưa luôn là cả lơ phất phơ, Ai biết hắn cùng tứ hoàng phi chi gian cảm tình bất hòa a. Tô ảnh con ngươi mỉm cười, khóe môi gợi lên một mạt hài hước thân sắc, hóa ra ngươi trốn tránh nghe góc tường đi.